Thẳng đến cơm nước xong, uống qua một chén trà nhỏ, đoạn trường phong mới vội vàng mà đến. Trương hỉ vội vàng nói, đoạn công tử, nô tài ở bếp thượng hầm đồ ăn, này liền đi bưng tới. Đa tạ. Đoạn trường phong chính mình đổ trà, manh uống lên hai khẩu, mới ngồi vào ghế trên, nói, chương an nói kia mặt trên có mấy người hắn cũng nghe nói qua, đi hỏi thăm, nhân ra không chịu thừa nhận. Hắn đi nhân ra đương nhiên không muốn nói, nếu đổi thành chi huyện lao ra, có lẽ sẽ hỏi ra chút cái gì tới. Một cửu tư buông trong tay trung trà, nói, tiểu cảnh, ấn danh sách đem người chuyển đến, đơn độc hỏi chuyện được chưa? Có cái gì không được? Nam Cung hạo mãn không thèm để ý, buổi chiều liền sai người đi ra ngoài, từng bước từng bước chuyển tới. Tuy rằng vô dụng thái tử danh nghĩa, nhưng nha môn chuyển nhân, ai dám không tới? Cái này công tác liền giao cho đoạn trường phong cùng trương an, Nam Cung hạo sai người ở huyện Nha Đại Đường bên cạnh đằng một gian nhà ở cho bọn hắn, liền ở đằng kia từng cái hỏi chuyện. Một kiểu tư cùng thanh tế còn lại là tiếp tục tra triệu nhạc sinh án tử. Dựa theo phía trước ý nghĩ, bọn họ trước từ hậu trạch tám hạ nhân xuống tay, hiểu biết triệu nhạc sinh hàng ngày tình huống. Lại lần nữa đem Thúy Liên gọi vào thư phòng khi, một cửu tư phát hiện nàng thai trái bên thai chỗ có một đạo nửa tức trưởng đã kết vậy hoang ngân. Người nơi này là như thế nào làm cho? Nàng dùng tay ở chính mình bên thai chỗ khoa tay muối chân một chút hỏi. Thúy Liên nghe vậy dùng tay sờ soạn một chút hoang ngân, nói, không cẩn thận cắt một chút Một kiểu tư tần mi nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng ánh mắt có chút lập lòe, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, lại hỏi, triệu phu nhân đánh ngươi. Không, không có. Thúy Liên vội vàng rũ mắt, nhỏ giọng đáp. Một kiểu tư tử án thư sau đứng lên, đi đến nàng trước mặt, nhìn thẳng nàng nói, này vết thương rõ ràng chính là móng tay quát. Thúy Liên, ngươi nói thật, có phải hay không bị đánh? Không, không đợi nàng nói xong, một kiểu tư đột nhiên nắm lên tay nàng, đem tay hào hướng lên trên loát đi lên. Lộ ra nửa thành thủ đoạn. Chỉ thấy kia gầy yếu cánh tay thượng có vài khối ứ thanh, có đã biến thành màu vàng nhạc, hiển nhiên là có chút thiên, có chút lại vẫn là thâm tử sắc tân thương. Thúy Liên, ngươi còn có cái gì nói? Một công tử Thúy Liên đột nhiên quỳ xuống, anh anh mà khóc dòng nói, cầu công tử đừng lộ ra, bằng không phu nhân sẽ đem nô tỷ bán được nhà thổ đi. Ta không cùng người khác nói, ngươi đứng lên mà nói. Một kiểu tư đem nàng từ trên mặt đất tún lên, tự mình dựa đến trên án thư nói, nàng vì cái gì đánh ngươi Thúy Liên dùng cổ tay háo lau lau nước mắt nói, là nô tỷ quá mức ngu dốt, nếu phu nhân sinh khí, mới bị trách phạt. Người trên mặt này, là nàng khiến cái tát khi móng tay quắc đi. Ân Thúy Liên gật gật đầu. Người làm sai cái gì? Tối hôm qua phu nhân làm nô tỷ đi đầu hẻm mua tạo phớ, nô tỷ nói chờ thị vệ triệt, nhường ra đi lại mua. Liên bởi vì chuyện này đánh ngươi một bạn hai. Một kiểu tư không thể tin tưởng hỏi. Ngay cả hồng cô đi ra ngoài mua đồ ăn đều có thị vệ đi theo. Nô tỷ tổng không thể làm thị vệ bồi đi ra ngoài mua một chén tàu phớ đi. Phu nhân nói nô tỷ không nghe sai khiến, liền chạy cái chân cũng không chịu, căn bản không đem nàng cái này phu nhân để vào mắt. Thúy liên chiếp nhã nói, nhưng nô tỷ căn bản không như vậy nghĩ tới, liền cùng phu nhân giải thích, kết quả. Phu nhân càng tức giận. Trước kia, chính là nhà ngươi đại nhân còn ở thời điểm, nàng cũng thường xuyên đánh ngươi sao. Chế độ phong kiến hạ, gia nô chính là chủ nhân tư lưu vật phẩm, có thể tùy ý xử trí. Đánh cũng đánh đến, mắng cũng mang đến, một không hài lòng bán đi cũng là bình thường. Nhưng một cái tùy ý đánh chửi nha hoàng người, không nói nàng tâm lý có vấn đề, cũng trung quy là tính tình thô bạo, tính cách thượng có nhất định quyết thận. Thúy Liên cắn môi, chần chờ một lát, nói, phu nhân trước kia tính tình không lớn như vậy, phỏng chừng là bởi vì đại nhân không còn nữa, nàng khổ sở trong lòng, mới có thể như vậy. Đây là nói trước kia cũng đánh, chẳng qua không tượng hiện tại như vậy thường xuyên. Ngươi biết ra phu nhân là khi nào gả cho Triệu Đại Nhân sao? Nghe Hồng cô nói, Triệu Đại Nhân vừa đến từ xuyên huyện tiên nhiệm, liền tục cưới phu nhân. Ngươi nói Hồng cô là cái kia đầu bếp nữ sao? Một kiểu tư hỏi. Đây là Thúy Liên lần thứ hai nhắc tới Hồng cô tên này, theo phía trước sở hiểu biết tình huống, hậu trạch nấu cơm đầu bếp nữ tên mang cái Hồng tự. Thúy Liên gật gật đầu, chính là nàng. Hồng cô là đi theo Đại Nhân từ quê quán tới, xem như Triệu ra lá buộc. Một cửu tư không có tiếp tục Hồng cô đề tài. Mà là hỏi, người phía trước nói hầu hạ triệu phu nhân 2 năm, cũng nên biết nàng cùng triệu đại nhân cảm tình như thế nào đi. Bọn họ. Khá tốt. Như thế nào cái khá tốt. Không cái nhau cái nhau, tôn trọng nhau như khách. Vẫn là nói gắn bó keo sơn. Một kiểu tư châm trước một chút, nói, đổi cái cách nói, nhà ngươi đại nhân sùng phu nhân sao. Hẳn là xem như sủng đi. Thúy Liên đáp, rốt cuộc đại nhân lớn tuổi rất nhiều, mọi việc vẫn là rất nhường phu nhân. Ô bà bả vai ngồi ở một bên bên cạnh bàn thanh tế không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, hắn thật sự là không quá thích hứng một kiểu tư tổng hỏi cái này loại trong khuê phòng vấn đề. Một kiểu tư chút nào không chịu hắn ảnh hưởng, tiếp tục hỏi, triệu đại nhân túc ở thư phòng ngày đó buổi tối, triệu phu nhân không kém ngươi đến thư phòng đến xem sao? Không có, phu nhân là ngày hôm sau buổi sáng kém nô tỷ lại đây. Thúy Liên có chút nghi hoặc mà nhíu như mày, đại buổi tối, hầu hạ phu nhân còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Nào có công phu đến thư phòng tới. Nhà ngươi phu nhân ngày thường đều làm gì tiêu khiển. Một kiểu tư nhìn như tùy ý hỏi. Thúy liên nghĩ nghĩ nói, phu nhân thích nghe diễn, hội nghị thường kỳ đi giảm hát. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi trả lâu nghe một chút khúc nhi. Nhà có tiền phu nhân không cần làm việc nhà, hội nghị thường kỳ theo theo hoa, làm theo thừa may và tới tống cổ thời gian. Vị này triệu phu nhân lại là ái xem diễn nghe khúc, như thế làm người ngoài ý muốn Nàng không làm cái gì nữ hồng linh tinh sao. Trước 192 đều bị đổi rồi. Nàng không làm cái gì nữ hồng linh tinh sao. Thanh tế hiển nhiên cũng có phương diện này nghi hoặc, mở miệng hỏi. Thúy liên lắc lắc đầu, phu nhân sẽ không theo thùa may vá. Thanh tế nhúng mày, nào có nữ tử sẽ không theo thùa may vá. Nhà ngươi phu nhân nhưng thật ra rất đặc biệt. Nàng nhà mẹ đẻ là chỗ nào? Còn có chút người nào? Nô tỳ không biết. Thúy liên đối với thân hình cao lớn ngạnh lạng thanh tế có vài phần sợ hãi, trả lời hắn nói khi nhiều ít có chút có quáp. Nô tỉ tới 2 năm, không nghe phu nhân nhắc tới quá nhà mẹ đẻ, cũng không gặp người tới. Thư từ đâu? Cũng không có sao. Thanh tế truy vấn một câu. Thúy Liên lại là lắc lắc đầu, rũ mắt, hai tay nắm chặt vạt áo. Một kiểu tư cùng thanh tế lướt nhau, lại hỏi mấy cái về lưu thị vấn đề. Kết quả Thúy Liên trừ bỏ nàng hàng ngày tình hướng ngoại, đối thân thế nàng, lai lịch từ từ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đem Thúy Liên đuổi đi lúc sau, một kiểu tư nói, vị này triệu phu nhân hảo có ca tính. Sẽ không têu thừa may vá, chỉ thích xem diễn nghe khúc, xem ra không phải người bình thường à. Người nói nàng có thể hay không là từ những cái đó địa phương ra tới. Thời đại này nữ tử, từ hoàng thất quý nữ, cho tới nghèo khổ ba tánh gia nữ nhi, nào có không học nữ hồng. Trừ phi là không có chỗ ở cố định các cái, liền cơm đều ăn không đủ no, không có tinh lực cân nhắc này đó. Mặt khác chính là thanh lâu nữ tử, không có người ước thúc các nàng muốn học này đó, có thể hay không toàn bằng cá nhân yêu thích. Thanh tế con môi cười. Ngày ấy nhìn thấy Lưu Thị, ta liền cảm thấy trên người nàng có một cổ tử mị khí, không giống là gia đình đứng đắn ra tới. Hôm nay cái nghe Thúy Liên như vậy vừa nói, nhưng thật ra càng thêm chứng thực. Một cửu tư phía trước cũng cảm thấy Lưu Thị cùng có cổ phong trần kính, chỉ là không hảo vô cớ suy đoán hỏng rồi nhân ra danh tiết. Thúy Liên không phải nói hồng cô là từ quê quán đi theo triệu nhạc sinh ra từ xuyên huyện sao, có lẽ nàng sẽ biết chút cái gì đâu. Thanh tế cũng đồng ý nàng ý tưởng, lập tức liền làm người đi truyền hồng cô. Không bao lâu, một cái hơn 40 tuổi thô. tráng phụ nhân bị mang theo tiến vào. Phụ nhân trên người ăn mặc tẩy đến trắng bệnh áo vải thô váy, tóc đuối thành búi tóc, nếu không phải này thần trang điểm, chỉ bằng nàng vóc người cùng kia trương mặt mày tục tăng mặt, một kiểu tư nhất định sẽ đem nàng trở thành nam nhân. Người, chính là hồng cô. Nàng có chút hồ nghi hỏi phúc thân hạ bái phụ nhân. Đúng là nô tỳ. Hồng cô lớn lên tượng cái nam nhân, thanh âm cũng so giống nhau phụ nhân muốn thô, lại không khó nghe. Có chút nữ trung âm cảm giác. Nghe nói ngươi là từ quê quán đi theo triệu đại nhân lại đây. Đúng vậy. Còn có ai là cùng ngươi cùng nhau tới? Đã không có. Hồng cô liếc mắt, sắc mặt có chút tạm đạm. Thanh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái, nói, triệu đại nhân cử nhân xuất thân, sao có thể chỉ mang theo một cái gia phó tiền nhiệm. Hồng cô mím môi, nguyên bản là mang theo vài người, hiện tại chỉ còn lại có nô tỳ Những người đó đâu? Thanh tế không thể tin tưởng hỏi. Vài người. Cuối cùng liền thừa một cái, thật đúng là không thể tưởng tượng. Có tống cổ về quê, có bán đi. Một kiểu tư cũng thập phần nghi hoặc, hỏi, vì cái gì? Hồng cô dương mắt nhìn nhìn nàng, hỏi, vị công tử này, có thể hay không nói cho nô tỷ, lao ra nhà ta rốt cuộc là chết như thế nào sao? Người cảm thấy đâu? Một cửu tư hỏi ngược lại. Hồng cô khẽ thở dài một tiếng, vành mắt có chút phím hồng, đều nói lao ra là tự tìm ý kiến nông cạn, nhưng mấy ngày nay huyện nha trên giới đều bị phong. Nô tỷ đi ra ngoài mua cái đồ ăn đều có người đi theo. Nô tỳ tưởng, sự tình tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Huống hổ lao ra nhà ta cũng không phải tâm nhãn như vậy hẹp người, sao có thể hảo hảo liền làm việc ngốc đâu. Một cựu tư cùng thanh tế nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, không nói gạt người, chúng ta cũng hoài nghi triệu đại nhân không phải tự sát. Một câu làm hồng cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn, môi run lên vài cái, đột nhiên quỳ xuống, lấy đầu xử mà, nô tỳ liền cảm thấy lao ra là bị người làm hại thật đúng là như vậy, công tử, các ngươi nhất định phải thay ta ra láo ra giải toán a. ngươi mau đứng lên nói chuyện. một kiểu tư thật sự chịu không nổi những người này động bất động liền quỳ xuống dập đầu, vội vàng duỗi tay đi kéo nàng, người hà thân cao thể trọng đều có nhất định chênh lệnh, kéo vài cái cũng không kéo động, không khỏi mang theo chút tức giận, ngươi lại không đứng dậy, chúng ta liền mặc kệ. lời này vẫn là rất dùng được, hồng cô lập tức ngồi dậy, lau nước mắt từ trên mặt đất bỏ dậy nói, đừng, ngàn vạn đừng, công tử bất giận nô tỳ này liền lên một kiểu tư thở dài một cái người nói hoài nghi triệu đại nhân là bị người hại có cái gì căn cứ hồng cô dùng tay háo lau lau trên mặt nước mắt nói lao gia xảy ra chuyện ngày đó buổi tối nô tỳ giống như nhìn đến một bóng người từ chính phòng bên kia ra tới hướng thư phòng bên kia đi cái gì trầm trồ khen ngợi giống nhìn đến một kiểu tư tần mỹ hỏi lúc ấy trời tối nô tỳ tưởng phu nhân kém thúy liên đi thư phòng kêu lao gia trở về nghỉ tạm cũng liền không để trong lòng Hiện tại ngâm lại, bóng người kia không giống là Thúy Liên, nên là so nàng cao. Cụ thể là khi nào còn nhớ rõ sao? Hồng câu nghĩ nghĩ, nói, phỏng chừng đến là giờ hợi chúng, dù sao rất vãn. Như vậy vãn, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Nô tì đêm đó tích thực, che nhà bếp sau, liền ở trong sân đi bộ trong chốc lát, tiêu thực. Còn có sao? Đối với Hồng cô nói, một kiểu tư nửa tin nửa ngờ. Hồng cô lắc lắc đầu, khác liền không có gì. Bất quá lao ra nhà ta đời này lớn nhất nguyện vọng chính là thi đậu công danh, hiện giờ cuối cùng là được như ước nguyện, căn bản là không có khả năng tự sát. Một cửu tư không muốn nghe nàng nói những cái đó không có giá trị nói, thay đổi một cái để tài hỏi, ngươi vừa rồi nói cùng triệu đại nhân cùng nhau đến tử xuyên huyện hạ nhân đều bị đuổi đi, vì cái gì? Hồng cô cắn chặt răng, nói, còn không phải bị phu nhân nắm tới rồi sai lầm, lao ra lại từ phu nhân, liền đuổi đi. Triệu đại nhân như vậy sủng nàng. Tuy rằng phía trước cũng có phán đoán, một kiểu tư vẫn là hỏi một câu. Hồng cô thở dài nói, công tử có điều không biết, lão ra nhà ta một lòng chỉ ở khoa cử thượng, đối với nội trạch việc trước nay đều là chẳng quan tâm. Trước kia phu nhân qua đời lúc sau, đều là đại tiểu thư quảng, sau lại là tam tiểu thư quảng, thời gian lâu rồi, cũng liền dưỡng thành thói quen. Cưới tân phu nhân, tự nhiên cũng đều là giao cho nàng quảng. Đáng tiếc tân phu nhân cũng không thiện quản gia, cũng không muốn nhọc lòng, hạ nhân nhìn không vừa mắt liền đuổi rồi thật sự không đủ dùng, liền lại mua hai cái, cho nên hiện tại này trong phủ không mấy cái hạ nhân. Một kiểu tư không cấm một đầu hát tuyến, này lưu thì thật đúng là đủ tùy hứng, làm việc toàn bằng tâm tình, hoàn toàn không suy xét đại cục, mới đưa đến huyện lệnh trong phủ chỉ có 8 hạ nhân kết quả. Triệu nhạc sinh cũng là, từ nàng làm bậy, hoàn toàn mặc kệ, đôi vợ chồng này cũng đủ kỳ ba. Liền như vậy vài người, đủ dùng sao? Thanh Tế hỏi, tuy nói Nam Cung Tiêu Thiên cũng không thích hạ nhân hầu hạ. Nhưng tốt xấu bên người cũng có 20 cái ám vệ, mặt khác còn có trung thúc cùng với đầu bếp cùng mấy cái làm việc nặng hạ nhân. Trước 193 nàng nào có nhà mẹ đẻ, liền như vậy vài người, đủ dùng sao? Thanh tế hỏi, tuy nói Nam Cung Tiêu Thiên cũng không thích hạ nhân hầu hạ, nhưng tốt xấu bên người cũng có 20 cái ám vệ, mặt khác còn có trung thúc cùng với đầu bếp cùng mấy cái làm việc nặng hạ nhân. Hồng cô bất đắc dĩ mà thở dài, sao có thể đủ dùng, không nói người khác, đơn nói nô tỳ này một sạp sự lại muốn mua đồ ăn, lại phải làm cơm, liền cái hỗ trợ nhóm lửa người đều không có, suốt ngày không được nhàn, bọn họ đều đi rồi, ngươi còn ở, Thuyết Minh triệu phu nhân đối với ngươi vẫn là vừa lòng đi. Một cửu tư thay đổi cái dáng ngồi, hồng cô vóc dáng quá cao, nàng cổ ngưỡng đến độ lên men, hồng cô khẽ môi lộ ra một tia cười khổ, thật cũng không phải phu nhân có bao nhiêu vừa lòng, chỉ là nô tỳ làm đồ ăn còn xem như hợp nàng khẩu vị, nô tỳ lại là cả ngày ở phía sau vội, tức nhỏ sẽ ở nàng trước mặt lộ diện. Người lại lớn lên xấu, có lẽ đã sớm bị phu nhân cấp đã quên. Ý của ngươi là triệu phu nhân ghen tị. Thanh tế trực tiếp đem nàng lời nói cấp làm rõ. Hồng cô nhấp môi không đáp, trong mắt lại mang theo khinh thường, hiển nhiên là cam chịu. Một cửu tư nhớ tới nàng cùng thanh tế phía trước suy đoán, hỏi, ngươi biết triệu phu nhân nhà mẹ đẻ ở đâu sao? Hồng cô khỏe môi lộ ra một tia chấm trọc, nàng nào có cái gì nhà mẹ đẻ, nói là cái thoái ẩn quan lại ra thư nữ, người trong nhà đều đi rất xa địa phương kỳ thật chính là nói dối, lại xa cũng có thể thông cái tin nhi không phải, nhưng mấy năm nay, cũng không gặp nàng thu được quá một chữ Nàng gả tiến vào thời điểm, trong nhà cũng không có tới người sao. Không có, liền một chiếc xe ngựa đem người đưa tới, cũng không bái rượu, còn không bằng nạp cái thiếp long trọng đâu. Muốn nói lão ra cũng thật là, tưởng cưỡi cái dạng gì tức phụ không có, cố tình nhìn chúng như vậy một người, gả lại đây mấy năm, không có con. Nhìn ra được hồng cô đối lưu thị thành kiến rất sâu, lời trong lời ngoài đều lộ ra khinh thường cũng không biết nàng như vậy là như thế nào ở Triệu phủ lăn lộn nhiều năm như vậy. Một buổi trưa thời gian đem mấy cái hạ nhân đều hỏi một lần, toàn hưng là Triệu Nhạc Sinh gã sai vặt, đi nhà chính cơ hội tương đối nhiều, hắn chứng thực thúy liên nói, Lưu thị tính tình không phải quá hảo, đặc biệt là đối bên người nha hoàn đặc biệt hà khắc, ngày thường hơi không hài lòng đó là tùy tay đánh chửi. Mặt khác mấy cái cũng đều đối Lưu thị rất là sợ hãi, trong đó một cái bà tử nói, ở Thúy Liên phía trước, Lưu thị đổi quá mấy cái nha hoàn đều không hài lòng thẳng đến thay đổi nàng cái này thành thật chất phát mới bị giữ lại cuối cùng một cái hạ nhân sau khi ra ngoài một cửu tư thân cái lười eo giãn ra có chút cứng đờ bả vai hỏi chờ tiếp theo cái huyện lệnh đến nhận trước lưu thị có phải hay không phải dọn ra huyện nha đó là tự nhiên thanh tế nói lẽ ra loại này tình hình nàng hoặc là hồi triệu nhạc sinh nguyên quán hoặc là hồi chính mình nhà mẹ đẻ cũng không biết nàng sẽ đi nào con đường ta xem nào con đường đều được không thông một cửu tư ý đến án thư biên Nói, nàng là ở triệu nhạc sinh tới rồi tử xuyên huyện lúc sau mới gả cho hắn, cùng quê quán bên kia người cũng không có gì giao thoa, trở về cũng là hai mắt một bôi đen. Lại nói nhà mẹ đẻ, nàng khả năng căn bản là không có, như thế nào hồi? Ta nói chính là giống nhau tình hình, không chuẩn nàng sớm đã có khác tính toán cũng không nhất định đâu. Thanh tế giữ kín như bưng mà cười cười, đừng quên hồng cô nói qua, triệu nhạc sinh tử đêm đó, có người từ chính phòng ra tới hướng thư phòng phương hướng đi. Ý của ngươi là lưu thị cùng triệu nhạc sinh chết có quan hệ. Một cửu tư tần mi suy tư. Thanh tế sờ sờ cảm, loại người này ta thấy đến nhiều, vì hưởng thụ phú quý giả cái lao nhân, kết quả phát hiện nhật tử quá đến căn bản không giống phía trước suy nghĩ như vậy, vì thế liền động tâm tư khác. Lời này đảo cũng có chút đạo lý, triệu nhạc sinh đều cái kia số tuổi, lại lớn lên như vậy khô cứng, lưu thị sinh lý, tâm lý đều không chiếm được thỏa mãn, không chịu nổi tịch mịch cũng là có khả năng. Bằng không nàng như thế nào như vậy thích xem diễn nghe khúc đâu. Một kiểu tư không e dè mà nói, thanh thế, ngươi tìm người cha cha lai lịch của nàng, còn có nàng ngày thường đi ra ngoài có hay không gặp lén người nào, hảo sao? Thanh thế ho nhẹ hai tiếng, thành, ta đây liền phái người đi cha. Rõ ràng có thể đem nói đến dấu diếm chút, nhưng một kiểu tư cố tình liền như vậy trắng ra. Trở về cùng Nam Cung Hảo đem hiểu biết đến tình huống nói một lần, Hà Nội với Lưu Thị thân thế cũng rất tò mò. Không cần phải nói mệnh quan triều đình, chính là người thường ra cưới vợ cũng muốn tuyển ra thế trong sạch, triệu nhạc sinh lại tục cưới một vị lai lịch không rõ nữ tử, vẫn là chính thất phu nhân, này không thể không làm người cảm thấy kỳ quái. Bữa tối sau, nam cung hạo thể lượng mọi người đều vội một ngày, làm cho bọn họ đều sớm chút nghỉ tạm, sáng mai lại làm tính toán. Mấy người phân biệt trở về phòng, là đêm, một cửu tư đánh giá người khác đều ngủ hạ, sẽ không lại có người lại đây tìm nàng, lúc này mới giải rất trên ngực ngay lưng thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi gần nhất trước ngực tiểu sơn núi lại lớn một ít nếu không thúc lên đã là phình phình một đoạn giãn ra một chút gân cốt tắt đèn chuẩn bị ngủ vốn định nằm xuống sau đêm hôm nay đoạt được đến tin tức trải vớt một lần nghĩ nghĩ trong óc giữa đột nhiên dần hiện ra nam cung tiêu thiên hướng kia trương lạnh lùng mặt cũng không biết tên kia hiện tại ngủ không có nếu là hắn ở nhưng thật ra có thể nghe một chút hắn ý kiến một kiểu tư giờ phút này vô cùng hoài niệm di động cho dù là ấn phím lão nhân cơ cũng đúng nha đáng tiếc thế gian không còn nếu một cửu tư gõ gõ đầu như thế nào làm tưởng hắn làm gì hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra giết hại triệu nhạc sinh hung thủ như vậy liền có thể sớm chút trở lại kinh thành đến lúc đó không phải có thể thấy phi mới vừa nói không nghĩ hắn như thế nào lại vòng đã trở lại đang ở miên man suy nghĩ hết sức liền nghe bên ngoài đột nhiên một trận ầm ỹ có người hô to có thích khách một cửu tư một lăn long lóc bò lên nhanh chóng xả quá đai lưng qua loa cuốn lên Lại tốn kiện áo choàng, Không đợi áo choàng mà tốt, liền nghe được tiếng đập cửa. Chín tư, ngươi không sao chứ? Là thanh tế. Không có việc gì. Ở trong phòng đợi, đừng ra tới. Thanh tế dặn dò một câu, lúc sau đó là một trận tiếng đánh nhau. Một kiểu tư biên hệ bà mang, biên dịch đến cạnh cửa, cũng không dám tùy ý mở cửa, nghe xong trong chốc lát, xác định cũng không có người ly cửa phòng khẩu thân cận quá, lúc này mới xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem. Đã là đêm khuya Dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được mấy cái hắc ảnh nhảy tới nhảy lui, lại xem không rõ lắm. Một lát sau, hôn loạn mà dồn dập tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến, đồng thời còn có cây đuốc ánh sáng đem sân chiếu đến sáng trưng. Thanh tế cùng đoạn trường phong một người một phen trường kiếm vũ đến kín không kẽ hở, cùng bốn, năm cái hắc ý địa nhân đánh nhau ở một chỗ. Theo thị vệ không ngừng ngô vào tới, thích khách rõ ràng rơi xuống hạ phòng, trong đó một người nói thanh đi, mấy người sôi nổi dùng ra sát chiêu, muốn tử vây công chạy thoát. Chính là bọn họ vốn dĩ liền so thanh tế hai người tốn một bậc, hiện tại lại bị mười mấy thị vệ vây quanh, chạy đi đâu đến rớt. Thức mau, vài người trên người bất đồng trình độ treo màu. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Đoạn trường phong cười lạnh một tiếng, kiếm phong thẳng chỉ trong đó một người hết hầu. chương 194 điểm đáng ngờ rất nhiều. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Đoạn trường phong cười lạnh một tiếng, kiếm phong thẳng chỉ trong đó một người hết hầu. Người nọ vừa thấy tình huống không ổn, bước nhanh sau này thối lui. Kết quả vẫn là chậm một bước, mũi kiếm sẹt qua cổ, chỉ thấy một cái hồng liên hoa độ cung tiêu ra tới, ngay sau đó hắc ý hề nhân ngã xuống đất bất động. Đã chết vị đồng bạn, những người khác cả kinh, đầu trận tuyến liền càng rối loạn, không trong chốc lát lại bị lược đảo hai cái. Một cửu tư lúc này mới lặng lẽ mở cửa ra một chút, thân đầu ra bên ngoài xem, trong viện cũng không nam cung hạo thân ảnh, hắn cửa phòng gắt gao mà đóng lại, chắc là cùng trường hỉ trốn ở trong phòng, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hiện tại hắn an nguy là quan trọng nhất, nếu thái tử ra chuyện gì, bọn họ những người này ai đều đừng nghĩ hảo quá. Liên ở nàng thăm dò hết sức, chỉ nghe đoạn trường phong hô một tiếng, lưu cái người sống. Lại quay đầu xem, một cái thị vệ kiếm đã đâm vào cuối cùng một cái hắc ý rẻ nhân ngực. Liên như vậy một lát sau, thích khách đã toàn độ ngã xuống đất, đoạn trường phong tiến lên xem xét sau, lắc lắc đầu, đem kiếm còn vỏ. Thanh tế qua đi vô vô bờ vai của hắn, lưu không dưới, đều là tử sĩ. Lưu lại thị vệ rửa sạch hiện trường, vài người đều vào nam cung hạo nhà ở. Tiểu cảnh, người không sao chứ. Một cửu tư tiến phòng liền lôi kéo nam cung hạo trên dưới đánh giá một phen. Buồn cung lại không đi ra ngoài, có thể có chuyện gì. Nam cung hạo mãn không thèm để ý mà nói. Trường hỷ xoa xoa ngực, nguy hiểm thật nha. Nhưng hù chết nô tài. Nam cung hạo liếc xéo hắn một cái, ghét bỏ mà nói, nhắt gan nô tài, có cái gì đáng sợ. Thanh tế thấy hắn không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chắp tay, điện hạ bị sợ hãi. Không sao nam cung hạo vây vây ống tay áo, biết thích khách là người nào sao. Đều là tử sĩ, trên người cái gì đều không có. Bất quá thanh tế ngừng lại đốn, những người này võ nghệ cũng không tính cao, không biết là tới cảnh cáo, vẫn là không đem chúng ta để vào mắt. Nam cung hạo trường mi một dựng, cho rằng buồn cung là trường hỷ sao. Cư nhiên không bỏ ở trong mắt. Một kiểu tư bị hắn tính trẻ con bộ dáng trọc cười, tiểu cảnh, người có thể hay không lại ấu trí chút. Ta như thế nào hấu trĩ? Nam Cung Hạo không phục. Một kiểu tư vô vô bở vai của hắn, mặc kệ là cảnh cáo vẫn là thật sự muốn hành thích, đều thuyết minh chúng ta hiện tại ý nghĩ là đúng, bọn họ sợ hãi, mới có thể ra tay. Có đạo lý Nam Cung Hạo gật gật đầu, chính là, chín tư, chúng ta giống như còn không có gì manh mối đi. Như thế nào không có? Một kiểu tư những mày, đáng giá hoài nghi người nhưng có vài cái đâu. Chúng ta cũng đừng chờ ngày mai, dù sao cũng ngủ không được. Đem khả nghi người đều liệt ra tới, cân nhắc cân nhắc bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nàng trong lòng sớm đã có vài phần suy đoán, chỉ là nhất thời còn không có cũng đủ chứng cứ. Hiện tại thích khách bởi vậy, thuyết minh mấy ngày nay làm sự tình đã xúc động những người đó thần kinh. Nhưng thật ra có thể chứng thực bọn họ điều tra phương hướng là chính xác. Ta cảm thấy nhất khả nghi chính là lưu thị. Thanh tế nói, lai lịch không rõ, tính cách thô bạo, cùng triệu nhạc sinh lại là chồng già vợ trẻ, lòng có bất mãn. Nhiêu sát thân phu khả năng tính rất lớn. Đoạn trường phong cũng nghe nói lưu thị sự tình, hắn níu như, như mày, lưu thị một cái nhược nữ tử, liền tính triệu nhạc sinh lại lão cũng là cái nam nhân, sao có thể làm nàng một trường đánh vượng. Húng chi lưu thị cũng không giống sẽ võ người, tay trói gà không chặt, dối cổ làm nàng đánh, nàng cũng sẽ không nha. Cái kia gọi là gì, hồng cô, không phải nói thấy có người từ chính phòng đi ra ngoài sao. Nam cung hạo nói, không chuẩn chính là người kia đâu. Gian phu làm án, cũng không phải không có cái này khả năng. Một Cửu tư gật đầu. Thanh tế liếc nàng liếc mắt một cái, chín tư, ta như thế nào tổng cảm thấy ngươi lời này chung có chuyện đâu. Đúng vậy, nói nói suy nghĩ của ngươi. Nam Cung Hạo cũng đi theo nói. Một Cửu tư ho nhẹ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, mới mở miệng nói, ta cảm thấy nơi này điểm đáng ngờ rất nhiều. Trước mắt lưu thị thân phận không rõ, là thực khả nghi. Nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là nàng tưởng diệt trừ triệu nhạc sinh, hiện tại đắc thủ. Nàng sẽ là như thế nào một loại tâm tình Được như ước nguyện bái Đoạn trường phong đáp Nam Cung hạo nhữ lại mi Suy nghĩ trong chốc lát mới nói Không đúng, chuyện này không đúng Lưu Thị ngày gần đây tới tính tình càng thêm táo bạo Bởi vì một chút việc nhỏ liền đối nha hoàn động thủ Này không hợp với lẽ thường nha Còn có Lẽ ra Thúy Liên là Lưu Thị bên người nha hoàn Có người đi chính phòng nàng không có khả năng không biết đi Vì cái gì nàng không nhìn thấy Ngược lại là hồng cô thấy đâu Một cựu tư nói Ta cùng thanh tế lúc sau lại hỏi những người khác, trừ bỏ hồng cô, bọn họ đều nói đêm đó cái gì dị thường đều không có, cũng không gặp có người ngoài tiến hậu trạch. Hơn nữa, nàng đối lưu thị oán hận chất chứa thâm hậu, theo như lời nói có bao nhiêu lũ lụt phân liền khó nói. Ngươi là nói hồng cô hám hại lưu thị. Đoạn trường phong hỏi, có như vậy thành phần ở bên trong, mặt khác ta cảm thấy hồng cô có lẽ chính là ở cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Một kiểu tư hơi suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, đừng nhìn hồng cô là cái nữ nhân. Nhưng nàng cái kia vóc người so gió mạnh đều trắng, lại hàng năm làm việc nặng, tay kính tự nhiên không nhỏ, nàng có thể hay không một trưởng đem triệu nhạc sinh phách vượng đâu. Đoạn trường phong cùng Thanh Tế lướt nhau, đồng thời gật gật đầu. Thanh Tế nói, chỉ cần nắm giữ hảo vị trí, không khó làm đến. Kỳ thật điểm này một kiểu tư cũng rõ ràng, kiếp trước vật lộn môn đấu vật thượng, huấn luyện viên giảng quá phương diện này nội dung, lấy nàng thân thủ cũng hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là hiện tại nàng tay kính quá tiểu. Chỉ cần nắm giữ vị trí cùng góc độ là xa xa không đủ Được đến khẳng định lúc sau Nàng lại tiếp tục nói Còn có, các ngươi có cảm thấy hay không huyện thừa dương Kế tới có chút quá mức tiêu cực ứng phó Nguyên phối mặt trên phủ doan đã đem triệu nhạc sinh tự sát một chuyện giao Từ hắn tạm thời điều tra Nhưng hắn chỉ làm chút mặt ngoài công phu Những cái đó hạ nhân cùng nha sai cũng đều là đơn giản hỏi một chút Cũng không có thâm nhập hiểu biết Cái kia toàn hương cũng không quá bình thường Thanh tế đi theo nói Liên tính là triệu nhạc sinh đem hắn tống cổ đi ra ngoài, không cần hắn hầu hạ, trời chiều rồi, cũng nên qua đi dò hỏi một chút hay không còn có phân phó, sao lại có thể trực tiếp liền đi ngủ đâu. Vấn đề từng bước từng bước bị sách ra tới, một cửu tư làm trưởng hỉ mang tới giấy bút, ở ở giữa viết triệu nhạc sinh tên, quay chung quanh hắn đem khả nghi người trình phóng xạ trạng viết ở chung quanh, nhất nhất liên tuyến, cũng tại tuyến biên viết thượng giản lược thuyết minh. Mặt khác ba người đều không rõ nàng đang làm cái gì, Nam Cung hạ hỏi, 94. Cái này là cái gì? Án kiện phân tích đồ, tất cả nhân vật quan hệ cùng khả nghi chỗ đều tiêu thượng. Một cửu tư thu bút, chỉ vào trên bản vẽ viết lưu thị địa phương nói, tỉ như nói lưu thị, nàng là triệu nhạc sinh thế tử, nếu thật sự cha ra nàng có gian phu, ngay cả điều tuyến đem gian phu tên viết thượng, như vậy vừa xem hiểu ngay, càng có lợi cho phân tích phán đoán. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi ở viết ra phà đâu? Đoạn trường phong khép cười một tiếng, bất quá, ngươi này tự... Thật đúng là không dễ dàng làm người thấy rõ ràng. chương 195 không cần gặp lại. Nguyên lai like là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi ở viết ra phả đâu. Đoạn trường phong khép cười một tiếng, bất quá, ngươi này tự. Thật đúng là không dễ dàng làm người thấy rõ ràng. Chính là, tự đều thấy không rõ lắm, còn nói gì phân tích. Nam Cung Hạo ghét bỏ mà bĩu môi, tới, gió mạnh ngươi một lần nữa sao chép một lần. Thanh tế, ngươi xem bọn họ. Bị xem thường một kiểu tư một đầu hắc tuyến nhìn về phía không có châm chọc nói móc nàng thanh tế muốn tìm kiếm an ủi thanh tế phảng phất không có nhìn đến nàng đáng thương vô cùng ánh mắt ném xuống một câu ta đi ra ngoài nhìn xem liền lập tức rời khỏi nhà ở nam cung hạo cười ha ha chín tư ai làm ngươi ngày thường không hảo hảo luyện tự nhìn xem ngươi này viết đều là cái gì nha mềm hàn ngươi nhìn nhìn lại rõ mạnh tự hạ bút hữu lực tuyển tú định rút đa tạ điện hạ khích lệ đoạn trường phong một bên phân biệt nàng tự thể một bên hướng tân giấy tuyên thành thượng sao Ngày thường luôn là lười biếng, hiện tại biết không được đi. Hừ, người nào đó tự viết đến hảo, còn không phải bởi vì tổng bị phạt chép sách. Một cửu tư hoảng đầu hài hước nói. Đoạn trường phong sắc mặt tối sầm, dùng tay điểm chỉ nàng, ngươi nhà, tính, không cùng ngươi so đo. Tiếp theo túi đầu sao chép. Thanh tế đi ra ngoài đại khái có 15 phút thời gian mà trở về, vào nhà liền nói, năm cái thích khách toàn bộ đường trường mất mạng, hàm giang gần dấu độc, trên người không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận tín vật. Năm người tới xâm chúng ta địa bàn, tìm chết. Một kiểu tư ngáp một cái, gõ gõ cái bàn, gió mạnh ngươi mau chút. Ngươi viết đến như vậy loạn, ta nhìn thực cố hết sức. Đoạn trường phong bất mãn mà lầm bẩm. Thật vất vả viết xong, mấy người đầu rửa gần đầu ghé vào cùng nhau lại phân tích một hồi, cuối cùng thương lượng ra chủ ý lúc sau, phân biệt trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, phong tỏa huyện nha thị vệ toàn bộ trệ rớt, dương kế tới một đường chạy chậm đi vào tòa nhà. Nam cung hạo trầm khuôn mặt đem trước một đêm có người hành thích sự tình nói một lần cuối cùng lại đem hắn mang cái máu chó đầy đầu huyện nha bị phong dương kế tới đã mấy ngày không đi ra ngoài nơi nào còn quản được thủ thành binh sĩ hiện tại lại nhân trong thành trà trộn vào thích khách mà ai mắng cái này làm cho hắn có chút ủy khuất rồi lại không dám nhiều lời Nam cung hạo đã phát một đốn tính tình lúc sau đem hắn đuổi đi sau đó liền đại môn nhắm chặt xin miễn gặp khách buổi chiều liền truyền ra tin tức trải qua nhiều ngày điều tra. Tử xuyên huyện lệnh triệu nhạc sinh chi tử cũng không xác thật chứng cứ, tạm thời hạ màn. Thái tử điện hạ đem ít ngày nữa hồi kinh phục thánh mệnh. Phong ba đã qua, huyện nha người cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử truyền xuống lời nói tới, tiếp tục từ dương kế tới tạm thay xử lý tử xuyên huyện hàng ngày sự vụ. Tử xuyên huyện lại khôi phục bình thường trật tự. Nhật tử phảng phất lại về tới phía trước bình tĩnh. Trưa hôm đó Lưu thị mang theo nha hoàng thúy liên gia phủ trực tiếp đi phố lớn nhất diễn lâu. Nhưng nàng cũng không có tượng dĩ vạng giống nhau đi nhà tọa, làm Thúy Liên ở phía sau vườn chờ, nàng chính mình còn lại là triệu mặt sau chạy đi. Thúy Liên tuy rằng cảm thấy không ổn, rồi lại không dám nói cái gì, chỉ có thể nôn nóng mà chờ ở trong vườn. Lưu Thị đi vào một chỗ yên lặng sân, trực tiếp đẩy viện môn liền tiến, bên trong một cái gã sai vật đang ở cấp vườn hoa cây non tới nước, thấy nàng, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nói, triệu phu nhân, ngại như thế nào tới. Ngọc Tuyên ở trong phòng đi. Lưu Thị nhìn thoáng qua gã sai vật, liền muốn hướng nhà chính đi. Gã sai vật vội vàng ngăn ở nàng trước mặt, triệu phu nhân, dung tiểu nhân đi trước thông bẩm. Tránh ra. Lưu Thị mày liễu một dự. Gã sai vật đang muốn mở miệng, liền nghe phòng trong một đạo réo rất thanh âm chuyển đến, là nếu tích sao. Ngọc Tuyền, là ta. Tùng Nhi, làm nàng vào đi. Trong phòng người lên tiếng, bị gọi là Tùng Nhi gã sai vật không lại ngăn cản, Lưu Thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi trên phòng trước bậc thang bên cửa sổ giường nệm thượng dựa nghiêng một cái người mặc áo bào trắng nam nhân ba mươi mấy tuổi tuổi tác khuôn mặt thanh tuấn chỉ là gương mặt kia bạch cơ hổ không có huyết sắc trong tay chấp một quyển thư ánh mắt từ trên sách chưa dứt đến mới vừa vào nhà lưu thị trên người không phải nói huyện nha đều bị thái tử người phong sao ngươi như thế nào ra tới thanh âm dễ nghe ngữ khí cũng là không nhanh không chậm bởi vì đi được nóng nảy lưu thị ngực kịch liệt phập phồng nàng bình ổn một chút hô hấp mới nói nói thái tử nói lao ra hỏa là tự sát đem người điều chuyện Vậy ngươi liền càng không nên tới. Lưu thị vừa nghe lời này càng nóng nảy, ta như thế nào liền không nên tới. Ngọc tuyên, ngươi đừng lại do dự, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Đi. Đi đến nơi nào? Đi chỗ nào đều được, chỉ cần rời đi cái này địa phương. Lưu thị bổ nhào vào giường biên, nửa quỳ ở nam nhân trước mặt, đem đầu ỷ ở hắn đầu gối, ngươi trước kia nói qua thích ta. Hiện tại lao nhân đã chết, chúng ta. Đó là trước kia, ta là nói qua thích ngươi tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Chính là hiện tại. Ta đã không như vậy suy nghĩ. Nam nhân đẩy ra nàng, từ trên giường đứng lên, đối với cửa sổ khoanh tay mà đứng. Lưu Thị đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đem nói đến như vậy minh bạch, ngươi còn không hiểu sao. Ngọc Tuyền, ngươi có phải hay không trách ta mấy ngày nay không có tới xem ngươi? Nam nhân xoay người, nhẹ nhàng gợi lên một bên khoẻ môi, nếu thích, ngươi có tới hay không, với ta tới giảng đều là không sao cả. Hai chúng ta tình duyên đã hết, về sau vẫn là không cần gặp lại. Lưu thị từ giường biên đứng lên, chỉ vào nam nhân chất vấn nói, đường ngọc tuyển. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta đem tử lão nhân nơi đó làm ra bạc đều cho ngươi, hiện tại ngươi một câu khinh phiêu phiêu không cần gặp lại, liền muốn tống cổ ta không thành. Bạc! Ngươi trường nào thì đã cho ta bạc. Nam nhân chọn chọn thon dài lông mày, ta chẳng qua là cái viết viết tạp kịch kiếm cơm ăn thư sinh nghèo, khi nào cùng huyện lệnh phu nhân có giao thoa huyện lệnh phu nhân mấy chữ cắn đến rất nặng. Đương Ngọc Tuyển, ngươi thật không lương tâm, được ta tiền bạc, chiếm thân thể của ta, hiện giờ trở mặt không biết người, đúng không? Lưu thị càng nói càng khí, chỉ vào nam nhân gái mũi khai mắng, ngươi cái ăn cơm mềm có cái gì, lúc trước nếu là không có lao nương, ngươi đã sớm chết đói, hiện tại làm bộ không quen biết lao nương, không có cửa đâu. Đương Ngọc Tiễn không vội không bực, mặt mang cười nhạt, chậm rãi nói, Triệu phu nhân thỉnh tự trọng, ngươi tuy rằng thủ quả, Nhưng Trung Quy đã từng đã làm huyện lệnh phu nhân, lời này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp không có nói, nhưng ý tứ thực rõ ràng, Đường Đường huyện lệnh phu nhân ở bên ngoài chồng người, còn cho không bó lớn bạc, không chỉ là hủy hoại danh tiết đơn giản như vậy, còn phải bị trị tội. Lưu thị bị tức giận đến hồng hộc thở hỗn hện, Đường Ngọc tuyển thấy nàng không nói lời nào, nhàn miệng cười nói, "Ta khuyên phu nhân, có cái này công phu, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại tương lai đường ra." Huyện nha hậu trạch là cho huyện lệnh cùng ra quyến trụ Triệu đại nhân đã chết, triệu đình thực mau liền sẽ phái tân người tới đón thế. Đến lúc đó, vô luận triệu phu nhân có chịu hay không, đều đến cho nhân ra đằng phong ở. Đương Ngọc Tuyền, ngươi cái này cẩu đồ vật, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. chương 196 ngươi là người nào? Đương Ngọc Tuyền, ngươi cái này cẩu đồ vật, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Lưu thị kẻ điên giống nhau nhào tới, lao nương hôm nay liều mạng với ngươi. Thường la lối khóc lóc, cũng không nhìn xem địa phương. Đưa Ngọc Tuyền một phen nắm lấy cổ tay của nàng, trực tiếp đem người xô đẩy đi ra ngoài. Lưu Thị lập tức ngã vào trong phòng ương, nước mắt theo gương mặt lăn xuống xuống dưới, ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, kết quả là, ngươi chính là như vậy đối báo đáp ta sao? Toàn tâm toàn ý. Đưa Ngọc Tuyền cười lạnh một tiếng, nếu ngươi thật là toàn tâm toàn ý, sao có thể một bên bá chiếm cái huyện lệnh phu nhân danh hiệu, một bên lại cùng người tư thông đâu? Ngươi ngủ ở lão gia hỏa bên người khi, có hay không nghĩ tới chính mình hay không toàn tâm toàn ý? Ngươi ở nam nhân khác dưới thân thừa hoa khi, lại có hay không nghĩ tới ngươi huyện lệnh phu nhân thân phận. Nói nữa, ngươi gả cho lão ra hỏa phía trước bị nhiều ít nam nhân ngủ quá, chính ngươi số đến thanh sao. Hiện tại lại ở chỗ này giảng toàn tâm toàn ý, quả thực chính là chê cười. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu thị nhìn xuống muốn tràn mi mà ra nước mắt, cắn răng nói, ngươi không phải nói chính mình không để bụng sao. Hiện tại lại tới bắt chức kia sự tới châm chọc ta. Ngươi là huyện lệnh phu nhân thời điểm. Ta cái gì đều có thể không đệ bụng. Nhưng hiện tại, ngươi lập tức liền cái gì đều không phải. Đương Ngọc Tuyền chợt thu hồi trên mặt tươi cười, trong ánh mắt mang theo ghét bỏ, thật đúng là cho rằng chính mình là mấy năm huyện lệnh phu nhân liền thân phận cao quý. Một cái rách nát hóa mà thôi, đừng đem chính mình xem đến quá cao. Đương Ngọc Tuyền, ngươi đừng đắc ý, lão nương liền tính không làm huyện lệnh phu nhân, cũng có đến là biện pháp trị ngươi. Lưu Thị thả ra tàn nhẫn lời nói. Ha! L Ngươi thật đúng là đủ thiên chân. Đường Ngọc Tuyền cười ha ha vài tiếng, được rồi, ta còn có chuyện vợ muốn viết, triệu phu nhân thỉnh tự tiện đi. Đê tiện tiểu nhân. Lưu Thị lại rục hướng đường Ngọc Tuyền trên người Pháp, bị hắn lôi kéo cánh tay đến cửa phòng trước, mở cửa trực tiếp đem người xô đẩy đi ra ngoài. Triệu phu nhân đi thong thả, không tiễn. Đừng nhìn đường Ngọc Tuyền lớn lên gầy chút, nhưng dù sao cũng là cái trẻ trung khỏe mạnh đại nam nhân, lập tức liền đem người đẩy ngã ở giữa sân, ngã xuống trên mặt đất. Gã sai vật Tùng Nhi đem mặt chuyển hướng một bên, liền xem cũng chưa xem Lưu Thị liếc mắt một cái, càng đừng nói tiến lên ân. Lưu Thị ngã xuống đất khi dùng tay căng một chút, bàn tay bị trên mặt đất đá cụm một mảnh huyết hồng dấu vết, có địa phương còn chảy ra huyết trâu, đau đến nàng thẳng hút mấy khẩu khí lạnh. Đương Ngọc Tuyền, ngươi không chết tử tế được, lão nương sớm muộn gì làm ngươi đẹp. Từ trên mặt đất bò dậy, Lưu Thị còn không quên oán hận mà mắng thượng vài câu. Tùng Nhi, như thế nào như vậy xảo. Đường ngọc tuyển thanh âm như cũ réo dắt Tùng nhi chạy nhanh qua đi ra bên ngoài đẩy lưu thị, triệu phu nhân vẫn là chạy nhanh đi thôi, đừng nhiễu nhà ta tiên sinh viết thoại bản tử. Lan! Đừng chạm vào ta, người cái này cẩu nô tải. Lưu thị biết lại đãi đi xuống cũng không chiếm được tiện nghi, căm giận mà quăng hạ cánh tay, dẫn theo làn váy đi ra ngoài. Tùng nhi thấy nàng ra sân, chạy nhanh đem viện môn đóng, đi vào trong phòng, thấp giọng hỏi nói, tiên sinh, triệu phu nhân có thể hay không đi cáo con nhà. Đường Ngọc Tuyền nhúng mày, táo quan. Quan ở nơi nào? Chẳng lẽ nàng còn sẽ đi thái tử trước mặt nói ta cùng với nàng gian dữu Chó cùng rất rậu, Thiên sinh không thể không phương A. Ừ. Đường Ngọc Tuyền cong cong một bên khoẻ môi, nàng hiện tại là bùn bồ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn. Liên tính nàng có mặt đi nói, cũng không có chứng cứ không phải. Yên tâm đi, nàng không dám như thế nào. Tùng nhi vẫn là thực lo lắng, nhữ nhữ mày nói, chính là vạn nhất nàng tìm người trả thù tiên sinh làm sao bây giờ. Vậy đến xem nàng có hay không cái kia bản lĩnh. Đương Ngọc Tuyền chẳng hề để ý mà nói, không dùng được bao lâu nàng phải dọn ra huyện nhà, đến lúc đó nơi nào an thân đều là cái vấn đề, nào còn có công phu tưởng khác. Tùng nhi còn muốn nói chút cái gì, hắn vây vây tay, được rồi, trước đi ra ngoài đi. Giữ cửa xem trọng, đừng lại làm chút lung tung rối loạn người xung tới. Chờ ở vườn ngoại Thúy Liên xa xa liền thấy Lưu Thị Khập khiếng đi ra, vội vàng đón đi lên, phu nhân, người làm sao vậy? Không nhãn lực thấy nhi đồ vật, còn không chạy nhanh đỡ ta. Lưu thị đem tay đáp ở thúy liên cánh tay thượng, nương lực đi ra ngoài. Vòng qua diễn lâu đi vào trên đường, lưu thị thở phì phì trên mặt đất xe ngựa, thúy liên mới vừa đi theo đi lên, bị nàng một chân đá vào trên ngực, thấm huyết châu bàn tay vươn tới quát, cầu nô tài, còn không chạy nhanh lấy khăn cho ta bao một chút. Thúy liên chịu đựng đau, cầm sạch sẽ khăn ra tới, cẩn thận mà trà lau trên tay nàng miệng vết thương. Sẽ không nhẹ điểm sao? Lưu thị vươn không bị thương tay dùng sức ninh nàng cánh tay một chút. Phu nhân tha mạng, nô tỳ sẽ tiểu tâm chút. Thúy liên một bên trốn tránh một bên xin tha. Lưu thị không màng Thúy liên kêu rên, liên tiếp lại ninh vài cái, lúc này mới tính giải khí, vươn tay nói, lại làm đau ta, lộng trên người. Thúy liên lau một phen nước mắt, ủy khuất mà đáp lời, đã biết, phu nhân. Chủ tớ hai người chỉ lo băng bó miệng vết thương, không có chú ý bên ngoài động tĩnh, chờ đến Thúy liên đem khăn ở lưu thị trên tay truyền hảo. Xe đã đi ra thật xa. Lại một lát sau, Lưu Thị mới ý thức được không đúng, diễn lâu ly huyện Nha cũng không phải qua xa, lẽ ra sớm nên tới rồi mới là, như thế nào xe còn không có đỉnh. Nàng xốp cửa sổ xe thượng mảnh ra bên ngoài xem, này nơi nào là hồi huyện Nha lộ, rõ ràng đều đã ra khỏi thành. Đang muốn kêu gọi, liền nghe ngoài xe có người nói, triệu phu nhân vẫn là an tĩnh chút đi, bằng không tại hạ không dám bảo đảm có thể hay không đem ngớ cấp lộng kinh ngạc. Một câu sợ tới mức Lưu Thị không dám gọi kêu. Dung Thanh hỏi, ngươi là người nào? Muốn mang chúng ta đi nơi nào? Nhà ta chủ nhân muốn gặp phu nhân. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Hắn ở đâu? Đến địa phương phu nhân sẽ biết. Hiện tại, cùng ngươi nha hoàn an an tĩnh tĩnh mà đợi. Lưu thị như như mày, lại chiều ngoài xe nhìn thoáng qua, trừ bỏ từng cây cây cối ở ngoài, cũng nhìn không tới mặt khác cảnh tượng, nàng vốn là không thường ra khỏi thành, căn bản là không biết tới rồi địa phương nào, càng không biết con đường này muốn đi thông nơi nào. Phu nhân Thúy Liên thấp run gọi một tiếng. câm miệng. Lưu Thị khiển trách nói. Bên ngoài là người nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng lại biết chuyến này tất nhiên hung hiểm. Chính cân nhắc như thế nào có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Nghe Thúy Liên kêu nàng, tức khắc cảm thấy càng thêm bực bội. Sở dĩ làm nàng hầu hạ chính mình lâu như vậy, chính là bởi vì nàng đầu óc buồn, nghe lời, chính mình nói cái gì nàng liền tin cái gì. Chính là hiện tại loại này thời khắc, đừng trông cậy vào nàng có thể giúp được cái gì. Thúy Liên nhắm chặt miệng sụp ở thùng xe trong một góc không dám nuốt ngữ, cách một lát liền giơ tay mặt lau mặt thượng nước mắt. Lưu thị trong mắt xoay chuyển, nảy ra ý hay, chiều Thúy Liên với tay, làm nàng đến chính mình bên người, phụ ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu. Thúy Liên mày nhăn đến gắt gao, liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không dám. Lưu thị tức giận đến hung hăng mà ở nàng trên bụng khắp một phen, Thúy Liên đau đến ôm bụng kinh hô một tiếng, nàng vội vàng lớn tiếng nói, bên ngoài vị kia huynh đệ, ta nha hoàng bụng đau, có thể hay không trước dừng lại làm nàng giải cái tay. Chương 197 hảo hảo ôn chuyện. Lưu thị lớn tiếng đối bên ngoài nói, bên ngoài vị kia huynh đệ, ta nha hoàn bụng đau, có thể hay không trước dừng lại, làm nàng giải cái tay. Bên ngoài không ai trả lời, nàng đang muốn lại kêu một tiếng, màn xe một hiên, một cái người mặc huyền sắc quần áo tuổi trẻ nam tử chui tiến vào, trực tiếp ngồi xuống nàng bên người. Liên ở trên xe giải quyết hảo. A. Thúy Liên thấy nam tử nhìn chăm chăm chính mình, không rõ hắn là có ý tứ gì. Nam tử không kiên nhẫn nói, không phải nói muốn đi ngoài sao. Còn không mau chút. Thúy liên mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, làm cho một đại nam nhân mặt đi ngoài, này không phải muốn nàng mệnh sao. Hốn hồ nàng căn bản là không có nha. Không có đúng không? Vậy thanh thật đợi. Nam tử dựa nghiêng ở thùng xe thượng, liết hai người. Xe ngửa còn ở chạy như bay, người này thanh âm lại không phải vừa mới cái kia, lưu thị trong lòng trận lạnh, hiện tại ít nhất có hai cái nam nhân ở trên xe. Nàng là vô luận như thế nào cũng thoát không được thân. Nàng ghé mắt trộm đánh giá bên người nam tử, hai mươi tả hữu tuổi tuổi tác, bộ dáng sinh đến nhưng thật ra rất đoan chính, chỉ là nhìn có điểm hung. Cẩn thận ở trong đầu siêu tầm một phen, trong ấn tượng cũng không có gặp qua người này. Từ hắn quần áo trang điểm tới xem, không giống là thổ phỉ, cũng không giống giữ nhà hộ viện thị vệ, thật sự đoán không ra là cái gì thân phận. Ước chừng lại qua non nửa cái canh giờ, bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, xe ngựa mới rốt cuộc dừng lại. Huyền ý ghi nam tử trước nhảy xuống xe đi, xúc màn xe chờ chủ tớ hai người. Lưu thị từ thúy liên nương xuống xe, ngẩng đầu xem, trước mặt là một chỗ sân, trung quanh có chút thắm, xem không rõ lắm, mơ hồ hình như là ở thôn trang. Đi thôi, triệu phu nhân. Một cái khác nam tử trong tay dẫn theo roi ngựa, hiển nhiên chính là vừa rồi đánh xe người. Thấy lưu thị đứng ở tại chỗ bất động, người nọ dơ dơ lên trong tay roi ngựa, ta người này tính tình không tốt lắm, triệu phu nhân nhưng đừng ép ta đánh. Thúy liên sợ tới mức rụt rụt cổ, chiếc nhà nói, phu nhân, chúng ta vẫn là nghe hắn đi. Phế vật. Lưu Thị chửi nhỏ một câu, lại cũng không dám phản kháng, đi theo hướng trong viện đi đến. Nàng cho rằng sẽ là đi gặp bọn họ chủ tử, ai thành tưởng lại bị đưa tới hậu viện một gian xứ phòng, môn mở ra, huyền y y nam tử lắc đầu, vào đi thôi. Không phải các ngươi chủ tử muốn gặp ta sao? Người đâu? Bang một tiếng, doi ngựa chịu ở khung cửa thượng, để roi ngựa nam tử không kiên nhẫn mà nói. Ít nói nhảm, làm ngươi làm gì liền làm gì, thời điểm tới rồi, chủ tử tự nhiên hội kiến ngươi. Chủ tớ hai người đành phải vào phòng, môn ầm một tiếng bị từ bên ngoài khóa lại, lưu thị bổ nhào vào cạnh cửa dùng sức đập cửa bảng, kêu lên, các ngươi làm cái gì, mau đem cửa mở ra. Bên ngoài cũng không người đáp lời, tiếng bước chân xa dần. Phu nhân, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, bọn họ không phải nói đến thời điểm là có thể nhìn thấy người sao. Thúy liên nhẹ giọng khuyên đủ. Lưu Thị quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bắt đầu đánh giá trong phòng bài trí. Trên bàn có một chản tiểu đèn dầu, mở nhạt ánh đèn không sáng lắm, nhưng cũng có thể thấy rõ đây là một cái trong ngoài hai gian nhà ở gian ngoài không lớn, một chương bàn bắt tiên, mấy cái ghế rửa chiếm cứ đại bộ phận không gian. Xuyên qua một lan ngăn cách, bên trong có giường, bàn chờ dụng cụ, thoạt nhìn chính là người thường gia trụ cái loại này. Lưu Thị ở trong phòng dạo qua một vòng, đến bên cửa sổ đầy đầy. Cửa sổ như ý liêu bên trong giống nhau không chút sức mẻ. Xoay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, ai toán mà thở dài. Buổi chiều ở đường Ngọc Tuyên bị khuất đụng, hiện giờ lại không thể hiểu được mà bị nhốt lại. Hôm nay đều đen, không cần phải nói ăn cơm, ngay cả nước miếng cũng chưa uống qua. Gần mấy năm qua thật không tính cẩm ý gì ngọc thực, lại cũng quá đến yên vui tự tại, đâu chịu nổi như vậy khổ. Trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, không khỏi khỏe mắt nhiễm nước mắt. Thúy Liên thấy nàng như vậy, muốn ăn ủi. Rồi lại sợ câu nào nói đến không đúng, lại chọc giận nàng, môi mấp máy vài cái, trung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy trầm mặt đã lâu, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân, môn bị mở ra, ngay sau đó một cái chói tay chân người bị ném ở trên mặt đất. Trong phòng chủ tớ hai người bị khiếp sợ, chờ lưu thị phản ứng lại đây, đứng dậy nhào hướng cửa, đại môn lại ầm một tiếng đóng lại, một lần nữa rơi xuống khóa. Nang uy, uy hô hai tiếng, lại chụp vài cái lên cửa. Liền nghe bên ngoài có người nói nói, đường xảo, có này công phu còn không bằng cùng ngươi lao tình nhân hảo hảo ôn chuyện đâu. Lưu Thị kinh ngạc mà quay đầu đi xem trên mặt đất người, người nọ tay chân bị trói ở bên nhau, cả người đều cuộn, thấy không rõ bộ mặt, trong miệng đổ đồ vật chỉ có thể đã phát ngô ngô thanh âm. Còn không đem đèn lấy lại đây. Nàng chiêu xứng sở ở bên cạnh Thúy Liên hô một câu. Thúy Liên vội vàng cầm trên bàn đèn dầu, cùng Lưu Thị cùng nhau tiến đến người nọ trước mặt. Không sáng lắm ánh đèn chiếu vào người kia trên mặt, Lưu Thị không khỏi kinh hô. Ngọc Tuyền. Trên mặt đất Đường Ngọc Tuyền bị đổ miệng, ngày thường nguyên bản tái nhợt sắc mặt bởi vì thiếu oxy mà nổi lên không bình thường đỏ ửng. Phu, phu nhân, nhận thức này, người này, Thúy Liên nôm nớp lo sợ hỏi. Hán, không quen biết. Lưu Thị mới vừa đem Đường Ngọc Tuyền trong miệng phá bố rút ra, đang chuẩn bị đi giải trên tay hắn dây thừng, nghe được Thúy Liên như vậy vừa hỏi, lại bắt tay rụt trở về. Đường Ngọc Tuyền kịch liệt mà xoay vài cái, trong miệng thấp giọng đều, nếu thích, mau giúp ta cởi bỏ. Thúy Liên nghe hắn gọi Lưu Thị khuê danh, kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia. Lưu Thị cười lạnh một tiếng, nhìn xuống trên mặt đất nam nhân, hừ, Đường Ngọc Tuyền, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy đi. Nếu thích, ngươi nghe ta nói, ta là có khổ chung, ngươi mau giúp giúp ta. Đường Ngọc Tuyền tiếp tục cầu xin nói, tay chân bị bó ở bên nhau tư vị thật sự là không dễ chịu. Hướng chi còn đánh móng heo khấu, càng tránh càng chặt, cổ tay của hắn, cổ chân đều đã bị ma phá ra, nóng rát mà đau. Tình huống như vậy hạ, hắn cũng bất chấp khác, chỉ nghĩ chạy nhanh có người giúp hắn cởi bỏ mới hảo. Khổ chung! Ngươi có gì khổ chung? Lưu Thị khinh miệt mà cười. Ngươi trước giúp ta cởi bỏ, còn như vậy đi xuống, ta sẽ chết. Nếu thích, cầu ngươi. Đưa ngọc suối nguồn trung xúc nước mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. dáng vẻ này làm Lưu Thị trong lòng mềm nũng, cắn cắn môi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sững sờ ở bên cạnh Thúy Liên Xuân Nô Tài còn không chạy nhanh hỗ trợ Thúy Liên còn ốc, nghe nàng kêu chính mình cũng bất chấp nghĩ nhiều vội đem đèn dầu phóng tới trên bàn lại đây cùng nàng cùng nhau giải dây thừng móng heo khấu vốn dĩ liền rất nan giải các nàng cũng sẽ không đem Đường Ngọc Tuyền lật đến ngao ngao thẳng đều trong phòng lại không có có thể cắt đứt dây thừng đổ vật phí nửa ngày kính mới xem như giải khai Đường Ngọc Tuyền ngồi dưới đất xoa thấm huyết thủ đoạn nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh Lưu thị cầm khăn tưởng giúp hắn bao một chút, bị hắn một phen đẩy ra, ly ta xa một chút, ngươi cái này tăng một tinh. Ngươi. Lưu thị Trinh Lăng mà nhìn lại một lần thay đổi mặt nam nhân, mày đều mau ninh đến cùng đi, họ Đường, ngươi cũng thật sẽ qua cầu rút vào nha. Chương 198 lưu hại thân phu. Ngươi. Lưu thị Trinh Lăng mà nhìn lại một lần thay đổi mặt nam nhân, mày đều mau ninh đến cùng đi, họ Đường, ngươi cũng thật sẽ qua cầu rút vào nha. Đường Ngọc Tuyền xoay đầu đi, không xem nàng thì thầm trong miệng, gặp được ngươi thật là đổ tám đời múc. Ngươi nói cái gì? Lưu Thị lạnh giọng hỏi. Đưa Ngọc Tuyền khinh thường mà ngó nàng liếc mắt một cái, bất quá là ngủ vài lần, lại muốn cùng ngươi cùng nhau tham người này mệnh kiện tụng còn chưa đủ xui xẻo sao. Ngươi nào mệnh kiện tụng Lưu Thị không do nguyên do, liền hắn nói ngủ vài lần nói đều xem nhẹ. Thúy Liên lại là kinh ngạc mà ngây ngẩn cả người, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai ra tật xấu Đừng trang đường ngọc tuyển khỏe môi lộ ra một kia chấm chọc, ngươi trước kia không ngừng một lần nói qua, ước gì lao nhân sớm một chút như chết. Ta chỉ đưa ngươi là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới lại là thật sự, quả nhiên là thanh trúc xài nhi khẩu, ông vàng đuôi thượng trầm, hai đều là nhưng, độc nhất phụ nhân tâm. Ngươi nói bậy, hắn chết cùng ta không có quan hệ. Lưu thị vội vàng mà nói, hừ, cùng ngươi không có quan hệ, chẳng lẽ có liên quan tới ta không thành. Ngươi cùng người thông dâm như hại thân phu, lại muốn cho ta gánh tội thay Ta nói cho ngươi, môn đều không có. Đương Ngọc tuyển đoán hận mà nói, ta cảnh cáo ngươi, chạy nhanh cùng nhân ra đem sự tình nói rõ ràng, đừng nghĩ vu ham ta. Lưu thị mày khẩn ninh, với ai nói rõ ràng. Còn có ai, đem chúng ta bắt được này người bái. Đương Ngọc tuyển thập phần không kiên nhẫn. Lưu thị lập tức ngồi vào bên cạnh bàn, ngốc lăng lăng mà không nói chuyện nữa. Nàng không biết rốt cuộc là ai đem nàng chụp tới, nhưng sự tình lại là lại rõ ràng bất quá, người nọ muốn cho nàng nhận hạ thông dâm giết người tội danh mà gian phu chính là đường Ngọc Tuyển. Từ xuyên huyện nha hậu đường, dương kê tới mới vừa thu thập thứ tốt, chuẩn bị về nhà, một cái nha sai tiến vào bẩm báo, huyện thừa đại nhân, hậu trạch toàn hương tới nói, triệu phu nhân buổi chiều mang theo Thúy Liên đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Dương kê tới mày nhữ lại, trong mắt hiện lên một kia khinh miệt, không phải lại đi diễn lâu đi. Toàn hương đi đi tìm, diễn lâu người ta nói triệu phu nhân buổi chiều đích xác đi qua, chỉ là không bao lâu thời gian liền đi rồi. Nhà sai nói, phái vài người lại đi ra ngoài tìm xem. Dương kế tới không kiên nhẫn mà ngồi trở lại đến ghế trên. Triệu thị thật đúng là không cho người bất lo, này vừa mới giải cấm, liền ra bên ngoài chạy. Làm hại hắn còn phải phái người đi tìm, tưởng về nhà đều không thành. Phái ra đi người tìm hơn một canh giờ mới trở về, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Toàn bộ tử xuyên huyện thành đều phiên biến, cả người lẫn ngựa xe đều là không hề tung tích. Lưu thị áp chế lại là một chiếc bình thường xe ngựa. Cũng không có huyện nha ký hiệu, cửa thành mỗi ngày ra vào người không ít, xe cũng không ít, thủ thành binh sĩ nơi đó tự nhiên cũng là không có tin tức. Dương kế tới suy nghĩ một lát, cắn chặt răng, vẫn là đi thái tử điện hạ trụ tòa nhà. Nam cung hạo đám người mới vừa dùng qua cơm tối, đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà nói chuyện, bên ngoài có người tới báo nói huyện thừa Dương kế tới cầu kiến. Đã trễ thế này, hỏi một chút hắn ra sao, nếu không phải đại sự, ngày mai lại nói. Nam cung hạo hướng bên người hầu hạ trường hỉ nói. Trương Hỷ ứng nhạ một tiếng, tuy tiến đến bẩm báo người đi ra ngoài. Qua không lớn một lát liền đi vòng vèo trở về, nói, điện hạ, Dương Kê tới nói triệu nhạc sinh phu nhân không thấy. Nga, Nam Cung Hạo nhúng mày, dẫn hắn vào đi. Dương Kê tới đi vào trong phòng, đầu tiên là làm lễ, sau đó nói, bẩm thái tử điện hạ, triệu phu nhân hôm nay buổi chiều mang theo nha Hoàng Thúy Liên cùng đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Không phải là ở bên ngoài ăn cơm, ăn xong thuận tiện dạo quên đi. Một kiểu tư chấp trước mắt, một cái đại người sống, còn có nha hoàn bồi, sao có thể nói ném liền ném. Hạ quan là lúc chạm vạng biết triệu phu nhân ra ngoài chưa về, phái người đi ra ngoài tìm hơn một canh giờ, diễn lâu, tiệm ăn đều đi tìm, nàng trừ bỏ đi diễn lâu, lại không đi qua nơi khác. Dương kế tới nói, Nam cung hạo nhữ như mày, đi diễn lâu. Một cái tân quả người, huyện nha vừa mới bỏ lệnh cấm liền hướng diễn lâu chạy, không thể không làm người nghĩ nhiều. Ân Dương kế tới gật gật đầu. Theo diễn lâu người ta nói, nàng tới rồi chỗ đó liền thẳng đến hậu viện, không bao lâu thời gian liền đi rồi, là ở diễn lâu cửa thượng xe ngựa. Đoạn trường phong nhướng mày, thật ném. Hẳn là, toàn bộ huyện thành đều tìm khắp, không có bóng dáng. Dương kế tới đáp. Một cửu tư sờ sờ cảm, đi diễn lâu không xem diễn, thẳng đến hậu viện, nàng là đi làm gì. Hậu viện là trụ người tòa nhà, phỏng trừng là đi tìm ai đi. Dương kế tới sắc mặt lược hiện xấu hổ. Đường đường huyện lệnh phu nhân đi diễn lâu hậu viện tìm người, nói như thế nào đều không phải kiện dễ nghe chuyện này. Tìm ai? Nam Cung Hảo hỏi. Hạ quan không biết. Diễn lâu người ta nói, hậu viện chia làm vài cái đơn độc sân, con hát, cầm sư đều ở tại chỗ đó, cũng không biết triệu phu nhân đi đâu cái sân. Nam Cung Hạo cùng một kiểu tư lướt nhau, nói, lại phái người đi hỏi, chẳng lẽ liền không ai thấy nàng đi tìm ai sao? Hạ quan tuân mệnh. Dương kế tới lánh mệnh, ra đến trong viện, không khỏi thở dài. Huyện Nha thật vất vả giải cấm, vốn định hôm nay bồi bồi lão mâu thân, hiện tại xem ra đêm nay chỉ sợ liền ra đều trở về không được, đến chạy nhanh kèm cá nhân trở về nói một tiếng, bằng không lão thái thái lại muốn lo lắng. Trong lòng tái sinh khí cũng vô dụng, chỉ có thể âm thầm mắng lưu thị vài câu, hồi huyện Nha kêu lên người, chính mình tự mình đi diễn lâu. Diễn lâu trưởng quay nói, con hát, cầm sư giống nhau đều là buổi sáng luyện công, tới rồi buổi chiều, trừ bỏ ở phía trước lên này đều sẽ nghỉ tạm. Hảo dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị buổi tối lên đài. Cái kia canh giờ hậu viện cơ bản không ai đi lại, cho nên hỏi một vòng cũng không hỏi ra gặp qua lưu thị người. Dương kế đến mang người đến hậu viện xoay chuyển, trưởng quầy từng cái giới thiệu cái nào sân trụ chính là nào vài người. Lúc này đúng là diễn trên lầu khách thời điểm, cơ hồ mọi người đều ở phía trước vội vàng, các viện cũng chưa người nào. Mãi cho đến mặt sau cùng một chỗ yên lặng tiểu viện, trưởng quầy nói đây là cái viết thoại bản tử tiên sinh tạm cư chỗ, đang định tiến lên gõ cửa liền nghe bên trong chuyển đến ô ô nuốt nuốt thanh âm. Dương kê tới chiều nha sai đưa mắt ra hiệu, trong đó hai người hiểu ý, tiến lên một chân tướng môn đa văng, cẩn thận phân biệt, nước nở thanh là từ trong phòng chuyển ra tới, vài bước tiến lên đẩy ra cửa phòng, chọn đèn lồng hướng trong xem, liền thấy một người bị trói tay chân đổ miệng, bó ở chân bàn thượng. Theo ở phía sau trưởng quầy thăm dò hướng trong nhìn, không khỏi kinh hô một tiếng, Tùng Nhi. Huyện thưa đại nhân, đây là đường tiên sinh gã sai vặt, Nhà sai qua đi đem đổ miệng phá bố tốn ra tới, lại giải khai dây thừng. Tùng nhi tưởng bò dậy, người hà tay chân đều đã tê dần, bỏ vài cái, vẫn là té ngã trên mặt đất, ô ô mà khóc lóc. Đừng khóc, nhà ngươi tiên sinh đâu. Nhà sai đem người từ trên mặt đất nhắc tới tới, hỏi. Tùng nhi tàn nhẫn chịu vài cái cái mũi nói, chức. Tiên sinh, chạy, chạy. Trưởng quầy vừa nghe nóng nảy, tiến lên một bước hỏi, chạy. Hắn chạy đến chỗ nào vậy? Trưng 199 ra sao quan hệ? trưởng quầy vừa nghe nóng nảy, tiến lên một bước hỏi, chạy. Hắn chạy đến chỗ nào vậy? Không, không biết. Ngươi cùng hắn cùng ăn cùng ở, như thế nào sẽ không biết? trưởng quầy gầm nhẹ, muốn tiến lên đi bắt Tùng Nhi cổ áo, bị nha sai một phen ngăn lại, làm cản. Huyện thừa đại nhân tại đây, há có thể tha cho ngươi dương ai? trưởng quầy lui ra phía sau một bước, chiều dương kế tới chắp tay, huyện thừa đại nhân, tại hạ không phải cố ý mạo phạm. Thật sự là kia đường Ngọc Tuyền còn thiếu bạc, hắn nếu là chạy, này thiếu hụt phải tại hạ tới bổ. Sao lại thế này? Dương kế tới hỏi. Trường quay thở dài, nay đường Ngọc Tuyền nguyên bản là cái người đọc sách, liên tiếp dự thi không trúng, liền viết lại thoại bản tử mưu sinh. Đừng nhìn hắn làm văn không được, lời này vợ nhưng thật ra viết đến hảo, biên diễn cũng nhận người hãy xem, chủ nhân đem hắn lưu lại, chuyên môn biên diễn. Lần trước hắn nói vội vã dùng tiền, từ tại hạ nơi này chi 100 lượng bạc, nói tốt 3 tháng sau còn 50. Dư lại dùng kịch bản đỉnh Hiện tại một cái kịch bản còn không có ra Người liền chạy Ai? Này nhưng làm sao nha? Đối với loại sự tình này Dương kế tới cũng không quan tâm Quay đầu đối Tùng Nhi nói Ngươi nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ngươi lại vì sao bị trói lên Đừng khóc, đại nhân hỏi ngươi đâu Nha sai kéo kéo hắn ống tay háo Nhắc nhở nói Tùng Nhi lau mặt, chịu chịu tháp tháp Biên khóc biên nói Buổi chiều vừa mới nói hai chữ Hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì Dừng một chút mới lại tiếp tục nói, buổi chiều tiểu nhân. Ở trong phòng cùng tiên sinh nói một lát lời nói, tiên sinh nói. Nói muốn nghỉ ngơi một chút, tống cổ tiểu nhân đi ra ngoài. Mới ra phòng, tiểu nhân đầu. Tê dần, liền gì cũng không biết. Chờ tỉnh lại, đã bị chói. Cột vào nơi này. Một khi đã như vậy, ngươi như thế nào kết luận đường Ngọc Tuyền là chạy? Dương kế tới hỏi. Thùng nhi trinh lăng một lát, chiếp nhạc nói, tiểu nhân. Là đoán. Lớn mật điêu nô. Dám ở đại nhân trước mặt nói bậy Nhà sai khiến trách, dối tay liền phải đánh người Tùng nhi sợ tới mức thẳng súc cổ Dương kế tới phất phất tay Bản quan còn có chuyện muốn hỏi Là, đại nhân Nhà sai lên tiếng, thối lui đến một bên Còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Tùng nhi liếc mắt một cái Dương kế tới thanh thanh giọng nói Ngươi cùng bản quan nói thật Buổi chiều có từng có người tới đi tìm nhà ngươi chủ nhân Vừa rồi xem Tùng nhi thân sắc Hắn liền biết cái này gã sai vật có chuyện giấu giếm Tung nhi bị hắn trứng mắt, không khỏi run lập cập. Dương Kế tới lại nói, người khác đều thấy, chỉ nghĩ cùng ngươi chứng thực một chút, nếu không nói lời nói thật, bản quan trị ngươi cái lửa gạt chi tội. Đại nhân tha mạng. Tung nhi bị dọa đến thỉnh thịch một tiếng quỷ đến trên mặt đất. Đích sắc có người tới đi tìm tiên sinh. Người tới chính là huyện lệnh triệu đại nhân phu nhân. Dương Kế tới nhìn chầm chầm hắn hỏi. Tung nhi gật gật đầu, chính là triệu phu nhân. Nàng tới làm cái gì? Tiểu nhân không đi theo vào nhà, không biết. Ân, Dương kế tới kéo lớn lên âm cuối làm Tùng Nhi lại là một run run. Đại nhân, tiểu nhân chưa nói dối, bọn họ ở trong phòng nói chuyện, tiểu nhân không dám tới gần nghe lén. Chỉ là sau lại hai giường như xào lên, tiên sinh liền đem triệu phu nhân ném ra nhà ở. Ném ra nhà ở. Là, là ném ra tới. Tùng Nhi gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài, triệu phu nhân ngã ngồi ở trong sân, sau đó liền rất sinh khí mà đi rồi. Tiểu nhân vào nhà, tiên sinh nói từ nàng đi, không cần để ý tới còn nói muốn nghỉ ngơi một chút, làm tiểu nhân đi ra ngoài. Sự tình phía sau, chính là tiểu nhân mới vừa nói những cái đó. Vậy ngươi vì sao nói đường ngọc tuyên chạy? Dương kế tới lại lặp lại phía trước vấn đề. Tùng nhi chịu cái mùi nói, triệu phu nhân tốt xấu cũng là huyện lệnh phu nhân, tiên sinh trọc giận nàng, khẳng định không có hảo trái cây ăn. Tiểu nhân cân nhắc, có lẽ tiên sinh sợ tham sự, muốn chạy trốn, lại không muốn mang lên tiểu nhân, cho nên mới đem tiểu nhân tông cổ đi ra ngoài ở sau lưng đem tiểu nhân đánh vượng, chính mình chạy. Triệu phu nhân cùng đường Ngọc Tuyển, bọn họ ra sao quan hệ? Nay Tùng Nhi vốn định nói không biết, nhưng lại sợ hãi bị trị tội, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, nói, triệu phu nhân mỗi lần tới, tiên sinh đều đem tiểu nhân tông cổ đi ra ngoài, thật sự không biết bọn họ đến tuột cùng ra sao quan hệ? Triệu phu nhân thường tới sao? Dương kế tới lại hỏi Tùng Nhi cắn cắn môi, nói cũng không tính thường tới, đại khái một tháng qua cái hai ba về đi một tháng hai ba hồi, lại là trai đơn gái trước một chỗ một thất, muốn cho người không hướng ai cân nhắc đều không thành, làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không tiện hỏi nhiều. Dương kế tới phất phất tay, đối nha sai phân phó nói, đem nhà ở lục soát một lần, xem Đường Ngọc Tuyền đều mang đi thứ gì. Mấy cái nha sai cùng nhau động thủ, đem toàn bộ nhà ở lục soát cải biến, tiền bạc một phân không có tìm được, trong ngăn tủ xiêm y, nhưng thật ra ở, nhưng Tùng Nhi xem qua lúc sau, nói trên cùng thường xuyên vài món đã không có mang theo vàng bạc đồ tế nhuyễn cùng tắm rửa xiêm y rẻ kể từ đó đảo thật liền như tùng nhi theo như lời đường ngọc tuyển là chạy thoát dương kê tới làm người đem tùng nhi mang về huyện nha vốn định hướng đi thái tử điện hạ hồi bẩm một tiếng tới rồi tòa nhà cửa thủ vệ thị vệ nói thái tử đã sớm nghỉ ngơi hắn đành phải hầm hực mà đi trở về tử xuyên huyện cũng không đóng quân chỉ có không đến 100 người thủ thành binh sĩ cùng hai mươi mấy người nha sai bởi vì trước một đêm có thích khách đột kích hắn đem hơn phân nửa người đều phái đi thủ vệ thái tử Dư lại người không nhiều lắm, cũng đều khiển đi ra ngoài tìm kiếm Lưu thị tung tích. Lăn lộn hơn phân nửa túc, thẳng đến tiên mao lượng kỳ, có người tiến vào bẩm báo, Lưu thị Sa phu đã trở lại. Không bao lâu, Sa phu bị mang theo tiến vào, chỉ thấy hắn mặt sáng mày cho, đầy người mỏi mệt, tiến phòng liền quỳ xuống đất dập đầu, đại nhân, tiểu nhân vô năng, suýt nữa mất đi tính mạng. Dương Kê tới không công phu cùng hắn so đo này đó, vây vây tay nói, chạy nhanh nói nói Triệu phu nhân đi nơi nào. Đại nhân, tiểu nhân không biết. Hôm qua, tới rồi diễn lâu, tiểu nhân liền ở ngoài cửa chờ. phu nhân ra tới phân phó hồi phủ, tiểu nhân liền đánh xe trở về tới, nửa đường trải qua một cái ngõ nhỏ, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Tình lại khi, là ở một cái chất đầy tạp vật ngõ cụt, tiểu nhân kêu gọi, đưa tới quan binh, lúc này mới đem tiểu nhân mang theo trở về. Dương kê tới nhìn về phía dân hắn tiến vào nhà sai, nhà sai hiểu ý, nói, hồi đại nhân, cái kia ngõ cụt thực yên lặng, bên trong lại đôi không ít đồ vật cho nên phía trước vẫn chưa đi vào lục soát. Là một đội người trải qua bên ngoài ngõ nhỏ, nghe được tiêu gọi đi vào xem xét, mới phát hiện hắn. Nói như vậy, triệu phu nhân là bị cường đạo bắt đi. Dương kế tới hỏi. Sa phu hoán hồi sức mới nói, cái này tiểu nhân liền không biết. Triệu phu nhân hôm qua nhưng có gì khác thường. Nói cái gì không có. Phu nhân tử diễn trong lâu ra tới, giống như rất tức giận, tiểu nhân nghe thấy nàng ở trên xe mang thúy liên. Sa phu nói vẫn là không có gì hữu dụng tin tức dương kế tới làm người đem xa phu dẫn đi nghỉ ngơi xoa xoa trướng đau thái dương không tiếng động mà thở dài thật vất vả ai đến ánh mặt trời đại lượng hắn lại đi cầu kiến thái tử điện hạ chương 200 xem xét hậu trạch. thật vất vả ai đến ánh mặt trời đại lượng hắn lại đi cầu kiến thái tử điện hạ chính nội đường nam cung hạo ở giữa mà ngồi mặt khác mấy người cũng đều ở dương kế tới làm lễ đêm này một đêm đã phát sinh sự tình nhất nhất làm hội báo nam cung hạo suy nghĩ một lát. Nói, ý, ý ngươi lời nói, Triệu Phu Nhân cùng Đường Ngọc Tuyển quan hệ phi thiện, hai người đã là cũ thức, lại đồng thời mất tích, có thể hay không là Đường Ngọc Tuyển bắt đi Triệu Phu Nhân đâu. Ngay sau đó hắn lại quay đầu xem hạ đầu một kiểu tư, chín tư, ngươi thấy thế nào? Một cửu tư mím môi, điện hạ, nơi này điểm đáng ngờ rất nhiều a, Đường Ngọc Tuyển nếu tưởng bắt Triệu Phu Nhân, vì sao không trực tiếp xuống tay, trước phóng nàng đi, lại đi bắt người, nhiều phiền thoái? Đó chính là nói bắt người có khác một thân. Nam Cung Hạo hỏi, Dương huyền thừa, triệu phu nhân nhưng có cái gì kẻ thù? Cái này, Hạ quan cũng không biết được. Lẽ ra một cái nữ tắc nhân ra, không nên có cái gì kẻ thù đi. Dương kế tới suy đoán nói. Nam Cung hạo suy nghĩ một lát, đột nhiên một phách ghế rửa tay vịt, không phải là hai người bọn họ định ra mưu kế, cố ý ở gã sai vật trước mặt bày ra cái nhau bộ dáng, sau đó cùng nhau chạy thoát. Một kiểu tư đi theo nói, Thái tử Điện Hạ nói được có đạo lý. Bọn họ hai cái vốn dĩ liền có cái loại này quan hệ không chính đáng, không chuẩn đã sớm tưởng cùng nhau xa chạy cao bay. Nhưng triệu phu nhân Trung Phi là huyện lệnh phu nhân, triệu đại nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, hiện tại triệu đại nhân đã chết, bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau. Lời tuy không do nói, nhưng trong đó ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Dương kê tới đột nhiên trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ triệu đại nhân chết cùng hai người bọn họ có quan hệ. Một cửu tư bừng tỉnh đại ngộ, điện hạng. Dương huyện thừa nói được có đạo lý A. Hồng cô không phải nói nàng nhìn đến đêm đó có người từ chính phòng đi ra ngoài hướng thư phòng phương hướng đi sao. Nàng nhìn đến có thể hay không chính là đường Ngọc Tuyên Nha. Như thế vừa nói, Nam Cung Hạo cũng cảm thấy có loại này khả năng. Vì thế nói, hiện giờ việc cấp bách là muốn tìm được hai người kia. Dương huyện thừa, người có hay không dẫn người đi hậu trạch xem xét quá. Dương Kế tới cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, ấp vai chào, giải thích nói, hạ quan chỉ lo tìm người. Vẫn chưa nghĩ đến trong đó khớp xương, cho nên Còn chưa từng xem xét hậu trạch Thỉnh thái tử điện hạ thứ tội Không sao, hiện tại cha cũng không chậm Nam cung hạo nhưng thật ra không có trách cứ hắn Hạ quan này liền dẫn người đi Dương kế tới nói liền phải cáo tử Một cựu tư nói, điện hạ, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi Nam cung hạo gật đầu, hắn tới tử xuyên huyện chính là này Điều tra triệu nhạc sinh tri tử Hiện tại đã bước đầu phán định lưu thị cùng đường ngọc tuyến mất tích Cùng này có quan hệ Hắn tự nhiên không thể lại ngồi bảng quan. Dương kế địa vị trước dẫn đường, mấy người tới rồi huyện nha hậu trạch. Triệu nhạc sinh sở trụ chính phòng kỳ thật là một cái ngăn nắp tiểu viện. Trong viện nhà chính tam gian, tả hữu xứng có nhĩ phòng, đồ vật cấp có tam gian xứng phòng. nha sai đi vào phòng điều tra, một kiểu tư cũng không nhàng dỗi, đông nhìn một cái tây nhìn xem, dạo qua một vòng, phát hiện tây xương phòng lùn quậy mặt sau tường là trống không, sai người đem ngăn tủ dọn khai, đem tường gạch tệ xuống dưới. Bên trong không gian cư nhiên còn không nhỏ, chừng hai thước vuông, còn đánh trên dưới hai tầng tấm ngăn, mặt trên thả mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất cháp. Nam Cung hạo nghe nói sau cũng vào tây xương phòng, làm trường hỉ đem dọn ra tới chắp nhất nhất mở ra. Mọi người cho rằng bên trong nhất định sẽ ẩn giấu vàng bạc châu đáo, ngọc khí đồ cổ linh tinh giá trị tiền đồ vật, ai ngờ chắp một hai, trừ bỏ triệu nhạc sinh quê quán mấy trương khế nhà, khế đất ở ngoài, chính là mấy quyển sách cổ, cũng không một chút vàng bạc. Nam Cung hạo tùy tay cầm lấy hai quyển sách là xem, là sách cổ không giả, lại phi cái gì có giá trị thư, bất quá chỉ là niên đại xa xăm một ít thôi. Này đó thư thực đáng ra sao? Một kiểu tư tiến đến hắn trước mặt hỏi. Thời đại này thư đối nàng tới nói đều là sách cổ, nàng phân biệt không ra rốt cuộc giá trị mấy phần. Nam Cung hạo lắc lắc đầu, niên đại tuy lâu, lại không đáng giá cái gì tiền. Không đáng giá tiền còn đương bảo bối cất giấu, thật là. Một kiểu tư vừa nói vừa ai buồn mở ra tới xem. Nàng cũng không phải xem nội dung, mà là muốn nhìn một chút trong đó có hay không bí mật mang theo. Phiên mấy quyển lúc sau, thật đúng là làm nàng tìm được kẹp ở trang sách chung một chừng giấy, triển khai tới lược nhìn lướt qua, nàng liền đem giấy gặp lại, đưa cho Nam Cung Hảo, đồng thời hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Nam Cung Hảo vây vây tay, làm người đều lui xuống đi, chỉ chưa một kiểu tư cùng trường hỉ ở một bên, mới triển khai giấy tiên. Nay vừa thấy, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Nay đều không phải là bình thường giấy tiên mà là một phong thơ, xác thực mà nói là một phong đe dọa tin. Tin là viết cấp triệu nhạc sinh, phía dưới lại không có lạc khoản. Đi thông thiên số lượng từ cũng không nhiều. Đại khai ý tứ là uy hiếp hắn muốn giữ được chức quan, thánh mạng, liền không cần lại tiếp tục truy tra thiếu nữ mất tích một chuyện. Xem ra triệu nhạc sinh khẳng định là tra được cái gì, tuyệt không gần là một phần danh sách. Một cửu tư thấp giọng nói, trong thư phòng từng tìm ra một phần mất tích thiếu nữ danh sách, nếu triệu nhạc sinh chỉ biết điểm này nghi sự tình tuyệt không sẽ bị uy hiếp, càng sẽ không bởi vậy bỏ mạng. Nam cung hạo thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, nhìn nhìn lại có khác không. Hơn nữa trường hỷ, ba người cùng nhau phiên không sai biệt lắm hai khác nhiều chung, không chỉ là thư, liền chắp cũng cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần. Cuối cùng thành quả là, tổng cộng tìm được tam phong thư, còn ở một cái chắp tường kép tìm được vài tờ giấy. Tam phong thư chữ viết tương đồng, xuất từ cùng người tay, ấn này nội dung tới xem, hẳn là lợi dụ không thành tài tiến hành đe dọa. Kia vài tờ giấy so tin càng có giá trị, là triệu nhạc sinh viết, ghi lại thiếu nữ mất tích án từ đầu đến cuối, cùng với hắn phân tích cùng suy đoán. Nếu hắn như thế khẳng định thiếu nữ mất tích cùng trong triều trọng thần có quan hệ, kia tổng nên có chứng cứ đi. Bằng không, hắn dựa vào cái gì nói như vậy. Nam cung hạo cao mày. Triệu nhạc sinh ngôn chi chuẩn xác, lại không có viết hắn căn cứ là cái gì. Một cửu tư nghĩ nghĩ nói, có lẽ hắn chỉ là tìm được rồi một ít manh mối, còn không có tới kịp thu thập đã có lợi chứng cứ. Hoặc là, hắn còn không có quyết định muốn hay không tiếp tục truy tra đi xuống. Nam Cung Tiêu Thiên đã từng nói qua, triệu nhạc sinh ở nhậm mấy năm, chiến tích thượng cũng không có quá lớn thành tiểu, chỉ có thể xem như không công không tội. Như thế chấp nhất mà muốn thi đậu công danh, cuối cùng được như ước nguyện, người như vậy nếu không chính là dám đảm đương muốn làm một phen sự nghiệp ra tới, nếu không chính là cẩn thận chặt chẽ, tận sức với giữ được được đến không dễ chức quan. Từ triệu nhạc sinh mấy năm nay làm quan biểu hiện tới xem, hắn hiển nhiên hẳn là người sau. Nhưng hắn dù sao cũng là đọc cả đời sách thánh hiền người, lại không có nhuộm dần quan trường nhiều năm lao cá, trong xương cốt vẫn là bảo lưu lại một ít tinh thần trọng nghĩa. Huống hồ, phía trước lại có yến vương mệnh hắn cha rõ châu nhi mất tích một chuyện, hắn thượng tâm, nghiêm túc đi cha xét, cũng cha ra chút sự tình, bởi vậy mới đã chịu lợi dụ cùng uy hiếp. Nhưng cũng hứa hắn là rồi dám, muốn đem sự tình lộng cái cha ra manh mối, rồi lại không dám chạm đến những cái đó quyền quý, cho nên mới đem mấy thứ này đều giấu ở vách tường tường kép cùng hắn cho rằng quan trọng nhất phòng khế đất, sách cổ đặt ở cùng nhau. Việc này trước không cần lộ ra, trước hai trăm linh một người tìm được rồi. Việc này trước không cần lộ ra. Nam cung hạo nói, trương hỷ, trước đem mấy thứ này thu hảo. trương hỷ lên tiếng, đem vài tờ giấy chiết hảo bỏ vào tay áo túi, nghĩ nghĩ lại lấy ra tới bên người phóng hảo. một kiểu tư phụt một tiếng cười, trương hỷ đêm nay chỉ sợ liền giấc đều ngủ không yên ổn. ba người ra nhà ở, cũng không ai dám hỏi bọn họ ở bên trong đều làm cái gì. Dương Kế tới tiến lên bẩm báo, "Điện hạ, các phòng đều lục soát quá, trang đài trang sức hộp có mấy thứ trang sức, trong ngăn tủ cũng là chỉnh tề. Thúy Liên không ở, cũng không ai biết thiếu cái gì. Bất quá, không có phát hiện ngân phiếu cùng Trình bạc." Tốt xấu cũng là cái bảy khẩu hệ lệnh, an triều đình bổng lộc, trong nhà sao có thể liền tấm ngân phiếu đều không có?" Nam Cung Hạo nói. Một cửu tư đi theo gật đầu, xem ra là sớm có chuẩn bị. Nam Cung Hạo đột nhiên quay đầu đối Dương Kế tới nói, "Dương Huyền thừa, Đem hạ nhân đều kêu lên tới, hỏi một chút bọn họ biết chút cái gì. Dư lại bảy cái hạ nhân thực mau đều bị kêu lại đây, ở trong viện trạm thành một loạt. Dương kế tới nhất nhất do hỏi, một cửu tư cùng nam cung hạo đứng ở hành lang hạ nói chuyện, thanh âm không lớn, lại vẫn là có thể làm trong viện người nghe thấy. Một cửu tư nói, lưu thị thật là có bản lĩnh, quân tiền chạy, cư nhiên không ai phát hiện. Này phụ nhân như thế nào sẽ như thế ác độc, triệu đại nhân đối nàng không tệ, nàng như thế nào nhịn xuống tay. Nam cung hạo rất là cảm khái mà vì triệu nhạc sinh minh bất bình. Muốn ta nói này phu thê a tuổi trên lệnh quá lớn trung quy là cái vấn đề. Vậy ngươi cảm thấy kém nhiều ít không tính đại. Ba năm một thế hệ mương như thế nào cũng không thể vượt qua năm sáu tuổi đi. Nam cung hạo khó hiểu sự khác nhau là cái gì. Ân một cửu tư nghĩ nghĩ nói chính là chỉ tuổi trẻ một thế hệ cùng lão một thế hệ tư duy phương thức giá trị quan niệm sinh hoạt thái độ hứng thu yêu thích trở phương diện bất đồng kém càng nhiều. Kém đến càng xa. Cho nên nói, bạn cùng lứa tuổi ở bên nhau tương đối tương đối hợp nhau. Nam Cung Hảo khép cười một tiếng, ấn ngươi cách nói, Nam, 6 tuổi cũng kém ra hai cái sự khác nhau. Hai ta kém không đến 3 tuổi, khó trách hội đảm đến tới. Một kiểu tư thầm nghĩ, ta linh hồn cùng ngươi nhưng kém không ngừng 3 tuổi, là ta vẫn luôn nhân nhượng ngươi cái này trung nhị thiếu niên được không? Thái tử Điện Hạ, Dương Đại Nhân, Triệu Phu Nhân tìm được rồi. Một cái nha sai biên chạy vào, biên hô. Dương kê tới sắc mặt trầm xuống, hoảng cái gì, kinh ngạc điện hạ giá, người gánh nổi sao. Nhà sai lập tức quỳ xuống đất hạ bái, tiểu nhân thất nghi, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội. Lên đáp lời đi. Nam cung hạo phất phất tay, triệu phu nhân là ở đâu tìm được. Đa tạ thái tử điện hạ. Nha sai đứng dậy, nói, khởi bẩm điện hạ, có người nhìn đến hôm qua triệu phu nhân xe ngựa ra khỏi thành, vì thế chúng tiểu nhân liền ấn nhân ra nói một đường hỏi thăm. Rốt cuộc ở ngoài thành mười dằm một cái thôn trang nhà cửa tìm được rồi triệu phu nhân cùng nhà Hoàng Thúy Liên. Còn có khác người sao? Một cựu tư hỏi. Nha sai nhìn quét trong viện hạ nhân cùng mặt khác nha sai, mặt lộ vẻ trần chờ Nam cung hạo khoanh tay mà đứng, dương sở cằm, các người đi thời điểm, tình hình như thế nào tình hình thực tế nói đó là? Là, điện hạ. Nha sai chấp tay, nói, còn có một người nam nhân, tiêu đường ngọc tuyển. Chưa bỏ bọn họ ba cái, trong nhà lại vô người khác. Chúng ta người đi vào thời điểm, đi vào thời điểm. Nha sai càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ câu nói kế tiếp làm hắn khó có thể mở miệng. Một kiểu tư những mày, thái tử điện hạ đều làm ngươi nói thẳng, còn do dự cái gì. Cái này nha sai mím môi, rũ mắt thấp giọng nói, Thúy Liên ở gian ngoài trên bàn nằm bò. Triệu. Triệu phu nhân cùng đường Ngọc Tuyên ở. Ở trong phòng, ba người đều còn ngủ. Nga. Lá gan thật đúng là không nhỏ hoa. Một kiểu tư kinh ngạc mà nói. Tin tức này quá mức kính bạo, trong viện trừ bỏ nàng cùng nam cung hạo, những người khác không phải túi đầu chính là quay mặt đi trang không nghe thấy. Dương kê tới không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, hỏi, bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Mặt khác huynh đệ chính áp người trở về, tiểu nhân đi trước một bước trở về báo tin nhi. Nhà sai lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, triệu phu nhân xe ngựa liền ngừng ở tòa nhà viện nhi, trên xe có cái tay mải, bao vài món nam nhân siêu ý cùng một ít ngân lượng đồ tế nhuyễn. Nam cung hạo hư lệnh một tiếng, xem ra thật là sớm có chuẩn bị, nếu không phải bổn cung mấy ngày trước đây phong huyện nhà, này hai người chỉ sợ đã sớm chạy. Là hạ quan sơ xuất, điện hạ thứ tội. Dương kế tới vội vàng vai chào rốt cuộc cáo tội. Phía trước hắn vẫn luôn cho rằng triệu nhạc sinh ra được là tự sát, cho nên ở hắn phụ trách cha này nguyên nhân trước khi, cũng không có quá mức lưu ý chuyện khác. Được rồi, chạy nhanh đem người mang về tới, bổn cung muốn đích thân thẩm vấn. Nam cung hạo không kiên nhẫn mà vung ống tay tháo đi rồi. Một kiểu tư đi theo hắn phía sau, vừa đi vừa khuyên, điện hạ đừng nóng giận, Dương huyện thừa cũng không phải cố ý. Hừ, biết hắn không phải cố ý, bằng không đã sớm điều tra hắn. Nam cung hạo bất mãn mà trừng mắt nhìn Dương kế tới liếc mắt một cái, từ hắn bên người đi qua. Lưu thị cùng đường Ngọc Tuyền bị mang về tới đã là non nửa cái canh giờ lúc sau. Nhị nhà chính, hai người quỷ gối mà trung ương, Thúy liên quỷ sát ở bọn họ phía sau, đã sợ tới mức run thành một đoàn. Đường Ngọc Tuyền bị đôi tay sau lưng của lấy. Trong miệng đổ đồ vật, Lưu Thị còn lại là anh anh mà khóc lóc. Nam Cung Hạo ngồi trên thượng thủ vị ở giữa, một cửu tư cùng dương kế tới chia làm hai bên. Lưu Thị, ngươi tới nói nói vì sao ngươi cùng đường Ngọc Tuyển sẽ ở ngoài thành thôn trang. Nam Cung Hạo lạnh giọng hỏi. Lưu Thị đánh một cái run run, khóc ròng nói, hồi thái tử điện hạ, thiếp thân là bị người bắt tới đó đi. Nam Cung Hạo chụp một chút bên cạnh cái bàn, nói, lớn mật điêu phụ, còn muốn rào biện. Bị người bắt đi, như thế nào sẽ cùng người? ngủ ở trong phòng rõ ràng chính là cùng người tư thông mà chạy thái tử điện hạ thiếp thân loan uổng nha Lưu thị liên tục lắc đầu hoa uổng. vậy ngươi nói nói ngươi là bị người nào bắt cóc kẻ cắp chạy đi đâu này thiếp thân không quen biết kia hai người đến nỗi bọn họ đi đâu vậy thiếp thân cũng không biết Nam cung hạo nheo nheo mắt buồn cung thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sẽ nói dối phụ nhân Lưu thị nháy mắt ý thức được nguy hiểm phục thân dập đầu nói Thái tử điện hạ mình dám Thiếp thân nói những câu đều là lời nói thật, ngài có thể hỏi Thúy Liên, nàng vẫn luôn cùng thiếp thân ở bên nhau. Một kiểu tư đi phía trước đi dạo vài bước, chỉ chỉ vẫn luôn bị đổ miệng, chỉ có thể phát ra ngâu ngô thanh đường ngọc tuyển. Vì, ngươi nói ngươi là bị hai cái không quen biết người bắt đi, kia hắn là chuyện như thế nào? Hắn cũng là bị người bắt tới, là có người muốn hãm hại chúng ta. Lưu Thị nói, ý của ngươi là nói có người bắt ngươi, lại bắt hắn, đem các ngươi hai người đưa đến một cái trong phòng. Vì chính là hãm hại hai người các ngươi. Một kiểu tư hỏi. Một công tử nói đúng, chính là như vậy. Lưu Thị vội vàng gật đầu xưng là. Một kiểu tư chấp trước mắt, kia triệu phu nhân hay không có thể giải thích một chút, vì cái gì hai người các ngươi sẽ. Ngủ chung. chương hai trăm linh hay đánh vào đại lao. Một kiểu tư chấp trước mắt, kia triệu phu nhân hay không có thể giải thích một chút, vì cái gì hai người các ngươi sẽ. Ngủ chung. Này. Thiếp thân cũng không biết. Lưu Thị lắc lắc đầu. Tối hôm qua thiếp thân cùng Thúy Liên trước bị quan vào nhà, sau lại hắn cũng bị quan tiến vào, hai chúng ta nói trong chốc lát lời nói, cũng không biết như thế nào, liền ngủ rồi, thẳng đến bị nhà sai đánh thức. Thiếp thân tưởng, nhất định là những cái đó kẻ cắp cho chúng ta dùng cái gì dược. Một cửu tư ngồi sống xuống, ngón tay ở nàng cùng đường Ngọc Tuyển Chi gian qua lại chỉ chỉ, vậy các ngươi hai là cái gì quan hệ? Lưu thị đôi mắt lóe lóe, cực lực khống chế tốt cảm xúc nói, thiếp thân phía trước cùng đường Tiên sinh cũng không quen biết. Chỉ vì tối hôm qua bị nhốt ở cùng nhau Mới nhận thức Nga Tối hôm qua mới vừa nhận thức liền lăn đến cùng đi Triệu phu nhân ngươi thật đúng là Tính cách buôn phong A Một kiểu tư bên môi lộ ra một kia châm chọc tươi cười Không, không phải Chúng ta cái gì cũng chưa đã làm Triệu phu nhân ý tứ là trai đơn gái Chiếc đắp chăn thuần nói chuyện hiếm Một kiểu tư đứng lên bĩu môi, lời này nói ra Chính ngươi tin sao Giờ phút này lưu thị chỉ cảm thấy hết đường chối cãi Lắc đầu lầm bẩm, thật sự cái gì đều không có. Ha ha, triệu phu nhân thật đúng là sẽ biên chuyện xưa. Cái này kêu cái gì một kiểu tư dùng ngón trỏ ở chính mình trên đầu điểm điểm. Nga, đúng rồi, cái này kêu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thương cung biết thoại bản tử người ở bên nhau, chuyện xưa đều biên đến so người khác hảo. Thiếp thân thật sự không có A. Lưu thị thống khổ mà liên tục lắc đầu, hàm răng đem môi đều cắn ra bạch ấn. Buồn cung xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam cung hạo quát khẽ một tiếng, người tới, đem gã sai vặt Tùng Nhi dẫn tới. Nhắc tới Tùng Nhi, đưa Ngọc Tuyền cùng lưu thị thân mình đều không khỏi cứng đờ, một cái ngâu ngô thanh lớn hơn nữa, một cái ngốc lăng lăng mà nhìn phía cửa. Thực mau liền có nha sai mang theo Tùng Nhi vào phòng, nhìn đến chính mình chủ nhân bị trói ở nơi đó, không khỏi có chút đau lòng, nhưng tưởng tượng đến người này vứt bỏ chính mình chạy, lại có chút oán hận. Trong lúc nhất thời cái này, choi choi thiếu niên biểu tình thay đổi mới biến, cuối cùng xoay đầu đi không hề xem kia hai người, bởi vì là muốn gặp thái tử, sớm có người trước tiên đã dạy Tùng Nhi cơ bản quy củ. Hắn lướt qua đường ngọc Tuyền cùng Lưu thị đi đến phía trước, hướng trên mặt đất một quỳ, phục dưới thân bài nói: "Thảo dân khấu kiến thái tử điện hạ." Từ hắn run rẩy thanh âm đều có thể nghe ra giờ phút này hắn là cỡ nào khẩn trương. Ở được Nam cung Hạo lên đáp lời mệnh lệnh lúc sau, hắn dập đầu cảm tạ ân, mới từ trên mặt đất bò lên. "Tùng Nhi, bổn cung hỏi ngươi, ngươi có từng nhận thức trên mặt đất sở quỳ người?" Nam Cung Hạo hỏi, Tùng Nhi cắn cắn môi, nói, là nhà ta tiên sinh cùng Triệu phu nhân, vị kia tỷ tỷ tiểu nhân không nhận biết. Nam Cung Hạo khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi là khi nào lại là như thế nào nhận được vị này Triệu phu nhân? Đúng sự thật nói tới, Triệu phu nhân thường tới tìm nhà ta tiên sinh, thời gian lâu rồi, tiểu nhân tự nhiên cũng liền nhận được nàng. Tùng Nhi vừa dứt lời, Lưu thị lớn tiếng hô, hắn nói bậy, thiếp thân căn bản là chưa thấy qua hắn, càng không có. Tiểu nhân không có nói bậy. Tiểu nhân đều biết nàng khuê danh gọi là nếu Tích. Thái tử điện hạ, tiểu nhân những câu đều là thật luôn a. Loại này thời điểm, Tùng Nhi cũng bất cứ giá nào lớn tiếng đánh gãy Lưu Thị. Nam cung Hạo chụp hạ cái bàn, khiển trách nói, điêu phụ, bổn cung hỏi chuyện, há có ngươi xen mồm chi lý? Lại muốn càng quái, liền kéo ra ngoài chém. Thái tử chính là tương lai đế vương, Lưu Thị bất quá một cái quá cố huyện lệnh chi thê, muốn sát nàng, kia còn không cùng dâm chết con kiến giống nhau đơn giản. Lưu Thị biết rõ này lý quỳ trên mặt đất không dám ngôn ngữ. Một kiểu tư khẽ cười cười, tiếp theo Nam Cung hạo nói hỏi, Tùng Nhi, ngươi nói triệu phu nhân thường đi tìm nhà ngươi tiên sinh, bọn họ ở bên nhau đều làm chút cái gì? Tùng Nhi mỉ môi, nàng mỗi lần đi, tiên sinh đều đem tiểu nhân tống cổ đi ra ngoài. Nàng cùng tiên sinh làm cái gì? Tiểu nhân không rõ ràng lắm. Nga, nhà ngươi tiên sinh trụ nhà cửa rất lớn sao. Liên thanh âm đều nghe không được. Một kiểu tư nhướng mày. Không, không phải. Thùng nhi chiếc nhạc nói. Dương kê tới tiến lên một bước, nổi giận nói, đều tới rồi loại này thời điểm, ngươi còn muốn thay người giấu giếm sao. Tiểu nhân không dám. Thùng nhi thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, tiểu nhân nói thật, hán. Bọn họ hai cái, là, là làm loại chuyện này. Loại nào sự? Một kiểu tư ép hỏi. Thùng nhi quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng lầm bẩm, chính là, phu thê làm loại chuyện này. Bọn họ tư thông có bao nhiêu lâu rồi? Kém không sai biệt lắm hai năm. Đương Ngọc Tuyền bị đổ miệng nói không ra lời, đôi mắt chừng đến lão đại, hận không thể muốn phun hỏa. Lưu Thị che mặt ố ô nuốt nuốt khóc đến thở hổn hển. Nam Cung Hạo liếc xéo bọn họ hai người, nói: hai người các ngươi thông dâm trước đây, ngại triệu nhạc sinh triệu đại nhân vướng bận, tọa lập kế hoạch hành hung, bày ra triệu đại nhân tự sát bộ dáng lấy nghe nhìn lẫn lộn. Sự thành lúc sau lại rụt xa chạy cao bay, này tâm dữ dội ác độc, quả thực lệnh người giận sôi Lưu Thị hướng phía trước quỳ bò hai bước, lớn tiếng kêu hoan. Thái tử điện hạ, thiếp thân oan uổng. Đại nhân là tự sát, không phải thiếp thân giết hại nha. Đường Ngọc Truyền cũng dùng sức mà giãy rủa, lấy đầu thương mà trong miệng phát ra ngông ngồ thanh âm. Nam cung Hạo cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi làm được thiên ý vi vô phùng. Đêm đó có người nhìn đến Đường Ngọc Tuyển từ ngươi trong phòng ra tới, thẳng đến thư phòng đi. Vốn tưởng rằng triệt thị vệ còn phải đợi chút thời gian, các ngươi mới có sở hành động, không nghĩ tới như vậy thiếu kiên nhẫn. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, không cần đi thêm biện. Người tới, đem hai người bọn họ đánh vào Đại Lao, chọn ngày tái thẩm. Hắn ra lệnh một tiếng, canh giữ ở ngoài cửa nhà sai lập tức vọt vào, đem hai người áp hướng Đại Lao. Nam Cung Hạo nhìn thoáng qua Tùng Nhi, nói, người này làm người nô buộc, tuy là thân không khỏi đã, lại cũng là trợ trụ vi ngược, tạm thời bắt giam, chờ đợi xử lý. Tùng Nhi bị dẫn đi, trong phòng còn dư lại một cái Thúy Liên, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, Thúy Liên, người hầu hạ lưu thị thời gian không ngắn, cũng nên biết nàng cùng đường Ngọc tuyển sự đi. Vì sao phía trước không nói? Thúy Liên hơi hơi đem đầu nâng lên một chút, khóc lóc nói, nô tỳ là thường cùng phu nhân đi diễn lâu, nhưng đại đa số thời điểm là ở bên ngoài trở, chỉ là ngẫu nhiên sẽ theo vào đi hầu hạ phu nhân. Nô tỳ không biết phu nhân không đi nghe diễn, mà là sẽ vị kia đường, đường tiên sinh. Nói vậy ngươi có thể ở lưu thị bên người lâu như vậy, nàng nhìn chúng chính là ngươi ngu rốt đi. Nam Cung Hảo vây vây tay, tính, dẫn đi, tìm gian nhà ở trước nút lại. Chờ vụ án hoàn toàn chấm dứt lúc sau lại nói. Người đều xử lý xong rồi, Dương kế tới tiến lên hỏi, Thái tử điện hạ, kế tiếp muốn xử trí như thế nào bọn họ. Nam cung hạo sờ sờ cằm, buồn cung vội này ban ngày, mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nghỉ. Hắn nói như thế, Dương kế tới cũng không dám lại hỏi nhiều, chắp tay cùng tiện Thái tử rời đi. Trở về tòa nhà, mới vừa tiến phòng, Nam cung hạo nhướng mày, chín tư, thế nào, buồn cung thực uy phong đi. Một kiểu tư khỏe môi chịu chịu, thái tử điện hạ huy phong lấm lấm. Trưng 203 sao ngươi lại tới đây? Một kiểu tư khỏe môi chịu chịu, thái tử điện hạ huy phong lấm lấm. Vốn dĩ vừa rồi còn cảm thấy hắn có vài phần đế vương uy nghiêm, hiện tại không có người khác ở đây, lập tức liền bại lộ trung nhị bản sắc, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nam cung hạo điếu môi, hừ, vừa nghe chính là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ai lại nghĩ một đằng nói một nẻo? Một đạo thấp thuần thanh âm truyền đến. Một kiểu tư nháy mắt mở to hai mắt nhìn, quay đầu lại đi. Như thế nào, nhìn thấy buồn vương ngốc rớt. Nam cung tiêu thiên vẻ mặt lãnh túc xuất hiện ở cửa. Điện hạ. cửu hoàng thúc. Trong phòng hai tiểu chỉ không hẹn mà cùng phát ra kinh hô. Sao ngươi lại tới đây? Một kiểu tư hỏi. Hừ. Nam cung tiêu thiên hừ lạnh một tiếng, buồn vương lại không tới, chỉ sợ các ngươi liền đem mạng nhỏ ném. Biết hắn chỉ chính là đêm đó thích khách quang lâm sự. Một kiểu tư nhung vai chúng ta này không đều hảo hảo sao? chính là, chính là. Nam Cung Hạo hát đều nói, thanh tế đều nói, mấy người kia công phu thường thường, hắn cùng gió mạnh không lao lực liền đem người toàn bộ bắt lấy. cái này khẩu khí hoàn toàn liền cùng vật nhỏ giống nhau, Nam Cung Tiêu Thiên Hồng đồng híp lại mị, nhiều thế này thiên, nhưng có tra ra chút cái gì? hắn như vậy vừa nói, Nam Cung Hạo nhớ tới buổi sáng ở huyện nha hậu trạch tìm được đồ vật, vội vàng tiêu trường hỉ đem kia vài tờ giấy lấy ra tới, cửu hoàng thúc ngài xem. Đây là mới vừa ở triệu nhạc sinh trong phòng lục soát ra tới, nam cung tiêu thiên triển khai tới xem một lần, mày nhiễu lại túc, lại không đối uy hiếp tin phát biểu bất luận cái gì bình luận, mà là hỏi, các ngươi không phải mới vừa bắt hai người sao? Bước tiếp theo muốn như thế nào? Nam cung hạo cùng một kiểu tư lướt nhau, nói triệu nhạc sinh phu nhân cùng một cái viết thoại bản tử thư sinh thông dâm đã bị đánh vào đại lao, chúng ta tưởng lấy này hai người vì nhị dẫn hung phạm thượng câu, lặt mềm buộc chặt, làm người giả mạo kẻ cắp bắt kia hai người. Đưa bọn họ không thể gặp quang sự tình chứng thực, mượn này đánh vào lao trùng, lại dẫn ra hung phạm, chủ ý này đủ lớn mật. Điện hạ, người như thế nào cái gì đều biết đâu. Một cửu tư khen nói, phong huyện nha, chính là muốn chế tạo ra một người tâm hoảng sợ hiệu quả, tượng lưu thị loại người này, một khi giải cấm, tất nhiên là trước hết thiếu kiên nhẫn, khẳng định sẽ đi tìm nàng quen biết người, nghị cách sớm chút rời đi cái này địa phương. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, nàng động tác sẽ nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là đi sẽ tình lang vì thế dứt khoát tương kế tự kế tử trương an tìm tử xuyên huyện bằng hữu mượn cái thôn trang thượng nhà cửa đem hai người bắt đi lưu thị bị mang quá khứ thời điểm sở dĩ đi rồi thời gian lâu như vậy kỳ thật chính là ở đi loanh quanh kéo dài thời gian để an bài hảo nhà cửa chờ đến đường ngọc tuyền cùng lưu thị cãi nhau lúc sau tặng thủy cho bọn hắn đem người mê thoáng sau đó bại thành hai người cùng tầm hiện trường ngày hôm sau lại phái người đem nhà sai từng bước một dẫn qua đi thời gian là bấm đốt ngón tay tốt Nhà sai tới rồi nhà cửa, bao gồm Thúy Liên ở bên trong, ba người đều là đem tỉnh chưa tỉnh trạng thái, cứ như vậy, liền chứng thực hai người gian tỉnh, đem người đánh vào lao chung. Kế tiếp, đó là chờ đợi hung phạm có điều hành động, đem người nhất cử bắt được. Nam Cung Tiêu Thiên Tử bọn họ rời đi kinh thành khởi, liền thời khắc chú ý bọn họ hướng đi, đương nhiên biết đây là bọn họ xử kế sách, càng là biết loại này chú ý chỉ có vật nhỏ mới có thể nghĩ ra. Liên ngươi về điểm này tiểu thông minh, bổn vương có gì không biết ta chỉ cho là điện hạ ở khen ta đâu. Bất quá, ta chỉ là làm chút nhắc nhở, chú ý là đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ ra được." Một cửu tư cười hì hì nói, "Sẽ không sợ vạn nhất xảy ra bại lộ, thất bại trong gan tấc, không chỉ có bắt không được hung phạm, ngược lại rút dây độc rừng." "Điện hạ, có thể hay không đừng gần nhất liền sụ mặt huấn người?" Nhìn đến vật nhỏ trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, Nam cung Tiêu Thiên trong lòng mềm nún, hòa hoan ngự khi nói, "Không phải bổn vương muốn huấn người, chỉ là các ngươi Ai, tính, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Cung lắm thì xảy ra chuyện. Ta tới thế ngươi thu thập cục diện rối dám hảo. Nam cung hạo vẫn luôn không dám hề răng, thấy hắn sắc mặt tốt hơn một chút một ít, mới mở miệng nói. Cửu hoàng thúc, ngài đến Tử xuyên huyện tới. Phụ hoàng. Biết sao? Bổn vương gia kinh tự nhiên muốn cùng thánh thượng nói. Nam cung tiêu thiên nói, bất quá chuyến này vẫn chưa làm người khác biết được, cũng không cần thông báo Tử xuyên huyện nha người. Cửu hoàng thúc một đường mệt nhọc. Ta đây liền làm người an bài xuống giường chỗ. Nam Cung Hạo vừa dứt lời, Nam Cung Tiêu Thiên liền nói, liền an bài ở Kiểu Nhi cách vách đi. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, phương tiện Kiểu Nhi chăm sóc bổn vương cuộc sống hàng ngày. Nam Cung Hạo có chút khó xử, chín tư cách vách thanh tế ở trụ, hơn nữa kia nhà ở tiểu, Hoàng Thúc vẫn là trụ đến ta. Làm thanh tế dọn đi cùng gió mạnh cùng ở. Nam Cung Tiêu Thiên đánh gây hắn, nhà ở tiểu không quan hệ, chỉ là ở tạm mà thôi, quét tước sạch sẽ là được. Bổn Vương đích sắc có chút mệt mỏi, tới trước cửu nhi trong phòng nghỉ ngơi một chút. Hắn đều nói như vậy, Nam Cung hạo cũng không hảo kiên trì, mang theo trường hỷ tự mình đi an bài. Nam Cung Tiêu Thiên nhìn ngốc lăng lăng vật nhỏ, con con ngôi, còn thất thần làm cái gì, mang bổn Vương đi nghỉ tạm. Nga! Một cửu tư lên tiếng, đành phải dẫn hắn đi chính mình nhà ở. Vào phòng, gọi thị vệ đưa tới nước gấm, làm Nam Cung Tiêu Thiên tịnh mặt rửa tay, lại pha trà, nàng nói, điện hạ, người uống trước ly trà ra đi đem đệm chăn đổi một chút. Nam cung Tiêu Thiên buông trong tay chung trà, nói, "Không cần, bổn vương không chê." Dứt lời, thời háo ngoài, trực tiếp nằm tới rồi trên giường, hai tròng mắt khép hờ nói, "Bổn vương đêm qua chỉ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một lát, hiện tại thật đúng là có chút mệt mỏi." Một cửu tư kéo chăn cho hắn đắp lên, lúc này mới chú ý tới hắn hạ mí mắt phiếm nhàn nhạt màu xanh lá, "Thật là không nghỉ ngơi tốt. Vậy ngươi trước ngủ một lát, ta không quấy rầy ngươi." "Đừng đi." Nàng vừa muốn xoay người rời đi, thủ đoạn liền bị giữ chặt, bồi buồn vương nói một lát lời nói. Không phải mệt mọi sao, đừng nói chuyện. Cứu nhi Nam Cung Tiêu Thiên muốn nói lại thôi, tạm dừng trong chốc lát, mới nói, chỗ nào cũng không chuẩn đi, liền ở chỗ này thủ buồn vương. Nàng ngược bá đạo thái độ làm một kiểu tư bất đắc dĩ mà đỡ chán, ngươi lại không phải tiểu hải tử, ngủ còn phải có người thủ. Nam Cung Tiêu Thiên liếc nàng liếc mắt một cái, không lương tâm vật nhỏ, buồn vương vì lên đường cơ hồ một đêm không ngủ. Lúc này làm ngươi bổi trong chốc lát đều không thành. Hành hành hành, ngươi ngủ đi, ta thủ ngươi. Một kiểu tư nhấp môi mà cười, hắn nói lời này khi biểu tình đảo chân tương cái tùy hứng không nói lý tiểu hải tử. Nam cung tiêu thiên cuối cùng là vừa lòng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Một kiểu tư dọn ghế đầu ngồi vào bên cạnh, xem hắn hơi mang mỏi mệt mặt, trước mắt hơi hơi ô thanh, không khỏi một trận đau lòng. Cũng không biết người này gần nhất mấy ngày này đều vội chút cái gì, gương mặt đều có chút sụp đi xuống. Nguyên bản nam cung tiêu thiên chỉ là tưởng nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng không tưởng thật ngủ. Nhưng nghe bên cạnh vật nhỏ thanh thiển tiếng hít thở, trong lòng rất là gớt dán, bất chi bất giác thật đúng là ngủ rồi. Này một ngủ đó là hơn một canh giờ, lại trận mắt, trong phòng nào còn có vật nhỏ bóng dáng chương 204 thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Này một ngủ đó là hơn một canh giờ, lại trận mắt, trong phòng nào còn có vật nhỏ bóng dáng. Trong lòng ám khí, thấy chính mình ngủ liền lưu cái không thấy bóng người. Chờ hạ đến hảo hảo giáo huấn một chút mới là. Đang nghĩ người tới, môn kéo kẹt một tiếng khai điều phùng, một viên đầu nhỏ dò xét tiến vào, thấy hắn tỉnh, một kiểu tư đẩy cửa tiến vào, đem trong tay bưng khay phóng tới trên bàn, xem ngươi ngủ ngon, giữa trưa liền không kêu ngươi, phòng chừng lúc này cũng nên tỉnh, ta làm người lộng điểm bí đỏ cháo cùng điểm tâm, ngươi trước lót lót bụng. Nam cung Tiêu Thiên trong lòng hỏa khí tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tam hơi, vừa mới đứng dậy, một cửu tư đã lấy quá hắn áo ngoài hắn rứt khoát rồi thân hai tay trở vật nhỏ hầu hạ một cửu tư vốn dĩ chỉ là tưởng đem xiêm y dìa đưa cho hắn thấy hắn như thế nhận mệnh mà đem áo choàng cho hắn mặc vào nam cung tiêu thiên dũ mắt nhìn thế hắn hệ đai lương vật nhỏ bên môi không cấm treo một mặt cười vóc dáng trưởng cao ngẩng đầu đối thượng cặp kia mỉm cười hồng đồng một cửu tư cười hì hì nói đúng vậy ta cũng cảm thấy chính mình cao đáng tiếc lớn lên quá chậm còn chưa tới bổn vương hàm dưới chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bổn đao năng thủ Một kiểu tư ném một cái xem thường qua đi, ít nói nhảm, chạy nhanh uống cháo đi. Đổi làm người khác nói như vậy, đã sớm bị Nam Cung tiêu thiên một trưởng trụ bay, nhưng hắn không những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha hai tiếng, có biết hay không, ngươi cái này tiêu làm, thẹn quá thành giận. Lưu Thị cùng đường Ngọc Tuyền bị đánh vào Đại Lao, chuyện này đối ngoại không có lộ ra, nhưng huyện Nha thậm chí hậu trạch hạ nhân lại đều là biết đến. Hiện giờ triệu nhạc sinh tử, triệu phu nhân hạ ngục, bọn hạ nhân liền không có việc gì để làm chứ bỏ bị quan tiến phòng chất tuổi Thúy Liên, dư lại người còn không biết tương lai sẽ bị như thế nào tống cổ, một đám đều là hoang mang rối loạn. Duy độc Hồng Cô, làm từng bước mà mua đồ ăn nấu cơm. Dung năng nói, nàng là triệu gia lão buộc, chờ triệu nhạc sinh nữ nhi con rể tới, nàng liền đi theo về quê. Cứ như vậy qua hai ngày, hôm nay sáng sớm, Hồng Cô cùng bình thường giống nhau đem cơm sáng làm tốt, liền quải một con cảnh liêu sọt đi ra ngoài mua đồ ăn. Từ xuyên huyện đông cửa thành ngoại có hảo chút phụ cận nông dân sẽ chọn đồ ăn tới bán thời gian lâu rồi nơi này liền hình thành một cái chợ bán thức ăn hồng cô cơ hồ mỗi ngày đều tới cùng dân trồng rau cũng coi như hiểu biết thật xa liền có người cùng nàng chào hỏi nàng nhà này nhìn xem kia ra nhìn nhìn chọn chọn nhặt nhặt mua mấy thứ mùa tiện nghi rau xanh lúc này mới đi vòng vèo trở về đi vào thành vòng qua hai con phố hướng đầu phố một nhà bán dầu muối tạp hóa cửa hàng liếc mắt một cái cất bước đi qua không đợi nàng đi đến tiệm tạp hóa cửa một con khoái mã từ đường phố một chỗ khác chạy như bay mà đến. Lúc này còn chưa tới giờ thịnh, lại là ở huyện thành bên cạnh, trên đường người đi đường cũng không nhiều, ngựa tốc độ tuy mau, lại cũng không có đụng tới người nào. đương hồng cô phản ứng lại đây khi, mã ly nàng đã chỉ có một bán nơi, nàng chính đi đến lộ trung gian, liền thấy lập tức người tay trái chấp cương, tay phải phiên, cổ tay du lên, một đạo ánh sáng thẳng đến nàng ngược mà đi. Nàng chỉ là cái nấu cơm đầu bếp nữ, tuy nói vóc người cao lớn, lại sẽ không võ nghệ, Nơi nào gặp qua như vậy trần trượng. Sợ tới mức trong tay cành liếu sọt cũng rớt, đồ ăn lăn đầy đất, đôi mắt chừng đến lao đại, chỉ lo a a mà hô to, liền trốn cũng không biết trốn lẫn rồi. Liên ở nàng cho rằng chính mình hôm nay bỏ mạng ở với lúc này, một bên lao tới một thiếu niên, trong tay trường kiếm vãn cái kiếm hoa, đem ám khi đánh rớt, một cái tay khác bắt lấy nàng cổ áo, đem người sách đến phía sau. Lập tức người không nghĩ tới sẽ có người lao tới, nao nao sau, hợp với đánh ra tam chi phi tiêu thiếu niên hơi câu khỏe môi lộ ra một tia khinh thường trong tay trường kiếm như du long vẫy đuôi giống nhau đem tam chi phi tiêu đánh rơi đồng thời một chân đem hỏng cô đá cấp phía sau chạy tới đồng bạn mũi chân trên mặt đất một chút nháy mắt liền nhảy đến trước ngựa trường kiếm quét ngang từ trên chân ngựa sẽ qua khôi lưu lưu một tiếng cấp minh ngựa ngã xuống đất đem trên lưng người quăng ra tới người nọ phản ứng đảo cũng coi như mau ngay tại chỗ một lần từ bên hông chịu một chi roi mềm cùng thiếu niên đánh vào một chỗ Đường phố hai bên cửa hàng có chút còn không có mở cửa hạ bảng, có mở cửa cũng đều chạy nhanh đại môn nhắm chặt, sợ bị hai người ngộ thương. Hồng cô bị người lôi kéo rời khỏi thật xa, lập tức ngồi xuống trên mặt đất, nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa mất đi tính mạng, không khỏi cái môi đau xót, gào khóc lên. Đừng khóc, thật khó nghe. Bên cạnh người giống lớn một tiếng, Hồng cô bị dọa một run run, quay đầu đi xem, kinh ngạc mà chỉ vào người nọ. Ngươi, ngươi, đừng ngươi ngươi, thành thật đợi. Cảnh cáo ngươi, lại khóc liền đem ngươi ném về đi. Hồng Câu ngậm miệng, ủy khuất mà thút tha thút thít. Bên người nàng không phải người khác, đúng là ngày gần đây tới thường xuất nhập huyện nha thanh tế, tuy rằng không biết hắn tên gọi là gì, lại biết hắn là thái tử điện hạ mang đến người. Trong lúc nhất thời trong lòng lạnh hơn phân nửa tiệt, nước mắt theo kia trường đại mặt không ngừng đi xuống chảy, bả vai một tủng một tủng, lại ngại với thanh tế cảnh cáo mà không dám phát ra âm thanh. Bên kia đánh nhau hai người còn ở tiếp tục dây dưa, cưới ngựa người thiện xử ám khí. Nghề hà thiếu niên trong tay trường kiếm nhất chiêu khẩn tựa nhất chiêu, làm hắn không rảnh phân tâm, mà gần chỗ chiến đấu công phu lại không thắng nổi nhân ra, chỉ có thể biên đánh biên lui, ý đồ tìm một cơ hội chạy ra sinh thiên. Thiếu niên sao có thể cho hắn cơ hội như vậy, theo đuổi không bỏ, tìm một sơ hở, nhất kiếm đâm vào đầu vai hắn. Cưới ngựa người biết đại thế đã mất, sắc mặt trầm xuống, hung hăng mà cắn chặt khớp hàm. Thiếu niên kinh hô một tiếng không hảo, lại muốn tiến lên đã là không còn kịp rồi liền thấy người nọ che lại bả vai lảo đảo vài bước thình thịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi nơi xa truyền đến một trận hỗn loạn mà dồn dập tiếng bước chân một đội thị vệ từ góc đường quải ra tới thanh thế đem hồng cô ném cho bọn họ đến thiếu niên bên người vô vô vai hắn tính gió mạnh khẳng định là tử sĩ tồn tại cũng hỏi không ra gì đó đoạn trường phong không nói tiến lên ở tử thi trên người kiểm tra rồi một lần quả nhiên cái gì đều không có không khỏi tức giận trong lòng chiếu thi thể lại đạp mấy đá Thanh tế làm hắn nhìn hồng cô, chính mình dẫn người đi vào tiệm tạp hóa, cửa hàng chỉ có một hơn 50 tuổi trưởng quầy cùng một cái hai mươi mấy tuổi tiểu nhị, hai người đã sớm sợ tới mức xúc ở tạp hóa quầy mặt sau. Thị vệ qua đi đem hai người kéo ra tới, thanh tế hỏi, này cửa hàng chủ nhân là ai? Trưởng quầy run run rẩy rẩy mà đáp, vị này ra, tại hạ chính là chủ nhân. Người! Thanh tế trên giới đánh giá hắn vài lần, nói đi, vì sao phải ở bên ngoài quải vải đỏ điều? Tiệm tạp hóa không cửa thượng treo hai ba thước lớn lên một cây vải đỏ điều, tuy rằng cũng không tính quá thấy được, nhưng lại không nên là treo ở cửa đồ vật. Trường quầy vẻ mặt đưa đam nói, vị này ra có điều không biết, không phải tại hạ tưởng quải thứ này, mà là tiền nhiệm trưởng quầy làm quải. Thanh tế nhúng mày, sao lại thế này? Hồi ra nói, tại hạ bàn hạ nhà này cửa hàng không lâu, nhân ra khai ra bảng giá không cao, yêu cầu duy nhất là dựa theo hắn theo như lời thời gian, đem vải đỏ điều treo ở trên cửa. Trường 205 vì cái gì muốn giết ngươi? Hồi ra nói, tại hạ bàn hạ nhà này cửa hàng không lâu, nhân ra khai ra bảng giá không cao, yêu cầu duy nhất là dựa theo hắn theo như lời thời gian, đem vải đỏ điều treo ở trên cửa. Trường quay thở dài, phải biết rằng sẽ chọc phải lớn như vậy phiền thoái, tại hạ cũng sẽ không ứng hắn. Ngươi trường nào thì bàn nhà này cửa hàng? Thanh tế hỏi, tháng này sơ bảy. Trường quay nói, chịu chịu cái mũi, này còn không có mấy ngày đâu. Hắn khi nào nói cho ngươi quải vải đỏ điều. Ngày hôm qua chẳng vạng, đang muốn thượng bản thời điểm. Hắn tự mình tới. Còn nói khác không có. Tự mình tới, khác gì cũng chưa nói, chỉ nói một câu ngày mai hạ bản liền đem vải đỏ điều treo lên, liền quải ba ngày. Thanh tế chiều thị vệ vây vây tay, đem cửa hàng trước phòng người mang về huyện nhà. trưởng quầy vừa nghe liền nóng nảy, vị này ra, tại hạ đều đúng sự thật nói, làm gì còn muốn phong cửa hàng bắt người nhà. Tiểu nhị cũng đi theo kêu lên, ra, nơi này biên không tiểu nhân chuyện gì tiểu nhân mới đến ba ngày gì cũng không biết toa thị vệ không màng hai người kêu to trực tiếp lại đây đem người áp đi ra ngoài thanh tế dẫn người lục soát cửa hàng cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật làm người ở trên cửa dán giấy niêm phong dẹp đường hồi phủ trên đường đoạn trường phong hỏi nay trưởng quầy khẳng định biết cửa hàng trước kia là của ai ngươi như thế nào không hỏi xem bàn cửa hàng muốn đi huyện nha thiêm tân công văn trở về một cha chẳng phải sẽ biết phía kia miệng lưỡi làm gì? thanh tế liếc xéo hắn một cái, đứa nhỏ này đầu góc chính là chuyển bất quá cong, đều lớn như vậy, vẫn là như vậy. người đều bị mang về huyện nhà, một cửu tư được đến tin tức khi đang ở trong phòng cùng nam cung tiêu thiên chơi cờ, xác thực mà nói là ở học chơi cờ. nam cung hạo một trận gió dường như vọt tiến vào, đem thị vệ vừa mới bẩm báo quá sự tình đều nói một lần. vừa nghe nói hồng cô thiếu chút nữa bị người lộng chết, nàng gọt một chút từ trên giường nhảy xuống tới, ta liền nói sớm muộn gì đến lòi Quả nhiên đi. Nam Cung Tiêu Thiên liếc nàng trầm giọng nói, hấp tấp bục trộm, ngồi xong, đem này bàn cờ hạ xong. Ai nha, người đều bị trảo đã trở lại, còn hạ cái gì cờ nha? Nếu không phải người nào đó một hai phải giáo nàng chơi cờ, nàng mới lười đến học đâu, ta cùng tiểu cảnh đi huyện nha. Nam Cung hạo thấy nàng không có làm Nam Cung Tiêu Thiên cùng đi ý tứ, hỏi, tiểu hoàng thúc cùng đi sao? Không đi. Nam Cung Tiêu Thiên cũng biết này bàn cờ là hạ không được, đem quân cờ từng viên nhặt về cờ sổ nói. Điểm này việc nhỏ có hai người các ngươi là được. Người đều bắt được, tưởng thầm ra điểm cái gì đối vật nhỏ tới nói cũng không phải vấn đề, hắn không cần phải trộn lẫn hợp. huống hồ, có thanh tế ở, cũng không cần lo lắng bọn họ hai người an nguy. Muốn hay không đem thanh trạch gọi tới bổi người chơi cờ nha. Một cửu tư đi ra ngoài vài bước, lại dừng lại quay đầu hỏi. Không cần. Nam cung tiêu thiên phất phất tay, buồn vương tưởng thanh tĩnh trong chốc lát. Một cửu tư cùng Nam cung hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, kéo kéo hắn tay háo. Chúng ta đi nhanh đi, đừng ở chỗ này quấy rầy người nào đó thanh tĩnh. Nhìn hai người sóng vai mà đi, nam cung tiêu thiên mày không tự giác mà nhịu nhịu, trong khoảng thời gian này vật nhỏ tựa hồ cùng tiểu cảnh càng thêm thân mật. Hiện tại ngẫm lại, có phải hay không không nên làm cho bọn họ cùng nhau tới tử xuyên huyện đâu? Chính là, không cho vật nhỏ cùng đi, tiểu cảnh chính mình có thể hay không ứng phó được vẫn là cái vấn đề. Hồng cô bị mang tiến nhị đường khi, chân còn ở run, cơ hồ là làm người cấp kéo vào tới trực tiếp liền bò nằm ở trên mặt đất. Một kiểu tư đi dạo vài bước, ở nàng trước mặt ngồi sụm xuống, mắt to chớp chớp, hồng cô nói nói bái, nói nói cái gì? Hồng cô nột nột hỏi, nói nói hôm nay vì cái gì có người muốn giết người bái? Hồng cô đôi mắt trừng đến lao đại, hậu môi run rẩy mấy cái, chưa nói ra lời nói tới. Một kiểu tư cũng không thúc giục nàng, mắt to liên tục chớp chớp, liền như vậy nhìn nàng. Qua hơn nửa ngày, hồng cô rốt cuộc chịu không nổi nàng nhìn chăm chú. Chiếp nhã nói, no, no thì không, không biết, không biết. Một kiểu tư nhướng mày, hảo, vậy ngươi nói nói vì cái gì nhìn đến tiệm tạp hóa treo vải đỏ điều, liền chạy nhanh hướng nơi đó đi. No thì là muốn đi mua muối, không thấy gì vải đỏ điều. Một cửu tư ha hả cười hai tiếng, hồng cô à, ngươi liên tiếp mấy ngày mua xong đồ ăn đều sẽ đường vòng đi cái kia trên đường chuyển động một vòng, như thế nào liền hôm nay nhớ tới mua muối. Chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi phòng bếp nhìn xem. Còn có hay không mối a?" Hồng cô ánh mắt trốn tránh, không dám cùng nàng đối diện. Vẫn luôn ngồi ở ghế trên Nam cung Hạo triều trường Hỉ đưa mắt ra hiệu, Trường Hỉ ngầm hiểu, đi ra ngoài chỉ chốc lát sau, liền ôm cái bình trở về, hướng Hồng cô trước mặt trên mặt đất một phóng, "Chính ngươi nhìn xem, này còn có hơn phân nửa vại muối đâu." Một cửu tư chiều phía sau Nam cung Hạo đầu đi một cái tán dương ánh mắt, quay lại đầu nói, "Nhiều như vậy ngươi còn mua, tiêm dưa muối cũng không dùng được nha, có phải hay không?" Hồng cô tiếp tục cúi đầu không nói lời nào một kiểu tư cũng không đổi châm di gì, gì mà dường như lầm bầm lầu bầu giống nhau mấy ngày hôm trước ngươi nhà ai cửa hàng cũng chưa tiến hôm nay cái vừa thấy tiệm tạp hóa treo vải đỏ điều liền thẳng đến chỗ đó đi kết quả còn chưa đi tới cửa liền có người lao tới muốn giết ngươi ngươi không cảm thấy cái kia hồng mỉ sợi là ngươi vừa đòi mạng sao chỉ cần ngươi nói ra là ai muốn giết ngươi ta liền cầu điện hạ phái người bảo hộ an toàn của ngươi thế nào đủ ý tứ đi liên tiếp nói xong Một kiểu tư đứng lên, ở trên đùi đấm vài cái, nói, ta này chân đều ngồi sổm đã tê dần, ngươi nhưng thật ra cấp cái thống khoái lời nói nha. Lại không nói lời nào, ta khiến cho người đem ngươi ném đến trên đường, nhìn xem rốt cuộc là ai muốn giết ngươi. Hồng cô vừa nghe muốn đem nàng quăng ra ngoài, đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, liền nô tỳ tự xưng đều đã quên, vội vội vàng vàng mà kêu lên, đừng, đừng đem ta quăng ra ngoài, ta không muốn chết. Nam cung hạo đột nhiên lạnh lùng nói, không muốn chết liền chạy nhanh nói. Hồng cô bị hắn này đột nhiên một giống sợ tới mức một run run, một kiểu tư bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, khuyên đủ, hồng cô à, bên kia ngồi chính là thái tử điện hạ, chọc giận hắn, ngươi biết hậu quả. Ta nói, ta nói, hồng cô hơi chút quỳ thẳng chút, hoán khẩu khí, mới nói nói, nô tỳ không quen biết hôm nay muốn sát nô tỳ người, nhưng đánh giá người nọ khẳng định là tiệm tạp hóa lý trưởng quậy phải tới. Ngươi nói chính là tiệm tạp hóa trước kia trưởng quậy. Một kiểu tư hỏi, hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Hồng Cô cũng nhìn đến tiệm tạp hóa Tân Trưởng quầy cùng tiểu nhị bị trảo, biết cửa hàng đã dễ chủ nhân, gật đầu nói, "Là trước đây trưởng quầy, hắn, hắn thiếu nô tỳ bạc. Hắn thiếu ngươi nhiều ít bạc? 90 lượng. Hắn vì cái gì thiếu ngươi như vậy nhiều bạc?" Hồng Cô đôi mắt nhanh chóng chớp vài cái, hắn cùng nô tỉ mượn. Một kiểu tư nghe vậy cười, nhìn không ra, "Hồng Cô ngươi còn rất có tiền. Ngươi một cái hạ nhân, như thế nào sẽ có như vậy nhiều bạc? Là nô tỉ nhiều năm ăn mặc cần kiệm tích góp." Hồng cô trả lời đến cực nhanh. chương 206 lợi dụ, uy hiếp. Là nô tỷ nhiều năm ăn mặc cần kiệm tích cóp. Hồng cô trả lời đến cực nhanh. Ừ, triệu nhạc sinh triệu đại nhân gia tư cũng không phong phú, lưu thị làm người đâu lại không hào phóng, liền tính ngươi là nhà bọn họ lóc buộc, cũng không có khả năng tích góp hạm như vậy nhiều bạn. Nói nữa, ngươi nếu là có những cái đó bạc, không cần phải nói chô thân, chính là lại làm một ít buồn sinh ý cũng đủ rồi đi. Thời đại này còn không có vé số. Trung giải thưởng lớn này vừa nói căn bản là không tồn tại, một trăm lượng bạc đối với nhà có tiền có lẽ không tính cái gì, nhưng đối với bình thường bá cánh tới nói, cả đời cũng tích cóc không ra nhiều như vậy, hướng chi là một cái hạ nhân. Nô tỷ là triệu gia người hầu, từ sinh hạ tới liền ở triệu gia, hướng hổ lao ra đối nô tỷ không tệ, nô tỷ trước nay không nhúc nhích quá chuộc thân ý niệm. Nhìn không ra, ngươi vẫn là cái trung phó. Một kiểu tư ngữ mang niệm ai, được, ngươi cũng đừng lại nơi này đánh với ta thái cực. Liền câu lời nói thật đều không có, ta xem vẫn là đem ngươi quăng ra ngoài tính. Đừng, một công tử, nô tỳ nói đều là lời nói thật. Hồng cô tưởng đi phía trước quỳ bò một bước, đi kéo một kiểu tư bà bãi, mới vừa vừa động, liền bị một bên ôm bả vai xem náo nhiệt thanh tê ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy. Lại không thành thật, hiện tại liền lộng trên ngươi. Thanh tế uy hiếp, hung hăng mà đem người sau này một kéo, vứt trên mặt đất. Một kiểu tư chép chép lưỡi, hiện tại đã biết đi, bọn họ tính tình nhưng đều không tốt lắm. Nào tượng ta như vậy hòa khí. Bất quá, ta người này là dễ dàng không phát hỏa, một khi nổi giận lên, liền ta chính mình đều sợ hãi. Cho nên ngươi nhưng ngàn vạn đừng khảo nghiệm ta nhẫn mại Nga. Lời này vừa nói ra, ở đây trừ bỏ hồng cô một lòng ở cân nhắc chính mình sự tình, những người khác đều phì cười không ngừng, thanh tế đỡ cái chán chặn chính mình biểu tình. Nam Cung Hạo quay mặt qua chỗ khác, trường hỉ cùng hai cái thị vệ muốn cười không dám cười, bả vai run rẩy đều mau nghẹn ra nội thương tới một kiểu tư không hề có ý thức được chính mình cho người khác tạo thành thương tổn, dơ dơ lên cằm, có phải hay không ngươi vì hắn làm việc, hắn đáp ứng cho ngươi bạc còn không có cấp, nhưng lại đốn nàng lại nói, hồng cô, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu hiện không bằng nói thật, về sau liền vĩnh viễn cũng đừng nói nữa. hồng cô hoảng sợ, trước mắt thiếu niên tuy rằng hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, mặt mang cười nhạt, nhưng kia tươi cười chút nào không đạt đáy mắt, ngược lại cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác các bách, nàng hoàn toàn tin tưởng chỉ cần thiếu niên này tưởng tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn nàng mệnh. đối mặt một kiểu tư sắc bén ánh mắt nàng nuốt một ngụm nước bọt gật gật đầu ngươi đáp ứng giúp hắn làm cái gì một kiểu tư hỏi hồng cô trong mắt nhanh chóng mà chuyển tựa hồ là suy nghĩ như thế nào trả lời một kiểu tư thấy nàng không lên tiếng lại nói có phải hay không đáp ứng hắn giết triệu nhạc sinh triệu đại nhân nam cung hạo hừ lạnh một tiếng lấy bổn cung xem này bà tử bất động hình là không chịu chiêu nghe thấy được đi Một kiểu tư nhìn quỳ trên mặt đất run bần bật hưởng cô, con con khỏe môi, không nghĩ chịu ra thịt chi khổ, liền chạy nhanh nói: Nô no tỳ chiêu, nô no tỳ toàn chiêu. Hồng cô đột nhiên đôi tay giấu ở trên mặt, quỳ dạp trên đất thượng nói ra sự tình chân tướng. Bởi vì thường xuyên đi mua này dầu muối gia vị, nàng cùng tiệm tạp hóa lý trưởng quầy đã sớm quen biết, mua đồ vật đều là trước ghi sổ, cuối tháng từ tiệm tạp hóa đi theo Lưu Thị tính tiền. Biết nàng là huyện lệnh gia đầu bếp nữ, lý trưởng quầy đối nàng luôn là thực chiếu cố còn sẽ ở chướng thượng nhiều hơn chút số lượng, kết tiền khoản đem nhiều thu bạc cho nàng, liền tương đương với hiện tại tiền đoa. Trừ cái này ra, còn thường xuyên cho nàng một ít ân ơn, ơn huệ nhỏ bé. Hồng cô tiền tiêu hàng tháng vốn dĩ liền không nhiều lắm, có này những tiền thu, đỉnh đầu nhưng thật ra dư giả không ít. Tháng trước sơ một ngày, nàng đi tiệm tạp hóa mua đồ vật, Lý trưởng quay đem nàng đưa tới mặt sau một gian trong phòng, cùng nàng nói có chuyện muốn nàng hỗ trợ, còn hứa hẹn có thể trước cấp 10 lượng bạc tiền đặt cọc, sự thành lúc sau lại cấp 50 lượng. Nay tổng cộng 60 lượng bạc đối hồng cô tới nói xem như tương đối lớn một bút số lượng, liền tính nàng lại ăn mặc cần kiệm, đời này cũng tích cóc không được nhiều như vậy tiền. Vì thế nàng liền hỏi lý trưởng quậy muốn nàng làm chuyện gì. Đương biết được là làm nàng giết triệu nhạc sinh khi, nàng là thật chấn kinh không nhỏ. Làm nàng sát cái gà tể cái ngông còn thành, giết người, nàng nhưng không cái kia can đảm. Lý trưởng quậy không đợi nàng cự tuyệt, liền nói kỳ thật việc này làm lên rất đơn giản chỉ cần tìm cơ hội đem triệu nhạc sinh đánh vượng quải đến trên xà nhà liền thành. Còn nói nàng chỉ là đem người đánh vượng, cũng không có trực tiếp giết người. Song việc đại gia cũng đều sẽ cho rằng triệu nhạc sinh là treo cổ tự sát, căn bản sẽ không có người hoài nghi đến nàng. Thấy nàng do dự, lý trưởng quầy lại uy hiếm nói, trên tay hắn có hai bộ trướng, một quyển là mỗi tháng cấp lưu thị xem, một quyển khác là chân thật chứng ngục. Lời này không cần nói cũng biết, hồng cô nếu không đáp ứng, hắn liền phải đi tố giác nàng tham triệu ra tiền bạc. Nếu việc này thọc đến lưu thị nơi đó, bị bán đi đều là nhẹ, làm không hảo một đốn bản tử, bất tử cũng đến đi nửa cái mạng. Cùng với như vậy, còn không bằng đua một phen, vạn nhất được những cái đó bạc, nửa đời sau cũng coi như có tin tức. Mắt thấy nàng biểu tình có chút buông lỏng, lý trưởng quầy đúng lúc bỏ thêm cân lượng, từ 60 lượng nhảy tăng tới 100 lượng. Lợi dụ, uy hiếp, kể từ đó hồng cô là đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Nàng dứt khoát cắn răng một cái, đồng ý cái này sai sự. Lý trưởng quầy làm nàng không cần sốt ruột, chờ mệnh lệnh của hắn lại động thủ, còn lập tức cho nàng 10 lượng bạc. Vì không dẫn người chú ý, bọn họ ước định hảo, tiệm tạp hóa cửa treo lên vải đỏ điều, đó là lý trưởng quầy có việc tìm nàng. Mặt khác thời điểm, không cần đi đến quá mức thường xuyên. Hồng cô mang theo 10 lượng bạc trở về huyện Nha Hậu Trạch, chỉ còn chờ ấn lý trưởng quầy phân phó làm việc. Sự tình nghĩ đến rất đơn giản, nhưng làm lên lại không dễ dàng. Triệu nhạc cuộc đời ngày ở Nha môn thời điểm nhiều. Buổi tối trở về hậu trạch cũng sẽ không ở trong thư phòng thời gian lâu lắm, đặc biệt là vào đêm lúc sau, hắn trên cơ bản đều là ở chính phòng nghỉ ngơi. Cứ như vậy qua không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, Hồng cô trừ bỏ mua tất yếu đồ vật, quyết sẽ không bước vào tiệm tạp hóa nửa bước, chính là đi, cũng chỉ là mua đồ vật liền đi. Thằng đến có một ngày nàng ở ngoài thành mua đồ ăn trở về, đường vòng đi tiệm tạp hóa cái kia phố, nhìn đến trên cửa treo vải đỏ điều, trong lòng tức khắc khẩn trương đến bang bang thằng nhảy, ổn một lát tâm thần mới đi qua. Lý trưởng quay lại đem đưa tới lần trước căn nhạc kia, nói cho nàng gần nhất triệu nhạc sinh sẽ tương đối vội phòng trưng khẳng định sẽ có ở thư phòng lưu lại thời điểm, có thể tùy thời xuống tay. Lại cho nàng một cái tiểu giấy bao, nói bên trong là đặc chế dược, ăn sẽ chỉ làm người hôn mê, sẽ không có tính mạng chi ưu, làm nàng đem dược trộn lẫn ở gã sai và an đổ vật bên trong. Con ngàn dặn dò vạn dặn dò, nay dược ngàn vạn không thể làm triệu nhạc ăn sống rồi, nếu không qua đi ngộ tác điều tra ra, sự tình liền sẽ thực phiền thoái Sau đó còn đem chi tiết nhất nhất cùng nàng giao đái rõ ràng, lại làm nàng thuật lại mấy lần, xác định không có gì lỗ hổng, lúc này mới phóng nàng trở về. Hồng Cô suy Hảo dược sau khi trở về, đợi 2 ngày, Triệu Nhạc Sinh dùng xong bữa tối sau đều chỉ ở thư phòng đợi cho giờ tuất trung liền trở về đi ngủ. Chương 207 sát chủ điêu nô. Hồng Cô suy Hảo dược sau khi trở về, đợi 2 ngày, Triệu Nhạc Sinh dùng xong bữa tối sau đều chỉ ở thư phòng đợi cho giờ tuất trung liền trở về đi ngủ. Thang đến ngày thứ ba buổi tối Đều mau giờ hợi, hắn còn ở trong thư phòng. Hồng cô biết, chính mình xuống tay đã đến giờ. Nàng đem lý trưởng quay cấp dược trộn lẫn ở cục bột nếp, chờ Toàn Hưng tới đánh nước gấm thời điểm, đưa cho hắn ăn. Trước kia nàng cũng thường hay trộn cấp mặt khác hạ nhân ăn, Toàn Hưng không nghi ngờ có hắn, cao hứng mà cảm tạ lúc sau, vừa ăn biên chạy nàng nói chuyện. Hồng cô nhân cơ hội hỏi tham gia tới, triệu nhạc sinh làm Toàn Hưng đổi hảo trà mới liền có thể đi nghỉ ngơi. Toàn Hưng liền ăn hai ba cái năm lúc sau, mới dẫn theo nước cấm đi rồi. Đợi cho giờ hợi chung, nàng đánh giá thời điểm không sai biệt lắm, che bếp hỏa, dẫn theo ấm đồng từ phòng bếp ra tới. Tới trước thư phòng bên sườn nhĩ phòng nghe nghe, bên trong có rất nhỏ tiếng ấy, Toàn Hưng đã ngủ rồi. Lại đến ngoại gõ gõ môn, nhẹ kêu một tiếng lao ra. Triệu nhạc sinh nghe ra nàng thanh âm, hỏi câu chuyện gì. Hồng cô nói chính mình là tới đưa nước, nghe Toàn Hưng ngủ, liền trực tiếp gõ thư phòng môn. Triệu ra hạ nhân thiếu, lo liệu không hết quá nhiều việc khi nàng cũng giúp đỡ làm chút bưng trà đưa nước việc. Hơn nữa nàng lại là lão buộc, triệu nhạc sinh cũng không nghĩ nhiều, liền làm nàng vào phòng. Đem trong ấm chàng một lần nữa thêm nước ấm, thấy triệu nhạc sinh ở giữa bàn viết cái gì, hồng cô lại lấy ra mặc điều nghiên lên. Biết nàng không biết chữ, triệu nhạc sinh cũng không phòng bị, cũng không ngẩn đầu lên, tiếp tục vội vàng đỉnh đầu thượng sự. Hồng cô trong lòng tình thịch thằng nghẻ, do dự vài lần cũng chưa dám xuống tay, thẳng đến nghiên mực mặc sắp đầy, nàng biết lại không động thủ liền không có cơ hội, lúc này mới buông mặc điều. Nâng lên nàng thịt mုံ mút bàn tay hung hăng bổ về phía Triệu Nhạc Sinh sau cổ. Này nhất chiêu là Lý trưởng quay dạy cho nàng, tuy rằng lần đầu tiên dùng, lại cũng vẫn là đem Triệu Nhạc Sinh cấp phách hôn mê. Hồng cô không ngừng một lần đã tới thư phòng, đối bên trong bố cục cùng bài trí đều quen thuộc. Nàng đem người ôm đến bình phong sau trên giường, vốn dĩ muốn dùng Triệu Nhạc Sinh đai lưng, nhìn đến giường biên có một cái, thuận tay xả lại đây. Nàng người lớn lên cao lớn, cánh tay cũng trưởng, không phí cái gì kính liền đem đai lưng buộc tới rồi trên xà nhà. Quay đầu lại nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền triệu nhạc sinh, hai tay hợp cái nhắc mãi, lao ra, ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ta cũng là thật sự không biện pháp. Ngươi nếu là bất tử, vậy đến ta chết. Ngươi yên tâm, về sau ngày lễ ngày Tết, ta đều sẽ nhiều đốt tiền giấy cho ngươi. Nhắc mãi xong đem nha một cắn, đem tâm một hành, bế lên triệu nhạc sinh, đem người quải đến hệ tốt đai lương thượng, lại dọn quá ghế đầu phóng ngã vào hắn dưới chân, làm thành thắt cổ tự sát bộ dáng. Đáng thương triệu nhạc sinh liền giấy rủa đều không có một chút, Lặng Yên không một tiếng động mà treo cổ ở trên xà nhà. Hồng cô ấn lý trưởng quay phía trước giáo nàng, đem thư phòng kiểm tra rồi một lần. Giá bút đến nghiên một thượng, nhiễm mặc trang giấy một suất cất vào trong lòng ngực mang đi. Cuối cùng nhìn quanh một vòng, thấy không có gì bại lộ, lúc này mới dẫn theo ấm đồng chuẩn ra thư phòng. Trở lại mặt sau phòng bếp, một lần nữa thọc khai hỏa, đem mang về tới giấy đều nhét vào bếp thiêu cái sạch sẽ. Lúc này đêm đã khuya, Toàn bộ hậu Trạch một mảnh yên tĩnh, nàng xác định nên làm đều làm, thu thập một chút, che bếp về phòng ngủ. Hồng cô đức quãng mà đem sự tình trải qua nói xong, nam cung hạo đã hận không thể đương trường sống xẻo nàng. Tương hắn loại này hàng năm bị người hầu hạ quán, có được đông đảo nô một người, hận nhất chính là bên người nô tài bối chủ, huống chi là hồng cô loại này sát chủ điêu nô. Hắn đem cái bàn trụ đến bạch bạch vang lên, khiển trách nói, người cái này lớn mật điêu nô, phía trước trang đến trung tâm hộ chủ. Lại nguyên lai là vừa ăn cướp vừa la làng. Còn nói triệu đại nhân đối đại ngươi không tệ, ngươi chính là như thế hồi báo nhà ngươi chủ nhân sao. Hồng cô bị hắn giống đến lập tức ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, môi run cái không ngừng. Một kiểu tư ôm bà vai, rất là bất đắc dĩ nói, ngươi liền không hỏi một chút lý trưởng quầy vì cái gì muốn sát triệu đại nhân. Hồng cô giật mình, lắc lắc đầu, không hỏi. Ngày đó ngươi theo chúng ta nói, triệu đại nhân không phải tự sát, cũng là lý trưởng quầy chủ ý đi. Ân. Hắn nói càng là như vậy, các ngươi càng sẽ không hoài nghi." Một kiểu tư quả thực tưởng Vô Ngữ nhìn trời, gia hỏa này thật đúng là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản, nhân gia nói cái gì nàng liền làm cái đó. "Ngươi còn biết chút cái gì, đều nói ra, nhận tội thái độ tốt lời nói, tương lai cũng có thể thiếu tao điểm như tội." Hồng Cô lẩm bẩm lẩm bẩm nói nửa ngày, trên cơ bản không có gì hữu dụng tin tức. "Bất quá, có một chút có thể khẳng định, đó chính là Triệu Nhạc Sinh chết cùng hắn cha được thiếu nữ mất tích án manh mối có trực tiếp quan hệ." hắn chính là bởi vậy mà bỏ mạng. Từ xuyên huyện Nha lập hồ sơ, tiệm tạp hóa trước kia trưởng quầy thật là họ Lý, cửa hàng đăng ký chính là tên của hắn, xem như cá nhân sản nghiệp, nhưng hiện tại xem ra, có phải hay không tên thật đều rất khó nói. Trung quanh cửa hàng hỏi thăm một vòng, đều nói này Lý trưởng quầy kinh doanh tiệm tạp hóa có mấy năm thời gian, người còn tính không tuổi cùng hàng xóm ở chung đến cũng còn hành, chẳng qua với ai đều không thâm giao, cho nên không ai biết hắn chi tiết. Phía trước không ai nhìn ra hắn có cái gì dị thường biểu hiện, tiệm tạp hóa kinh doanh đến không tồi, cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên đem cửa hàng bàn đi ra ngoài. Manh mối nhìn như đến nơi đây liền gián đoạn, nam cung hạo đối này hết đường xoay sở. Hắn lần này tới tử xuyên huyện chính là muốn điều tra rõ ràng triệu nhạc sinh nguyên nhân chết, hiện tại hung thủ là bắt được, nhưng trước mắt chỉ biết lý trưởng quậy miểu vô âm tín, đến nơi phía sau màn độc thủ là ai, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Một cửu tư lại không cho là như vậy. Đoạn Trường Phong cùng Trương An đã dựa theo triệu nhạc sinh lưu lại kia phân danh sách đi lại, từng cái đi tìm mất tích thiếu nữ người nhà, tuy rằng có chút nhân gia không chịu phối hợp, nhưng lại cũng tìm được một ít dấu vết để lại. Tỷ như nói, có thôn dân đụng tới quá kinh thành khẩu âm người ở phụ cận xuất hiện. Còn có đồn đại nói, lân cận mấy cái huyện gần 2 năm cũng có cô nương lạc đường. Nàng ý kiến là, xử lý tốt tử xuyên huyện giải quyết tốt hậu quả công tác, Nam Cung Hạo tức khắc hồi kinh, đúng sự thật hướng Tông Đức Đế phục mệnh. Sau đó thỉnh chỉ điều tra thiếu nữ mất tích án, quay chung quanh tử xuyên huyện, mở rộng phạm vi, lấy thu lợi càng nhiều manh mối. Mặt khác, triệu nhạc sinh lưu lại tam phong đe dọa tin cùng kia phân ghi lại, cũng nên hảo hảo cha một cha. Vạn nhất phụ hoàng không đồng ý đâu. Nam cung hảo lo lắng hỏi. Hắn lần này ly kinh nhiều ngày, mới vừa trở về lại phải đi, liền tính tông đức đế đồng ý, hoàng hậu cùng thái hậu còn không biết có thể hay không làm đâu. Một kiểu tư vớt cầm nghĩ nghĩ, ngươi tích cực tiến tới. Hoàng thượng hẳn là cao hứng mới là. Đến nỗi những người khác, ngươi trước không nói là được. Ý yề. Chín tư như thế nào đoán được ta tưởng chính là cái gì? Nam Cung Hạo hỏi. Nay có cái gì khó đoán, ngươi là thái tử, là thái hậu cùng hoàng hậu tâm can bà bối. Ra tới bất quá 10 ngày qua, các nàng đã phái vài bát người tới hỏi ngươi ăn, mặc, ở, đi lại. Đây là lớn lên ở nhà ấm nụ hoa, bị người tiểu tâm che chở. Nam Cung Hạo nghe vậy, ánh mắt ám ám. Các nàng tổng lấy ta đương tiểu hải tử, ta đều 17. cửu hoàng thúc tượng ta lớn như vậy thời điểm, đã sớm có thể độc chắn một mặt. Ách! Cũng không thể như vậy so. Ngươi hoàng thúc cùng ngươi không giống nhau. chương 208 ngải ra tư. Ách! Cũng không thể như vậy so. Ngươi hoàng thúc cùng ngươi không giống nhau. Một cửu tư nói, ngươi là ngậm muôn vàng sinh ra, có cha có nương, còn có cái thương ngươi nãi nãi. Mọi việc đều có người cho ngươi tính toán hảo, không giống ngươi hoàng thúc. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam cung tiêu thiên vừa sinh ra liền đã không có mẫu thân, phụ thân thật lâu đều thấy không thượng một mặt, có thể sống sót liền tính không tồi. Câu kia người nghèo hài tử sớm đương ra dùng ở trên người hắn tuy rằng không quá thỏa đáng, nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Hắn không chính mình độc chắn một mặt, ai tới thế hắn chán. Nam cung hạo liền không giống nhau, từ nhỏ có cha mẹ đau, hơi chút lớn lên chút liền lập vì thái tử, bị trở thành chữ quân tới bồi dưỡng, chúng tinh phủng nguyệt mà che chở. Nhưng ta hiện tại trưởng thành, không phải tiểu hài tử, không cần mọi việc đều từ người khác thay ta quyết định. Nam Cung Hạo biểu môi nổi giận nói. Một cửu tư thiên nhiên thượng con khỏe môi độ cung lớn hơn nữa chút, xem ngươi hiện tại cái dạng này, chính là cái tiểu hài tử, còn không thừa nhận. Nam Cung Hạo thở dài, chín tư, ngươi không biết, mấy ngày này ở bên ngoài, ta cảm giác so ở kinh thành mạnh hơn nhiều. Ít nhất không có như vậy nhiều quý củ, cũng không cần mọi chuyện đều phải hỏi qua người khác lại quyết định, ta thích quá như vậy nhật tử. Ngươi là trự quân, tương lai đế vương, cũng không thể như vậy tùy hứng. Một kiểu tư lý giải hắn tình cảnh cùng tâm tình, tuy rằng quý vị thái tử, có người khác không thể đuổi kịp địa vị, lại cũng mất đi rất nhiều đồ vợ, tỉ như, tự do. Nam cung hạo thần sắc cảm đạm nói, có đôi khi ta thật muốn tượng cửu hoàng thúc như vậy, làm nhàn tản vương ra, không cần cái gì ngôi vị hoàng đế, không cần quyền lợi, liền như vậy tự do tự tại, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ui ui ui. Ngươi nói bậy gì đó. Một cửu tư qua đi che hắn miệng, chạy nhanh đình chỉ, lời này nếu là chuyển ra đi, ngươi còn không được bị luật ra. Hai người vốn dĩ chính là song song dựa vào giường nệm thượng nói chuyện, cứ như vậy, nàng toàn bộ nửa người trên đều đè ở nam cung hạo trên người, liền giống muốn cưỡng chế đem người phát gục giống nhau. Nam cung tiêu thiên đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là này phó tình cảnh, nam cung hạo nửa ỉ ở giường, một cửu tư nhào vào trên người hắn, hai người cơ hồ là ôm thành một đoàn. Hồng Đông đột nhiên phát ra một đạo lênh quang, các người đang làm cái gì? Trên giường hai đều là hoảng sợ, một cửu tư lập tức buông lòng tay, ngồi thẳng thân mình, Nga, Điện Hạ tới. Ta cùng tiểu cảnh đang ở cân nhắc như thế nào tiếp tục truy tra thiếu nữ mất tích gắn đâu. Cân nhắc sự tình dùng đến ly như vậy gần sao? Lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Thanh âm lanh đến giống túy băng giống nhau. Nam cung hạo vội vàng xuống đất mặc tốt giày, chắp tay, cửu hoàng thúc, ta tưởng trở về cùng phụ hoàng thỉnh chỉ. Tiếp tục truy tra thiếu nữ mất tích một chuyện, lại sợ phụ hoàng không đồng ý. Không, xác thực mà nói là sợ hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu không đồng ý. hừ này còn không đơn giản. Nam cung tiêu thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi trước cùng ngươi phụ hoàng giảng việc này quan hệ đến mệnh quan triều đình, cần thiết tra rõ, thỉnh thánh thượng tiếp theo nói ý chỉ. Liên tính là người khác có dị nghị, cũng không hảo thánh ý không phải. Đối Nga Nam cung hạo liên tiếp gật đầu, ta như thế nào liền không nghĩ tới, trước gạt các nàng đâu Ngươi buồn bái. Một kiểu tư treo kẹo nói, Nam Cung Hạo quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói bậy, ta sẽ ngươi miệng. Một kiểu tư ủy khuất mà dầu miệng, điện hạ, ngươi cháu trai khi dễ ta, ngươi quản mặc kệ. Vốn dĩ hai người cãi nhau ầm ĩ làm Nam Cung Tiêu Thiên rất là bực bội, nhưng một đôi thượng vật nhỏ cay lóe cay lóe mắt to, trong lòng hỏa khí tức khắc tiêu hơn phân nửa, ngoài miệng lại vẫn là dối nói, ai làm ngươi cùng hắn áo, về sau cách hắn xa chút là được. Nam Cung Hạo không dám lại tiếp tục làm cản. Thu hơi mang bướng bỉnh tươi cười, nghiêm mặt nói, kiểu hoàng thúc, ta tưởng chúng ta về trước kinh, đem gió mạnh cùng trương an lưu lại tiếp tục tra mất tích thiếu nữ sự tình. Ngài xem, như vậy được không? Có thể. Nam cung tiêu thiên gật gật đầu, mặt khác, triệu nhạc sinh phu nhân cùng cái kia viết thoại bản tử thư sinh, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Nam cung hạo một phép chán, hoàng thúc không đề cập tới, ta đem này cha đều cấp đã quên. Trước hai ngày làm dương kế tới lại đi thầm quá, cái kia Đường Ngọc tuyển thật đúng là chính là cái ăn cơm mềm. Lưu Thị cắt giảm hạ nhân, cắt sen tiền tiêu hàng tháng, tiết kiệm được bạc cơ hồ đều đáp ở trên người hắn, đỉnh đầu đã không sai biệt lắm không. Năm nay ăn Tết cũng chưa cho hắn nhiều ít bạc. Lần trước hắn lại nhắm vào một cái gia đình giàu có tiểu tiếp, ngại với Lưu Thị huyện lệnh phu nhân thân phận, vẫn luôn không xuống tay. Hắn là cái ăn xài phung phí quá người, trong tay đoạn khoản chi tiêu, liền cùng diễn lâu trưởng quầy một chút. Triệu Nhạc sinh vừa chết, Lưu Thị không có tiền thu không nói. Tương lai nơi nào an thân còn đều là cái vấn đề. Hắn đang muốn mượn cơ hội này cùng Lưu Thị trở mặt, lại không dự đoán được sẽ chọc hạ hiện giờ trận này lao ngục thai hương. Một kiểu tư thập phần khinh thường mà phi một tiếng, một phen tuổi người còn học nhân gia làm tiểu bạch kiểm, loại nhân cha này xứng đáng làm cả đời lao. Kiếp trước gặp qua không ít như vậy ví dụ, lừa tài lừa sắc cuối cùng không có giá trị lợi dụng, liền một chân đá văng ra, làm đến nhân gia nữ hải nhi đòi chết đòi sống. Nam Cung Hạo rất có hứng thú mà đánh giá nàng. Nói, ân, đường ngọc tuyển số tuổi đích xác không nhỏ, đều mau 30. Phải làm tiểu bạch kiểm cũng đến có chúng ta chín tư như vậy bộ dáng mới được, hắn sao, kém quá nhiều. Tiêu người nói vậy, ta xem nên xé lạ ngươi miệng. Một cửu tư mở ra móng bốt, làm thế muốn đi xé hắn. Nam cung hạo vui cười trông tránh, học nàng phía trước bộ dáng biểu môi nói, kiểu hoàng thúc, ngài ra chín tư khi dễ người, hoàng thúc quản mặc kệ. Ngài ra chín tư, cái này cách nói làm nam cung tiêu thiên rất là vừa lòng, hắn gật gật đầu ân, mặc kệ, sẽ ngươi mới hảo. Cửu Nhi, muốn hay không bổn vương giúp ngươi? Mặc kệ ngài gật đầu làm gì nha. Bị cô lập Nam cung hạ hủy khuất mà kêu lên, "Cửu hoàng thúc, ta chính là ngài thần cháu trai, không mang theo khỉu tay quẹo ra ngoài." Nam cung Tiêu Thiên nhướng mày, "Bổn vương khỉu tay không ra bên ngoài quải, tiểu cảnh mới vừa rồi không còn nói cửu nhi là bổn vương ra sao?" Cười đến ngửa tới ngửa lui một cửu tư không lưu ý hắn nói gì đó, ôm bụng ai ngã vào trên giường, "Tiểu cảnh, ngươi xem ngươi. Liền chính mình thân thúc thúc đều không giúp người, người này duyên có bao nhiêu kém nhà. Được rồi, đừng náo loạn, này nói chính sự đâu. Nam Cung hạo thấy chiếm không đến tiện nghi, rứt khoát như vậy xong việc, lập tức ngồi vào giường biên, còn đem một kiểu tư hướng trong tế tế. Hai người tê ở một chỗ, làm Nam Cung tiêu thiên trên mặt không nhiều gắm ý cười nháy mắt không thấy, hắn nhữ lại mày nói, nhiều như vậy ghế rửa không đủ người ngồi, thế nào cũng phải tế. Nam Cung hạo vội vàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn. Cửu Hoàng thúc đôi hắn hành tung vẫn luôn thử cước thúc, hắn nhưng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ, lại bị hấn một hồi. Một kiểu tư lệch qua trên giường hỏi, "Tiểu Cảnh, ngươi còn chưa nói, muốn như thế nào xử trí đôi cậu nam nữ kia nha?" Chín tư tưởng làm ta xử trí như thế nào? Nam Cung Hạo không đáp hỏi lại. Luật pháp là như thế nào quy định? Không phải là trong lòng heo đi. Một kiểu tư có rảnh cũng sẽ đọc đại hạ luật pháp, nhưng trước mắt còn không biết cùng gian nên như thế nào định tội. Chương 209 không biết nhìn người. Luật pháp là như thế nào quy định? Không phải là trong lồng heo đi. Một cửu tư có rảnh cũng sẽ đọc đại hạ luật pháp, nhưng trước mắt còn không biết cùng gian nên như thế nào định tội. Nam cung hạo ho nhẹ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, nói, trong lồng heo đó là dân gian cách làm. Đại hạ luật pháp vô phu gian trượng 80, có phu gian trượng 100. Nay phụ nhân phạm tội, ứng quyết trượng giả, gian tội đi y hề chịu hình. Một cửu tư mở to hai mắt nhìn, Nga, còn muốn lột sạch đánh kia về sau không cần gặp người. Cựu nhi, đừng vội không lựa lời. Nam cung tiêu thiên đoán trách nói, đừng nói trượng trăm, chính là trưởng tám mươi, người bình thường cũng chịu không nổi, nơi nào còn cần bận tâm ngày sau thể diện. Đại hạ đối nam nữ đại phòng tuy cũng không thập phần coi trọng, nhưng loại sự tình này vẫn là không thể nhẹ tha, một khi bị người phát hiện cùng gian, đó chính là tử lộ một cái. Một cửu tư thẻ lưới, lại hỏi, tiểu cảnh, ngươi tính toán liền như vậy đem hai người bọn họ đánh chết sao? Nam Cung Hảo nghĩ nghĩ, nói, tử xuyên huyện Đại Lao rất chống không, không kém hai người kia, trước làm cho bọn họ ở trong tù chịu chút tội, thu sau đi thêm xử lý. cửu hoang thúc, ngài cảm thấy như thế nào? Việc này đã đã giao từ ngươi tới làm, tùy ý đó là. Nam Cung Tiêu Thiên nói, một cửu tư dùng tay điểm chỉ vào Nam Cung Hạo, cười đến giữ kín như bưng, tiểu cảnh, không nghĩ tới ngươi còn rất hư. Ta nơi nào hỏng rồi, lưu thị một cái ca kỹ xuất thân có thể làm huyện lệnh phu nhân là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhưng nàng lại không biết quý trọng. Chỉ bại hết triệu nhạc sinh ra tải, còn cùng người cùng gian. Này chờ điêu phụ, há có thể khinh tha nàng. Nhắc tới chuyện này, Nam Cung hạo liền rất tức giận, lại nói, cái kia đường ngọc tuyển càng không phải người tốt, lưu tại trên đời không chừng còn muốn thông đồng người, trực tiếp đánh chết quá tiện nghi hắn, cũng nên làm hắn trước chịu chút khổ mới là Muốn nói triệu nhạc sinh cũng đủ xui xẻo, lao bà cùng người cùng gian nhiều năm người hầu lại đối hắn hạ tử thủ, muốn hắn mệnh một cửu tư cảm khái nói, nam cung tiêu thiên hừ lạnh một tiếng, không biết nhìn người, tự thực hậu quả xấu. ách, lời này nghe tuổi hồ có đạo lý, chẳng qua làm người cảm thấy quá tàn khốc chút. xử lý tốt tử xuyên huyện sự tình, đoàn người lên đường phản kinh. dọc theo đường đi nam cung hạo luôn là dính một cửu tư, cái này làm cho nam cung tiêu thiên trong lòng thực không thoải mái, cuối cùng dứt khoát đem hắn chạy về thái tử xa giá thượng. Đối này hắn tức không dám giận cũng không dám luôn chỉ có thể giữa đường nghỉ ngơi khi tới tìm một kiểu tư nói chuyện. Hai ngày sau tới kinh thành, nam cung hạ hồi cùng, lúc gần đi hơi có chút lưu luyến không rời ý vị. Con tưởng cùng hắn cùng nhau trở về không thành. Tự mang khí lạnh hiệu quả thanh âm làm người phía sau lưng lạnh cả người. Một kiểu tư xoay đầu, y Tốt xấu ta cùng tiểu cảnh cũng ở bên nhau sóng vai chiến đấu 10 ngày qua, tổng nên cáo biệt đi. Nhận thức mới bao lâu, liền như vậy thân cận. Nam cung tiêu thiên bất mãn mà nói, lại không phải về sau không bao giờ gặp lại mặt. Một kiểu tư hiếp mắt nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, ngươi người này hảo kỳ quái nga, trước kia là thẩm tu tề, hiện tại là tiểu cảnh, giống như ta với ai nhiều lời nói mấy câu đều là không đúng. Đừng quên, tiểu cảnh là ngươi thân cháu trai. cửu nhi cũng chớ quên, tiểu cảnh tương lai là phải làm đế vương. Ngươi cùng hắn quá mức thuộc lạc, cũng không nhất định là chuyện tốt. Từ xưa đế vương nhiều vô tình, đạo lý này một kiểu tư vẫn là hiểu Nhưng nàng vẫn là cảm thấy nam cung hạo không phải như vậy lanh khốc vô tình người, nói nữa, nàng cũng không có gì ngại hắn sự địa phương. Bất quá, nàng vẫn là gật gật đầu, ừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Thấy nàng thần sắc có chút ảm đạm, nam cung tiêu thiên cũng cảm thấy chính mình nói đến có chút trọng. Vật nhỏ vẫn là cái trai trai hài tử, có một số việc không hiểu cũng là bình thường, về sau chậm rãi giáo là được. Hắn dơ tay xoa xoa một kiểu tư phát đỉnh, đừng ủ rũ cục đôi, buồn vương biết ngươi cùng tiểu cảnh chơi thân chính là người khác không nhất định sẽ như vậy cho rằng. Ta biết ngươi là vì ta hảo, tuy rằng có đôi khi cùng tiểu cảnh khai nói giỡn, nhưng ngươi yên tâm, ta biết đúng mực. Cái dạng gì nói có thể nói, cái dạng gì nói không thể nói, nàng trong lòng hiểu rõ. Hai người đang nói chuyện nhi, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thanh trạch ở ngoài xe thấp giọng nói, chủ tử, phía trước là Khang Vương. Nam Cung Tiêu Thiên ngón tay thon dài đẩy ra màn xe, chính nhìn đến ngồi trên lưng ngựa Nam Cung Chính Thành. Nha, cựu hoàng đệ đây là đánh chỗ nào trở về nha, tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Nam cung Tiêu Thiên có lệ một câu, thấy hắn đôi mắt liếc về phía chính mình phía sau, hơi chút đem màn xe bung chút, chắn mặt sau vật nhỏ, hỏi, nhị hoàng huynh đây là muốn đi đâu nhi? Nam cung chính thành khỏe môi hơi câu, lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười, rảnh rỗi không có việc gì, ra khỏi thành chạy phi ngựa. thế nào, cửu hoàng đệ có hay không hứng thú cùng nhau? nhị hoàng huynh thật là hảo hứng thú, này đều buổi chiều buổi, còn ra khỏi thành phi ngựa. Nam cung tiêu thiên nói: Nam cung chính thành dơ dơ lên cằm, tố nghe cửu hoàng đệ thuật cưới ngựa không tồi, chúng ta huynh đệ tỉ thí tỷ thí thế nào? Một cửu tư cho rằng Nam cung tiêu thiên sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ hắn sảng khoái mà nói: nhị hoàng huynh qua khen, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng ngày mai sáng sớm đi bãi săn săn thú, thuận tiện chạy phi ngựa, như thế nào? Nam cung chính thành nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chỉ trong nháy mắt liền lại khôi phục bình thường thần sắc, cười nói: cửu hoàng đệ đã quên sao? Tháng tư sơ năm xuân siêu hiện tại bài săn phong đâu? nga, hình như là có có chuyện như vậy, vậy chờ xuân săn rồi nói sau. nam cung tiêu thiên tùy ý nói, nhị hoàng huynh vẫn là chạy nhanh ra khỏi thành đi, nếu không trời tối phía trước nhưng đuổi không trở lại. Tiêu nhị ca đã có thể đi trước một bước. nam cung chính thành nói, vừa muốn quay đầu ngựa lại rời đi, lại nghĩ tới cái gì, buông trong tay dây cương, đúng rồi, hạng liêu quốc sứ thần gần nhất mấy ngày nay là có thể đến, cửu hoàng đệ biết sao? nam cung tiêu thiên hơi thu mắt. Mặt vô biểu tình mà nói, sứ thần tới chơi đều có lễ bộ phụ trách, giống như không cần chúng ta nhọc lòng đi. Cũng là, Nam Cung chính thành những mày, được rồi, buồn vương đi rồi, trời tối trước còn phải gấp trở về đâu. Dứt lời, bày dây cương, hoàng to mọng thân hình, mang theo mấy cái thị vệ đi rồi. Một cửu tư từ Nam Cung tiêu thiên bên người giò ra đầu, nhìn một đám người rời đi thân ảnh, hỏi, hạng liêu quốc phái người nào bỏ ra sử đại hạ nha. Phía trước Nam Cung hạo cùng nàng nói qua. Hạng liêu quốc sứ thần lần này là vì hỏa thân mà đến. Nam Cung Chính Thành vừa rồi cố ý nhắc tới việc này, chắc là biết chút cái gì. Nam Cung Tiêu Thiên đem nàng ấn trở về, nói, quả như vậy nhiều làm cái gì, ai tới đều cùng chúng ta không quan hệ. Đây là mấy cái ý tứ. Không nghĩ nói, vẫn là không thèm để ý. Một kiểu tư nghĩ nghĩ, tính, dù sao cùng chính mình không quan hệ, vẫn là đừng hỏi. Vì thế nàng chuyển biến đề tài, Thụy Vương đã sớm đi rồi, hắn như thế nào còn không có rời đi kinh thành. Phiên vương hồi kinh, nhiều nhất nhưng lưu lại một quý, hiện tại bất quá mới hơn một tháng, hắn lại không phạm cái gì sai, thánh thượng tự nhiên cũng không thể đuổi hắn hồi đất phiên. Nam cung tiêu thiên lần này nhưng thật ra đáp thật sự mau. Ngưng lại đốn, hắn còn nói thêm, về sau gặp được hắn trốn tránh điểm nhi. chương 210 thiếu dính hắn biên. Ngưng lại đốn, hắn còn nói thêm, về sau gặp được hắn trốn tránh điểm nhi. Vì cái gì? Tuy rằng một kiểu tư không thích Nam cung chính thành, thậm chí đôi hắn xem chính mình ánh mắt rất là chán ghét. Nhưng lời này từ Nam Cung Tiêu Thiên trong miệng nói ra, nàng vẫn là muốn hỏi cái đến tuật cùng. Nam Cung Tiêu Thiên Hồng Đồng dùng mình, buồn vương cùng ngươi rằng nói, ngươi làm theo đó là, hỏi như vậy nhiều làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn nói, Nam Cung chính thành có ham mê không thành? Hắn nhưng thật ra nói được xuất khẩu, liền sợ vật nhỏ bị làm sợ. Một kiểu tư không do nguyên do, lại hỏi không ra cái gì, bĩu môi, về sau ta đi đường liền lưu chân tưởng, tổng được rồi đi. Nhưng, buồn vương dẫn, Nam Cung Tiêu Thiên vừa lòng gật gật đầu. Điện hạ, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại bộ dáng thực thiếu đánh Nga. Nếu không phải đánh không lại hắn, một cửu tư thật muốn đi lên bẹp hắn một đốn. Ở nàng hôn đúng hạ, Nam Cung Tiêu Thiên đã sớm biết thiếu đánh là có ý tứ gì, nhướng mảy, Nga. Cửu nhi muốn thử xem. Tính, quân tử động khẩu bất động thủ. Một cửu tư vẫy vây tay, cố tình rộng lượng trạng. Nam Cung Tiêu Thiên cười khẽ hai tiếng, hảo hảo luyện công. Không chuẩn nào một ngày là có thể cùng buồn vương đi lên mấy chiêu. Một cửu tư không nghĩ chính mình bị tức chết, xoay đầu không hề để ý đến hắn. Hậu cung thanh sóng điện, thái giam tổng quản triệu xuân thường một đường chạy nhanh vào chính điện, khởi bẩm thái hậu nương nương, thái tử điện hạ đã hồi cung. Nga! Người đâu? Đi nơi nào? Mạnh thái hậu trong tay vê Phật Châu, hai tròng mắt khép hờ hỏi. Hồi nương nương nói, điện hạ trực tiếp đi ngự thư phòng. Ân, đây là hướng hắn phụ hoàng phục mệnh đi. Người đi nhìn điểm nhi. Chờ thái tử ra tới, làm hắn đến ai ra nơi này tới. Nô Tài tuân mệnh. Triệu Xuân Thường đáp lời, lại vội vàng mà chạy tới ngự thư phòng. Nam Cung Hạo ở ngự thư phòng đãi phân biệt không nhiều lắm một canh giờ, mới vừa ra tới, liền thấy Triệu Xuân Thường ở cách đó không xa hành lang hạ hướng bên này nhìn xung quanh. Thấy hắn vội không ngừng mà hướng bên này, tới rồi phụ cận, thi lễ nói, Nô Tài cấp thái tử điện hạ thỉnh an. Hãy bình thân, Triệu Tổng Quản. Nam Cung Hạo hơi hơi nhăn nhăn mày ở triệu xuân thường đứng dậy phía trước lại giãn ra hắn không thích người này rồi lại không thể không xem ở mạnh thái hậu mặt mũi thượng đối hắn khách khí vài phần đa tạ điện hạ triệu xuân thường ngồi dậy hơi cúi đầu nói thái tử điện hạ ly kinh nhiều ngày thái hậu nương nương ngày đêm nhớ thương nghe nói điện hạ hồi cung kém nô tải tới thỉnh điện hạ đi thanh sóng điện nam cung hạo trong lòng thầm than lỗ thai chỉ sợ lại không được thanh tĩnh đi tử xuyên huyện phía trước thái hậu hoàng hậu ngàn dặn dò thành dặn dò Kia kêu, kêu một cái không yên tâm. Hiện tại hắn đã trở lại, không tránh được lại là một đốn lải nhải. Cũng may phụ hoàng đã đáp ứng làm hắn tiếp tục truy tra thiếu nữ mất tích một chuyện, cũng nói tốt chứ không nói cho thái hậu cùng hoàng hậu. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại là mang theo ý cười, bổn cung cũng rất tưởng nghiệm hoàng tổ mẫu, đang định qua đi nhìn một cái nàng lão nhân ra đâu. Đi theo Triệu Xuân Thường tới rồi thanh sóng điện, mới vừa một rào bước tiến lên chính điện ngay cửa, liền thấy thái hậu ngồi trên ở giữa, hạ thủ vị ngồi hoàng hậu kiểu thị. Nam cung hạo vài bước tiến lên, liêu bảo thi lễ, tiểu cảnh cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, cấp mẫu hậu thỉnh an. Mau đứng lên đi, lại đây làm hoàng tổ mẫu hảo hảo xem xem. Mạnh thái hậu vây tay nói. Nam cung hạo mới vừa đứng lên, triệu xuân thường cũng đã dọn ghế dựa phóng tới thái hậu bên người, hắn đành phải đi qua đi ngồi xuống. Thái hậu lôi kéo hắn tay, tả nhìn một cái hữu nhìn xem, nói, nghe nói, kia tử xuyên huyện lệnh không phải tự sát, hung thủ nhưng lấy ở. Ân, lấy ở. Nam cung hạo cũng không nghĩ tới nhiều cùng các nàng nói những việc này, có lệ gật gật đầu. Tiêu hoàng hậu nhìn hắn nói, tiểu cảnh lần này ra cửa, nhưng thật ra trầm ổn. Đúng vậy, đứa nhỏ này cũng là thời điểm đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Thái hậu lời này xem như nói đến nam cung hạo tâm khảm, hắn nhấp môi mà cười, hoàng tổ mẫu lời nói cực kỳ, có nói là đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường. Hành ngàn dặm đường không thể được thái hậu đột nhiên chuyện vừa chuyển, tiểu cảnh, ngươi phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Hiện tại đại hạ yêu cầu không phải khai cường, mà là ghiền giữ đất đai. Phải biết rằng, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó. Vì quân giả muốn biết dùng người, mà không phải chuyện gì đều tự tay làm lấy. Lần này tử xuyên hành trình, nếu không phải có người tương trợ, sự tình cũng không có khả năng như vậy thuận lợi đi. Nam Cung Hạo gật gật đầu, ân không dối gạt hoàng tổ mẫu nói, tôn nhi hiện tại bên người chính là khuyết thiếu đắc lực người, lần này nếu không phải cửu hoàng thúc can bài nhân thủ, chỉ sợ thật đúng là ứng phó không tới Ngươi kiểu hoàng thúc bên người cái kia tiểu nô, thật như vậy có bản lĩnh. Tiêu hoàng hậu nói xen và hỏi. Trước đó nàng đối nam cung tiêu thiên suối dục nam cung hạo đi tử xuyên huyện rất có phê bình kín đáo, đặc biệt là biết đi theo trừ bỏ ám vệ, cũng chỉ có một kiểu tư cùng đoạn trường phong, cũng không có nếu như hắn hoàng tử đi ra ngoài bàn sai như vậy, mang mấy cái trong chiều lao thần tiến đến tương trợ. Nhưng tông đức đế thánh chỉ đã hạ, nàng cũng không thể nói cái gì nữa, mấy ngày này vẫn luôn lo lắng. E sợ cho cái này bảo bối nhi tử ra cái gì sai lầm. Nam cung hạo mày nhữ lại, vẫy vây tay, mẫu hậu cũng không nên nói như vậy, kiểu hoàng thúc chưa bao giờ đem chín tư làm như nô tài, lời này nếu là làm hắn nghe xong đi, chỉ sợ sẽ khiến cho không vui. Không phải nô tài lại là cái gì? Mạnh thái hậu liếc hắn liếc mắt một cái, lúc trước không phải nói từ trên đường nhặt được, thu tại bên người làm cái tiểu nô sao. Lúc trước như thế nào, đều là lấy tin viên hoa. Dù sao ta xem cửu hoàng thúc rất là coi trọng chín tư, mà chín tư cũng đích xác gánh nổi này phân coi trọng. Nhắc tới khởi mùa cửu tư, nam cung hạo liền tượng mở ra máy hát, chọn chút hắn cảm thấy có thể nói sự tình, giảng cấp hai người nghe. Cuối cùng còn nói thêm, ta bên người nếu là có người như vậy thì tốt rồi, thật muốn cùng cửu hoàng thúc thương lượng thương lượng, đem chín tư muốn lại đây. Mạnh thái hậu lược hiện không vui nói, bên ngoài đối cái kia tiểu nô phong bình nhưng không tốt lắm, người như vậy vẫn là thiếu dính dáng hảo. Hoàng tổ mẫu. Những cái đó lời đồn không thể tin. Chín tư người không tuổi thông minh đó là khẳng định, tinh tình cũng rộng rãi, thực hào ở chung. Nam cung hạo phản bắt nói. Hừ, ai ra xem ngươi chính là bị kia tiểu tử mê mắt, nói như thế nào đều cảm thấy hắn hảo. Hoàng tổ mẫu. tiêu hoàng hậu thấy này tổ tôn mắt thấy muốn khởi tranh chấp, vội vàng mở miệng đánh gây nam cung hạo. Tiểu cảnh, ngươi hoàng tổ mẫu đều là vì ngươi hảo. Thế gian nhiều đến là hiền năng người, kia một kiểu tư so ngươi còn nhỏ đi lại có thể lại lại có thể năng lực đến nào đi. Ngươi tổng nói bên người không có đắc lực người, đó là bởi vì ngươi không lưu ý ngày thường trong tối ngoài sáng trợ ngươi những cái đó thần tử, mỗi người kinh nhiều thức quảng, mặc cho ai đều so cái trai trai hải tử cường. Mẫu hậu, lời nói cũng không thể nói như vậy. Có trí không ở năm cao, vô trí không sống trăm tuổi. Chín tư cùng người khác không giống nhau, hắn hiểu hảo chút người khác không hiểu sự tình. Được rồi, tiểu cảnh ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Tàu xe mệt nhọc, Ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút đi. Mạnh Thái Hậu sụ mặt hạ lệnh chủ khách. Nam cung hạo một bụng khí mà ra thanh sóng điện, nhìn đến chờ ở bên ngoài trường hỷ, ống tay háo vung nói, hồi đồng cung. chương 211 ta có thể không đi sao? Nam cung hạo một bụng khí mà ra thanh sóng điện, nhìn đến chờ ở bên ngoài trường hỷ, ống tay háo vung nói, hồi đồng cung. Hắn vừa đi, Hoàng hậu lược hiện xấu hổ mà cười cười, khuyên nhủ: mẫu hậu, tiểu cảnh chính là tính trẻ con, ngài đừng cùng hắn động khí. Hừ. Tính trẻ con. Ý ai ra xem, hắn là cánh nạnh. Đi rồi này một chuyến, khắc tiến bộ không thấy ra tới, tính tình nhưng thật ra tăng trưởng. Thái hậu hư lạnh một tiếng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hắn đây là làm cái kia yêu nô dạy hư. Hoàng hậu nhíu lại mi, tiểu cảnh đứa nhỏ này nhìn như nghe lời, cũng thật nếu là phạm khởi dầu tính tình, cũng là khó khuyên. Mạnh thái hậu mắt vượng híp lại, bất mãn nói, ngươi có công phu nhiều quản quản chính mình như tử đường tổng đem tâm tư đặt ở những cái đó vô dụng sự tình thượng hoàng hậu nghe vậy sắc mặt cứng đờ lại không dám nhiều lời liễm mắt lên tiếng nam cung hảo dọc theo đường đi đều trầm khuôn mặt trở lại đông cung trực tiếp vào tầm điện trường hỉ thật cẩn thận mà hầu hạ hắn tắm gội thay quần áo thấy hắn cảm xúc ổn định chút bình lui mặt khác cung nhân mới nhẹ giọng nói điện hạ thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương cũng là vì ngài hảo hư vì buồn cung hảo các nàng khi nào nghĩ tới buồn cung cảm thụ nam cung hảo năm quyền Ở ghế giữa đem trên tay đấm bài cái, từ nhỏ đến lớn sự tình gì đều phải nghe các nàng, ngay cả với ai đi được gần chút đều phải can thiệp. Trương Hỷ hơi hơi như mi, Điện Hạ chính là nhắc tới một công tử. Bất quá để ra vài câu thôi. Nam Cung Hạo tiếp hắn đưa qua trà, nói, ai nha? Điện Hạ không nên ở Thái Hậu trước mặt để một công tử. Thấy Nam Cung Hạo không rõ nguyên do mà nhìn hắn, Hạ giọng nói, Điện Hạ như thế nào đã quên, tiến vương Điện Hạ chém mạnh tử thận kia chính là Thái Hậu nương nương thân cháu trai. Nam cung hạo bừng tỉnh đại ngộ, hắn đương nhiên biết mạnh tử thật tham hủ chính là một kiểu tư gia chủ ý mới bị thẩm tra, chẳng qua nhất thời không nhớ tới, ngươi như thế nào không nói sớm. Nô tài nào biết đâu rằng chuyện lớn như vậy, điện hạ cũng có thể đã quên. Trương Hỷ lần cảm hỷ khuất, điện hạ à, về sau nhưng đừng ở Thái hậu nương nương trước mặt để một công tử. Ai nam cung hạo thở dài, tính, nói đều đã nói qua. Hoàng tổ mẫu không phải keo kiệt như vậy người, nhất thời sinh khí cũng liền thôi. Trương Hỷ không cần phải nhiều lời nữa, phân phó người truyền bữa tối. Nguyên bản hắn tâm tình khá tốt, Tông Đức Đế đồng ý hắn xuân siêu lúc sau tiếp tục điều tra thiếu nữ mất tích án, còn đáp ứng trước tạm thời bảo mật. Kết quả bị Thái hậu cùng Hoàng hậu một đốn trách cứ, hiện tại một chút ăn uống đều không có. Miễn cưỡng ăn non nửa chén cơm, liền sớm mà nghỉ ngơi. Từ tử xuyên huyện trở về còn không đến ba ngày, hạng Liêu quốc sứ thần đến kinh thành, Tông Đức Đế truyền khẩu dụ đến Yến Vương phủ, tuyên nam cung Tiêu Thiên tiến cung. Một kiểu tư khủy tay chi ở trên bàn, nâng má hỏi, ta có thể không đi sao? Nàng đối sứ thần không có hứng thú, huống chi, còn có khả năng là tới nghị thân sứ thần. Nam cung tiêu thiên sửa sửa cổ áo, từ gương đồng ngắm nàng liếc mắt một cái, vạn nhất buổi tối có cung yến, ngươi làm buồn vương làm sao bây giờ? Cũng không biết vật nhỏ lại là làm sao vậy, trước kia vừa nghe nói có thể đi ra ngoài, cao hứng đến không được, hiện tại lại là biểu tình người bài. Một kiểu tư dứt khoát ghé vào trên bàn, lầm bẩm một câu, Ngươi không phải có thể thấy sao? Chỉ là có quan cảm, không rõ ràng. Nam cung Tiêu Thiên xoay người, đôi tay chi trên bàn, túi lầu nhìn nàng, ngươi sẽ không sợ ra cái gì bại lộ, làm người nhìn ra manh mối. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, một kiểu tư chính là lại không muốn, cũng đến đi theo đi. Nàng thật dài mà thở dài một hơi, đứng lên, ta chính là đợi trước thiếu ngươi. Chờ, thay quần áo đi. Nam cung Tiêu Thiên cong cong môi, đổi mới làm kia kiện màu thiên thanh vân cẩm áo choàng xứng xanh sấm sắc nai lưng một kiểu tư ném cái xem thường qua đi thật là liền nhân ra xuyên cái gì đều phải hạn chế trong lòng tuy rằng như vậy tưởng nàng vẫn là y hắn theo như lời thay đổi kia kiện áo choàng cùng nai lưng nam cung tiêu thiên thập phần vừa lòng nàng này thân cha phục, thân thủ giúp nàng bối phát dùng ngọc châm lên đỉnh đầu đem bối tóc cố định hảo ngón tay điểm ở nàng nhị sau kia viên hoa mai trí thượng kiểu nhi này viên trí giống như biến đại chút phải không một cửu tư dùng tay sờ sờ bên hai Ta như thế nào không phát hiện? Chính ngươi lại nhìn không thấy, như thế nào có thể phát hiện được? Nam Cung Tiêu Thiên vô vô nàng vai, đi thôi, xe đã sớm bị hỏng. Tiến vương phủ liền ở bên trong trong thành, đến Hoàng Cung bất quá hơn 15 phút công phu. Xe ngựa hành đến cửa cung ngoại, vừa xuống xe, liền nhìn đến Khang Vương Nam Cung Chính Thành từ một khắc chiếc xe giá trên dưới tới. Nhị Hoàng huynh, Nam Cung Tiêu Thiên hơi hơi gật đầu, tính làm là chào hỏi. Nam Cung Chính Thành hơi mập ra trên mặt mang theo ý cười. Kiểu hoàng đệ tới vừa lúc, chúng ta cũng đừng thừa liễn, một đường đi vào đi, cũng hảo thuyết nói chuyện nhi. Hắn đều nói như thế, Nam Cung Tiêu Thiên cũng không hảo bác mặt mũi của hắn, hơi hơi ngâng lên một bàn tay, nhị hoàng huynh thỉnh. Hai người từ hoàng môn quan dẫn đường đi ở phía trước, một cửu tư cô y kéo ra hai bước khoảng cách ở phía sau đi theo, Nam Cung Chính Thành mang đến hai cái tôi tớ, đi ở mặt sau cùng. Vào cửa cung, Nam Cung Chính Thành nói, tiểu hoàng đệ lần này hạng liêu phái ra thừa tướng Lưu Thiên Hiên hiền lành ra công chủ. Xem ra vẫn là rất có thành ý. Muốn đạt tới mục đích, tự nhiên muốn xuất ra chút thành ý tới. Nam Cung Tiêu Thiên thuận miệng nói. Nghe nói vị kia thiện ra công chủ đoan trang dịu dàng, là cái khó được mỹ nhân. Nam Cung Chính thành đệ thấp thanh âm. Thấy Nam Cung Tiêu Thiên một chút đáp lại đều không có, hắn còn nói thêm, vì, ngươi như thế nào không nói lời nào. Nhị Hoàng Huynh làm ta nói cái gì? Thiện ra công chủ nha. Có cái gì hảo thuyết? Nam Cung Tiêu Thiên như cũ là mặt vô biểu tình. Nam Cung Chính Thành nhúng mày, chẳng lẽ ngươi thật đúng là nhìn trúng kim ra kia nha đầu. Nhị Hoàng Huynh hôm nay cái như thế nào một người, Vương Phi như thế nào không cùng đi. Biết hắn là ở cố ý nói sang chuyện khác, Nam Cung Chính Thành khỏe miệng chịu chịu, thiếu sạc khác, cùng ngươi nói chính sự đâu. Nam Cung Tiêu Thiên liết xéo hắn một cái, nhị Hoàng Huynh không phải là lại đem Vương Phi khí bị bệnh đi. Như thế nào sẽ, nàng hào đâu. Nam Cung Chính Thành quay mặt qua chỗ khác, ngươi nhà, mắt thấy cháu trai nhóm đều phải đón dâu. Nam cung tiêu thiên khỏe môi hơi nguéo một cái, nhị hoàng huynh hai ngày này có hay không lại ra khỏi thành phi ngựa nha. Người đương nhị ca có người này thân thể nha, còn mỗi ngày đi ra ngoài phi ngựa. Nam cung chính thành nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện thiếm, một cửu tư không xa không gần theo ở phía sau, cũng lười đến đi nghe bọn hắn nói cái gì, lặng lẽ đánh giá chung quanh cảnh vật. Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, nơi trốn phương thảo nhân nhân, hoa tươi phun nhụy, so với trước vài lần tới, cảnh sát càng thêm mê người. Bất chi bất giác trung, một tòa đại điện xuất hiện ở trong tầm nhìn, bên sườn trên đường tới một đội người, một cửu tư quay đầu nhìn lại, đối thượng một cái quen thuộc gương mặt. Nhị hoàng bá, cửu hoàng thúc. Nam cung hạo vài bước tiến lên, không người thi lễ, đứng dậy khi chiều mặt sau một cửu tư khẽ tuổi cười. Nha, tiểu cảnh, mấy hôm không gặp ngươi, nghe nói ngươi đi ra ngoài bàn sai. Chương 212 Sứ Thần Yết Kiến Nha, tiểu cảnh, mấy hôm không gặp ngươi, nghe nói ngươi đi ra ngoài bàn sai. Nam Cung Chính Thành cười tủm tỉm hỏi: "Ân, trước hai ngày mới trở về." Nam Cung Hạo khẽ gật đầu, lại đem lời nói tách ra: nhị hoàng bá, Cửu hoàng thúc, chúng ta vẫn là chạy nhanh tiến đại điện đi, quá một lát sứ thần liền phải tới rồi." Nam Cung Chính Thành nhướng mày, nay hiển nhiên là không muốn cùng hắn nhiều lời ý tứ a. Sứ thần nhất kiến, một cửu tư tự nhiên không thể theo vào đại điện, vừa lúc Trường Hỉ tới, cũng coi như là có cái bạn nhi. "Chờ kia ba vị vào đại điện," Trường Hỉ nói, "một công tử" Là đi thiên viện uống trà, vẫn là ở phụ cận thưởng thường cảnh. Liên ở phụ cận đi, đừng đi xa. Một kiểu tư nhưng không nghĩ nam cung tiêu thiên gia tới tìm không thấy bọn họ. Đi nơi đó đi. Trương Hỷ chỉ chỉ cách đó không xa một chỗ hành lang nói. Hán tuyển vị trí đều là cực hảo, tâm nhìn trống trải, đại điện trước không chẳng nhìn không sót gì. Hai người qua đi ngồi trong chốc lát, liền thấy mấy thừa kiệu liên ở đông đảo cung nhân thị vệ vây quanh xuống dưới đến đại điện trước. Từ đệ nhất thừa kiệu liên trung xuống dưới người một kiểu tư gặp qua, là nhị hoàng tử nam cung tố, mặt sau hai thừa cắt xuống dưới một vị hoa dâm tóc lao giả cùng một vị quần áo hoa lệ thiếu nữ. Trương Hỷ mắt cấp nhanh tay mà kéo một kiểu tư đứng lên, đem hai người hơn phân nửa cái thân mình đều giấu ở hành lang trụ mặt sau, hạ giọng nói, là hạng liêu quốc thừa tướng Lữ Thiên Hiên hiền lành ra công chủ. Tuy rằng ly đến cũng không tính gần, nhưng một kiểu tư ánh mắt vẫn là không tồi, từ hành lang trụ mặt sau dò ra một chút, đánh giá vị kia công chúa. Xem nàng tuổi đại khái có 17, 8 tuổi, vóc người so giống nhau đại hạ nữ tử muốn cao gầy không ít, phỏng chừng đến có gần một m 7 Đây đầu châu ngọc, lua mỏng trắng mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to cùng lưỡng đạo mày đẹp. Vị tiêu lão giả dáng người cao dài, tuy rằng râu tóc đều hoa râm, nhưng đi đường lại một chút đều không hiện lao thái, nguyệt bạch trường bảo và táo theo nện bước phần phật mà động, rất có vài phần đạo cốt tiên phong cảm giác. Nam cung Tố Hạ liên lúc sau liền chờ ở tại chỗ, thẳng đến hai người lại đây. Mới dẫn bọn họ hướng đại điện mà đi, mặt sau đi theo thị vệ đều ở ngoài điện trở. Bọn người đi vào lúc sau, hai người một lần nữa ngồi xuống, trường hỉ giỏi về tìm kiếm đề tài, một kiểu tư có một câu không một câu mà đáp lời. Trong lòng lại suy nghĩ, tuy rằng tiện ra công chủ không có lộ ra toàn mặt, nhưng liền cặp kia mặt mày tới xem, người này khẳng định kém không được. Cũng không biết lần này có thể hay không chúng nam cung tiêu thiên ý. Non nửa cái canh giờ lúc sau, hạng liêu sứ thân nhất kiến xong bị nhị hoàng tử nam cung tố tự mình đưa đến dịch quán tạm làm nghỉ ngơi buổi tối đem mở tiệc vì này đoán gió một đám người chờ sôi nổi ra đại điện lại không thấy nam cung tiêu thiên thân ảnh nam cung hạo không chờ trường hỉ nên qua đi liền thẳng đến hành lang mà đến chín tư phu hoàng lưu cửu hoàng thúc nói chuyện ngươi trước tùy ta hồi đồng cung đi quay đầu lại cửu hoàng thúc cũng tới điện hạ biết ta muốn đi người kia sao một cửu tư hỏi nam cung hạo cười cười yên tâm ta cùng cửu hoàng thúc lặng lẽ nói qua Nếu Nam Cung Tiêu Thiên biết, một cửu tư cũng liền không cần lo lắng hắn ra tới tìm không thấy chính mình, liền tùy hắn đi. Đây là một cửu tư lần đầu tiên đến Đông Cung, Nam Cung hạo đem nàng mang tiến thư phòng, tùy tay triều bình phong mặt sau chỉ chỉ nói, bên trong có giường nệm, ngươi nếu là mệt mỏi, liền đi bên trong nghỉ ngơi một chút. Không cần, chúng ta liền tại đây trò chuyện nhi đi. Tuy rằng nàng ngày thường không cái chính hình, nhưng cũng biết Hoàng Cung nội viện không phải lỗ mãng địa phương, sao có thể gần nhất liền đi nằm nha. Không cần quá mức câu thúc, nơi này là ta địa phương, ngươi muốn thế nào liền thế nào. Ta đây đã có thể ngồi xuống. Một cửu tư đến bên cửa sổ tiểu mấy bên ngồi xuống. Nam Cung Hạo cười khẽ, thật đúng là lần đầu gặp ngươi như vậy thủ quý củ. Ta vẫn luôn đều thực thủ quý củ, được không? Một cửu tư tiếp nhận trường hỷ đưa lên tới trà, tinh tế mà phẩm một ngụm, ơn, không hổ là thái tử Đông Cung, nay trà đều là cực phẩm. Tiến Vương phủ cái gì thứ tốt không có. Nói rất đúng giống cửu hoàng thúc khắt khe ngươi dường như. Nay bất quá chính là minh tiền cống trả nơi nào coi như cực phẩm. Nghe hắn nhắc tới Nam Cung Tiêu Thiên, một kiểu tư hỏi, ngươi cửu hoàng thúc vì sao lại bị để lại? Có thể vì cái gì, còn còn không phải là hòa thân sự bái. Nam Cung hạo buông trong tay trung trà, hạng liêu sứ thần ý đổ đến như thế rõ ràng, liền tính mới vừa rồi không có nói rõ, ai cũng đều là trong lòng biết rõ ràng, phụ hoàng tất nhiên là muốn cùng cửu hoàng thúc thương lượng việc này vậy ngươi một cửu tư mới vừa một mở miệng liền nghe bên ngoài truyền đến thái giám lớn tiếng tiếng động lớn nói thái hậu nương nương giá lâm nay một giọng nói không chỉ là một cửu tư bị hoàng sợ ngay cả nam cung hạo cũng là sửng sốt ngay sau đó chạy nhanh ra bên ngoài đón chào không đợi hắn đi tới cửa mạnh thái hậu đã ở cung nữ nâng hạ vào thư phòng tiểu cảnh bái kiến hoàng tổ mẫu nam cung hạo thâm thi lễ hoàng tổ mẫu như thế nào sẽ tới tôn nhi nơi này tới trương hỷ quy xuống đất thỉnh an một cửu tư bất đắc dĩ Cũng đi theo quỷ xuống. Đều hay bình thân. Mạnh Thái Hậu nâng dơ tay ý bảo bọn họ lên, giận cười nói, như thế nào, không muốn Hoàng Tổ Mẫu đến ngươi này tới. Hoàng Tổ Mẫu đại giá quang lâm, tiểu cảnh cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào không muốn. Nơi này địa phương tiểu, Hoàng Tổ Mẫu vẫn là tùy tôn nhi đi chính điện nghỉ tạm đi. Nam Cung Hạo tưởng sấn nàng không thấy được một kiểu tư phía trước, đem người lộng đi. Mạnh Thái Hậu đôi mắt ở trong thư phòng nhìn quét một vòng. Ánh mắt cuối cùng dừng ở bên cửa sổ túi đầu hầu lập một kiểu tư trên người. Đây là ai gia hài tử? Như thế nào trước kia chưa thấy qua? Một kiểu tư một thân vân cẩm quần áo, vừa thấy liền tượng quan lại nhân gia công tử trang điểm, nàng đã tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, chỉ ngóng trông nam cung hạo có thể chạy nhanh đem người lừa gạt đi, lại không nghĩ vẫn là khiến cho thái hậu chú ý. Đều bị người trực tiếp hỏi, nam cung hạo đành phải nói, đây là kiểu hoàng thúc trong phủ, một kiểu tư. Hoàng thúc ở cùng phụ hoàng nghị sự, làm hắn tại đây chờ. Không biết nên như thế nào giới thiệu thân phận của nàng, dứt khoát trực tiếp lực quá, chỉ báo tên họ. Mạnh Thái Hậu nhướng mày, một cửu tư. Tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nga. Ai ra nghĩ tới, nghe nói hiến vương bên người có một cái cực kỳ thông minh có khả năng. Thiếu niên, nhưng chính là ngươi. Thiếu niên, không phải tiểu nô, này cũng coi như là cấp một cửu tư để lại cực đại mặt ngũi. Nàng tiến lên một bước, chắp tay vái chào, Thái Hậu nương nương quá khen, Thảo Dân đúng là một cửu tư ngẩng đầu lên, làm ai ra nhìn một cái. Một kiểu tư bất đắc dĩ, đành phải ngẩng đầu, như cũ liếc mắt, mắt xem mũi, lô mũi khẩu, khẩu xem tâm. đứa nhỏ này đích xác lớn lên tuấn tiếu, khó trách tiêu thiên sẽ thích. mạnh thái hậu nhìn như ôn hòa mà cười, nhưng kia ý cười chút nào chưa đạt đáy mắt. thái hậu nương nương quá khen. lời này thật sự làm người nghe không ra cái gì hảo tới, nhưng một kiểu tư còn không thể không đáp. nam cung hạo cũng nhìn ra nàng xấu hổ, nói, hoàng tổ mẫu. Chúng ta vẫn là đi chính điện đi. Mạnh Thái Hậu lại không để ý tới hắn cái này cha, hỏi tiếp nói, Ngươi bao lớn rồi? Là ngươi ở nơi nào thị nhà? Trước 213 làm chắc phi cũng không tính ủy khuất. Mạnh Thái Hậu lại không để ý tới hắn cái này cha, hỏi tiếp nói, Ngươi bao lớn rồi? Là ngươi ở nơi nào thị nha. Hoàng Tổ Mẫu, 94 tư so tôn nhi nhỏ 2 tuổi, năm nay 15. Nam Cung Hạo vừa mới nói này một câu, Mạnh Thái Hậu liền liết hắn rồi nói, Ai ra lại không hỏi ngươi, là miệng. Một cửu tư cung kính mà vái chào nói, hồi Thái Hậu đương đương, Thảo Dân năm nay đích xác 15. Phía trước vẫn luôn ở thanh Sơn thành, lần này hiến Vương điện hạ vào kinh, liền đem Thảo Dân cùng mang đến. Mạnh Thái Hậu trên dưới đánh giá nàng một phen, hơi hơi lại cười nói, đứng nói chuyện quái mệt, tiểu cảnh, bồi ai ra đi chính điện nghỉ ngơi một chút. Một cửu tư vốn tưởng rằng lúc này không nàng chuyện gì nhi, vừa định nói cung tiện Thái Hậu đương đương, còn chưa chờ mở miệng, liền nghe Mạnh Thái Hậu còn nói thêm, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Nàng một phát lời nói, ai có thể không từ, một kiểu tư đành phải theo ở phía sau cùng đi chính điện. Tới rồi chính điện, Thái Hậu ở giữa mà ngồi, Nam Cung Hạo đồi ở một bên, một kiểu tư lại không dám tùy tiện ngồi xuống, túi đầu hầu lợp, trong lòng âm thầm tiêu khổ, sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không tới đâu. Nam Cung Hạo có nghĩ thầm làm nàng ngồi xuống, nhưng có Thái Hậu ở, cũng không hảo du cự. Chín tư, đúng không? Mạnh Thái Hậu nhấp một miệng trà, buông trong tay chung trà nói, nơi này không người khác. Ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện đi. Đa tạ Thái Hậu nương nương. Một kiểu tư chắp tay tạ sau, lúc này mới ở nhất mặt một phen ghế trên ngồi xuống, lại cũng không dám ngồi đến quá thật, sống lưng thẳng thắn, đôi tay đặt ở trên đùi, làm ra một bộ cung kính nghiêm cẩn bộ dáng. Mạnh Thái Hậu hơi hơi gật đầu, nghe Thái Tử nói, lần này ở Tử Xuyên huyện, ngươi ra không ít lực, bằng không khả năng còn muốn chỉ hoán chút thời gian mới có thể phản kinh. Nơi nào, Thảo Dân chỉ là tận chút non nớt chi lực, Chủ yếu vẫn là thái tử điện hạ đa mưu túc trí, mới có thể bắt được hung thủ. Một cửu tư liêm mắt khen tặng nói. Thái hậu tựa hồ đối nàng trả lời thực vừa lòng, nhìn nam cung hạo liếc mắt một cái, nói, thái tử lần này là lần đầu ra kinh ban sai, nguyên bản ai ra còn lo lắng, sợ hắn ứng phó không tới. Hiện giờ xem, thật đúng là dư thừa. Nam cung hạo nhấp môi cười, đa tạ hoàng tổ mẫu khích lệ. Mạnh thái hậu từ ái mà nhìn hắn, nói, thái tử năm nay 17, cũng coi như là cái đại nhân. Này làm việc nhà, vẫn là muốn chú ý đúng mực, cái gì nên làm, cái gì không nên nói đều phải nắm chắc hảo chữ mực, để tránh nhận người lên án. Tôn Nhi đã biết. Nam Cung Hạo biết nàng chỉ chính là cái gì, chạy nhanh những một câu, sợ nàng lại nói ra cái gì làm người Nan Kham nói tới. Thấy hắn như thế thuận theo, Mạnh Thái Hổ vừa lòng gật gật đầu, ngược lại lại hỏi, thấy Hạng Liêu Quốc sứ thần. Thấy Nam Cung Hạo ước gì chạy nhanh thay đổi đề tài, buổi tối phụ hoàng mở tiệc vì bọn họ đón gió. Cái kia thiện gia công chủ như thế nào? Mạnh Thái hậu lại hỏi Nam cung hạo hơi câu môi, vừa mới bắt đầu mang theo khăn che mặt đảo cũng không cảm thấy như thế nào, gỡ xuống sau thật là dung mạo xuất chúng. Cách nói năng gian cũng là tiến thối có độ, không hề có tiểu nữ tử ngượng ngùng thái độ. Mạnh Thái hậu khẽ thở dài một tiếng, hạng liêu đệ nhất mỹ nhân, ai? Nếu vi tâm tư chỉ sợ muốn thất bại, cửu hoàng thúc vốn dĩ cũng không nhìn chúng nàng, không có gì thất bại không rơi trống không. Nam cung hạo không cho là đúng, ngươi biết cái gì? Ngươi cựu hoàng thúc đánh tiểu tính tình quái gỡ, hắn tương không nhìn chúng, nơi nào là ngươi có thể nhìn ra được tới. Mạnh Thái hậu nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi xem kia thiện ra công chủ tượng không giống cái có thể dung người. Nam Cung hạo khép cười một tiếng, hoàng tổ mẫu lời này nói, nàng tổng cộng liền nói vài câu trường hợp thượng nói, còn đều là đối phụ hoàng nói, ta nào biết đâu rằng nàng có thể hay không dung nói đến một nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, chừng lớn đôi mắt hỏi, hoàng tổ mẫu, ngài không phải là tưởng? Mạnh Thái Hậu không chờ hắn nói xong liền gật gật đầu. Ngươi cửu hoàng thúc tốt xấu cũng là vị thân vương, sao có thể liền cưới một vị vương phi? Này với lễ pháp cũng không hợp. lấy thân phận của hắn, nếu vi làm chắc phi cũng không tính ủy khuất. Một cửu tư trước sau rũ đầu, trong lòng lại tượng sông quận biển gầm giống nhau. Nam cung Tiêu Thiên nói qua, thân vương có thể cưới một cái chính phi, hai cái chắc phi, này ba người là muốn thượng ngọc điệp. Nói cách khác hắn có thể danh chính nôn thuận mà cưới ba cái la bà, một cái công chúa, một cái tướng môn trí nữ hai cái đều cưới, cũng là hết sức bình thường sự tình. Hoàng tổ mẫu, ngại như thế nào liền một hai phải đem nàng gả cho cửu hoàng thúc đâu. Nam cung hạo mày nữ chặt, hắn không thích kim lực vi, càng không muốn nàng gả cho cửu hoàng thúc so với chính mình trường đồng lứa. Phía trước cho rằng tới cái hạng liêu quốc công chúa, liền không nàng chuyện gì nhi, nhưng hiện tại, thái hậu thế nào cũng phải tiếp tục tác hợp, cái này làm cho hắn trong lòng rất là khó chịu. huống hồ hắn phía trước đều đã cùng một cửu tư nói qua, Kim Nhược Vi sẽ không có cơ hội gả tiến yến vương phủ, làm nàng không cần lo lắng sẽ đã chịu xa lánh. Hiện tại sự tình lại căn bản không phải như vậy, làm hắn có một loại chính mình lừa lừa người cảm giác. Trộm chiêu mặt vị bên kia liếc mắt một cái, liền thấy một kiểu tư túi đầu liếc mắt, nhưng thật ra không có gì đặc biệt biểu tình. Mạnh thái hổ khỏe môi hơi hơi gợi lên, thành tựu một cọc nhân duyên, cũng là kiện công đức. Húng chi, người cửu hoàng thúc tuổi không nhỏ, tổng nên sớm chút khai chi tán diệp mới là quay đầu lại ai ra cùng ngươi phụ hoàng thương lượng thương lượng, rứt khoát lại từ trong kinh quý nữ chúng tuyển thượng một vị, như vậy chính phi, chắc phi liền đều đầy đủ hết. Một kiểu tư âm thầm chửi thầm, cùng nhau cưới ba cái lão bà, vị này mạnh thái hổ cũng không sợ đem nam cung Tiêu Thiên mà chết. Nếu thật là như vậy, nhưng thật ra nên suy xét suy xét chạy nhanh trốn chạy. Tưởng tượng hắn phải đón dâu, chính mình này trong lòng đã là rất khó chịu, này một cưới chính là ba cái, hình ảnh quá mức kinh tủng, nàng tỏ vẻ chính mình tiếp thu vô năng. Chính là nên đi nơi nào chạy mới hảo đâu. Thân khế không biết bị Nam Cung Tiêu Thiên tàng tới nơi nào, nàng một cái không có tịch thương người, đi chỗ nào đều là một bước khó đi. Huống chi, nếu Nam Cung Tiêu Thiên không chịu vương tha nàng, liền tính là chạy đi, cũng sẽ bị hắn bắt được trở về, đến lúc đó khả năng thật là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhất định đến tưởng cái vạn toàn chi sách mới được. Ánh mắt hơi đổi gian, rơi xuống Nam Cung Hạo bên hông ngọc Bộ thượng, nàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, như thế nào đem này cha cấp đã quên? Nàng sở dĩ đi vào nơi này, chính là bởi vì kia khối ngọc bội, nếu có thể đem nó bắt được tay, có phải hay không liền có thể đi trở về đâu? Nếu thật có thể trở lại kiếp trước thế giới kia, nhưng thật ra cái gì đều không cần sợ. nam cung tiêu thiên lại mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng tìm được nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ cho là làm một giấc mộng, tình ngộng sở hưu hết thể liền đều có thể quên mất, bao gồm, cái kia luôn là làm nàng phiền lòng người. Miên man suy nghĩ. Cũng không chú ý Thái hậu cùng Nam Cung hạo đều nói chút cái gì, liền nghe bên ngoài có Thái Giám lớn tiếng thông báo, tiến vương điện hạ giá lâm. Một cựu tư bị này một tiếng kêu lôi trở lại suy nghĩ, thật là tưởng ai, ai liền tới. ngẩng đầu, đứng dậy, một đạo xanh sấm sắc thân ảnh đã cất bước tiến vào. Hồng đồng giống như lơ đắng mà đảo qua mà qua, Nam Cung Tiêu Thiên không người thi lễ, nhi thần tham kiến mẫu hậu. Tiêu Thiên không cần đa lễ. Mạnh Thái hậu dơ tay hư làm một chút, đầy mặt mang theo từ ái tươi cười Trước 214 thiện ra công chủ như thế nào? Tiêu thiên không cần đa lễ. Mạnh thái hậu dơ tay hư làm một chút, đầy mặt mang theo từ ái tươi cười, mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi đâu, không nghĩ ngươi liền tới rồi, mau ngồi xuống nói chuyện nhi. Nam cung tiêu thiên cảm tạ sau, ngồi trên nàng hạ thủ vị, hỏi, mẫu hậu hôm nay như thế nào đến tiểu cảnh nơi này tới? Hôm nay cũng ấm áp, ai ra ra tới đi một chút, liền tiện đường lại đây nhìn xem tiểu cảnh. Mạnh Thái Hậu ánh mắt ở hắn cùng một kiểu tư trên người lăng tuần một vòng, thấy hai người cư nhiên ăn mặc đồng dạng kiểu dáng nhan sắc cùng loại áo gấm, khỏe môi lộ ra một kia hiểu rõ, tiếp tục nói, khả xảo ngươi cũng tới, ai ra đảo muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy kia hạng liêu quốc thiện ra công chủ như thế nào? Nhi thần không biết. Không biết. Mạnh Thái Hổ nghi hoặc mà chớp trước mắt, hạng liêu quốc sứ thần hiết kiến, ngươi không ở đây sao? Nam cung tiêu thiên thần sắc như nhau kế hướng thanh lánh, ở là ở. Chỉ là Nhi thần cũng không có lưu ý vị kia công chúa, cho nên không biết. Ngươi nha mạnh thái hậu hận sắc không thành thép mà lắc lắc đầu, mẫu hậu cả ngày nhớ thương ngươi hôn sự, chính ngươi lại một chút đều không để bụng. Đều tuổi này, bên người cũng không có người hầu hạ, ai. Làm mẫu hậu lo lắng, Nhi thần sợ hãi. Nam cung tiêu thiên liếm mắt túi đầu nói. Ai mạnh thái hậu lại là một tiếng thở dài, tiên hoàng tấn thiên thời dặn do ai ra phải hảo hảo chiếu cố ngươi, hiện giờ ai ra già rồi. Không chừng ngày nào đó liền phải đuổi theo tùy tiên hoàng, đến lúc đó, ngươi làm ai ra như thế nào hướng ngươi phụ hoàng giao đãi? Mẫu hậu phượng thể an khang, nhất định có thể tuổi cập thiên thu. Một cửu tư âm thầm nhướng mày, hảo một bộ mẫu tử từ từ hiếu cảnh tượng, ai biết trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Nhìn trộm nhìn qua đi, đối diện thượng một đôi hồng đồng, kia mắt trung hàm chứa nhợt nhạt ý cười, nàng chạy nhanh quay mặt đi, làm bộ không nhìn thấy. Mạnh Thái hậu phụt một tiếng cười, ngươi khi nào cũng cùng tiểu cảnh dường như sẽ hướng người Ngươi nếu là thật muốn làm ai ra vui vẻ, nên sớm chút đón dâu, vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nam cung tiêu thiên đứng dậy vai chào, mẫu hậu, nhi thần còn có việc, đi trước cáo đùi. Ai ra biết ngươi không thích nghe mạnh thái hậu vây vây tay, hoán trách nói, tính, đi vội đi. Cuối cùng là có thể đi rồi, một kiểu tư vội không ngừng làm cái lễ, đi theo cáo đùi. Nam cung Hạo đứng dậy đưa tiễn, ba người trước sau chân mới ra môn, mạnh thái hậu trên mặt tức khắc ý cười toàn vô, khóe môi rát rát. Lộ ra một tiêu cười lạnh. Thẳng đến ra Thái tử Đông Cung, đi ra thật xa, Nam Cung Tiêu Thiên mới dừng lại tới, quay đầu lại hỏi chậm hắn vài bước một kiểu tư, nàng nói ngươi. Từ lúc tiến phòng, hắn liền nhìn ra vật nhỏ có chút thất thần, ra cửa cũng vẫn luôn không nói chuyện, nhất định là có cái gì tâm sự. Một kiểu tư trong đầu đang ở miên man suy nghĩ, hắn thình lình vừa hỏi, không khỏi giật mình, theo sau phản ứng lại đây hắn chỉ chính là Thái hậu, lắc lắc đầu, không có. Chính là hỏi ta bao lớn rồi, người ở nơi nào? khen ta thông minh có khả năng bộ dáng tuấn tiếu còn nói ta ở tử xuyên huyện giúp tiểu cảnh nội hắn mới có thể sớm ngày hồi kinh khác cũng liền chưa nói cái gì nam cung tiêu thiên mày hơi hơi nhựu nhíu, khác đảo không có gì chỉ là bộ dáng này tuấn tiếu như thế nào cảm giác có chút khác ý vị đâu bộ dáng tuấn tiếu từ đâu mà nói lên điện hạ ý tứ là ta lớn lên xấu không xứng với tuấn tiếu hai chữ sao nàng vừa rồi cũng là thuận miệng thuật lại thái hậu nói Lại cố tình giấu đi câu kia khó trách tiêu thiên sẽ thích, không nghĩ tới lại bị hắn nghe ra manh mối, nhưng lại không nghĩ nói cho hắn kia nửa câu sau, đơn giản nghiêng đầu hỏi lại một câu. Nam cung tiêu thiên khỏe môi chậm rãi rơi lên một cái độ cùng, kiểu nhi há ngăn là tuấn tiếu, quả thực chính là bầu trời thần tiên hạ phàm. Khó được hắn sẽ như thế hài hước, một kiểu tư phụt một tiếng cười, thần tiên hạ phàm nhưng thật ra thật sự, chẳng qua là mặt trước mà. Vì sao là mặt trước mà? Nam cung tiêu thiên khó hiểu. Một kiểu tư dùng tay chỉ thiên đạo, từ bầu trời rơi xuống, mặt trước chấm đất, người ngấm lại sẽ là bộ răng, gì? Nam cung tiêu thiên trên mặt ý cười càng đậm, dơ tay chọc chọc cái chán của nàng, bướng bỉnh Nói rớn gian không khí không hề ủ rột, một kiểu tư lại luôn luôn đều là cái yên vui phái, vừa rồi những cái đó phiền lòng bị nàng ném đến sau đầu, xoa cái chán hỏi, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Bích ba điện! Nam cung tiêu thiên nói, ly cung yến còn có hai cái tới canh giờ, mang người đi huy cá. Lần trước vật nhỏ uy cá thời điểm rất là vui vẻ, hắn đã sớm tưởng lại mang nàng đi, chỉ là vẫn luôn không đến cơ hội. Nhắc tới cung yến, một cửu tư lập tức nghĩ tới hạng liêu quốc sứ thần, trong lòng có chút chua sót, trên mặt lại như cũ mang theo ý cười, hảo à, vậy đi nhanh đi. Chính trực trọng xuân, bích ba điện trong vườn cây hạnh hoa đã rơi xuống, xanh non cảnh lá gian có thể nhìn đến từng viên màu xanh lục trái cây. Một cửu tư đứng ở dưới tầng cây, ngửa đầu nhìn lại, khẽ thở dài một tiếng, không tới thời điểm trái cây còn không thể ăn. Thèm miêu, chỉ biết ăn. Nam cung tiêu thiên giận cười, thích ăn quả hạnh. Ta chính là tưởng nếm thử, năm đó người nào đó ngã xuống kia cây thượng trái cây là cái gì hương vị. Một kiểu tư nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Nam cung tiêu thiên rơ lên một bên trường mi, cửu nhi là ở cười nhạo buồn vương sao, Ấn, đi lạc, đi xem những cái đó tiểu ngư. Một cửu tư kéo kéo hắn tay háo. Nghe nói yến vương điện hạ một tới, sơn có thái dám bị hảo cá thực. Nam Cung Tiêu Thiên phất tay làm người lui ra, tự mình phủng chén lớn, làm một kiểu tư hướng trong hồ cho ăn. Một chén lớn thoái màn thầu thực mau bị nàng ném cái sạch sẽ, Nam Cung Tiêu Thiên hỏi còn muốn hay không lại làm người lấy chút tới, nàng lắc lắc đầu, giữa nghiêng ở hành lang tiểu làn can thượng nhìn ra xa nơi xa, sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hồ, nước gợn lân lân, ấm áp xuân phong quất vào mặt mà qua, nàng khép hờ hai mắt, thưởng thụ này thanh thản mà lại thích dí thời gian. Cựu nhi Nam Cung Tiêu Thiên khoanh tay lập với nàng bên cạnh người, nhẹ gọi một tiếng. ân Hạng liêu quốc sứ thần lần này tiến đến, là cô ý muốn cùng đại hạ hòa thân. Nghe nói, chúc mừng điện hạ. Một kiểu tư như cũ nhắm mắt lại. Nam Cung Tiêu Thiên ghé mắt nhìn nàng, hỏi, thì từ đâu tới? Điện hạ muốn cưới vương phi, vẫn là vị công chúa, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Nhìn xuống trong lòng chua sót, một kiểu tư tận lực bảo trì bình tĩnh, hơn nữa vẫn là tam hỷ lâm môn, càng là thật đáng mừng. Nam cung tiêu thiên nghi hoặc hỏi, cái gì tam hỷ lâm môn? Người nghe ai nói? Thái hậu nương nương chính miệng nói, thiện ra công chủ vì chính phi, lại từ kinh thành quý nữ chúng tuyển một vị, cùng kim nhược vi cùng làm chắc phi. Này không phải tam hỷ lâm môn sao, điện hạ hảo phúc khí Nga. Buồn vương nhưng không cảm thấy đây là kiện có phúc khí chuyện này. Nam cung tiêu thiên nhữ lại mi, trong lòng ám quái mạnh Thái hậu nhiều chuyện, loại này lời nói sao lại có thể tùy tiện nói bậy. Một kiểu tư vẫy vây tay, lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Đừng mạnh miệng. Có thể một lần cưới ba cái lão bà, đổi thành ai đều đến nhạc nở hoa. Nam Cung Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, cưới không thích người, có cái gì hảo nhạc, khóc còn kém không nhiều lắm. Trước 215 không thích nữ nhân. Nam Cung Tiêu Thiên hừ lạnh một tiếng, cưới không thích người, có cái gì hảo nhạc, khóc còn kém không nhiều lắm. Không phải còn có một cái chắc phi không định ra tới sao, điện hạ chọn cái thích là được. Nam Cung Tiêu Thiên trầm mặc một lát, nói, nếu nói. Bổn vương thích người cũng không ở bị chọn lựa chi nơi đâu. Nghe vậy, một cửu tư trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là nàng không ở kinh thành thời điểm? Hắn nhìn chúng ai, trên mặt lại cố tình nhẹ nhàng nói, vậy càng đơn giản, cũng không cần tuyển, trực tiếp cưới cái kia ngươi thích người không phải thành. Nếu vô pháp cưới đâu. Đối nga, thiệt ra công chủ đem chính phi vị trí chiếm, chắc phi không thể tiêu cưới, chỉ có thể là nạp đi. Một cửu tư cảm thấy chính phi mới xem như chính thể, chắc phi cùng cấp với tiếp Vậy không thể tính cưới Nam Cung Tiêu Thiên hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài Nếu không phải chính phi Chắc phi vấn đề là căn bản vô pháp cưới đâu Một cửu tư bị hắn lộng hồ đồ Bực bội mà phất phất tay Nếu, nếu, ngươi nào như vậy nhiều nếu Ngươi là một người dưới vạn người Phía trên yến vương điện hạ Tưởng cưới ai, ai còn không đều đến nhạc điên rồi Nam Cung Tiêu Thiên trầm mặc một lát nói bổn vương thích người, cưới không được Cưới không được liền nạp Dù sao lộng tới tay là được Thật sự không được Liền Tư Buôn, một kiểu tư cảm giác chính mình đều sắp làm hắn cấp vòng điên rồi, cái gì thích người, cái gì cưới được cưới không được, đi con mẹ nó, thích làm gì thì làm, cùng nàng có một mao tiền quan hệ sao? Tư Buôn, cái này chú ý, nhưng thật ra không tồi, Nam Cung Tiêu Thiên hai tròng mắt híp lại, trầm ngâm, dù sao cũng là bị thế tục sở bất dung, tìm cái không ai có thể tìm được địa phương ẩn cư, làm một đôi thần tiền quyến nữ, chỉ là không biết hắn có chịu hay không. Thế tục sở bất dung là mấy cái ý tứ? Địa vị quá thấp vẫn là lớn lên quá xấu, hay là là cách bối phận. Một kiểu tư không rõ nguyên do. Nam cung tiêu thiên lắc lắc đầu, thân phận địa vị đối bổn vương tới nói không ở suy xét trong phạm vi, người cũng không xấu. Bối phận sao? Tuy rằng tuổi có chút chênh lệch, lại không có thân duyên quan hệ. Tuổi có chút chinh lệch, kia nhất định là kết quá hôn, có lẽ hải tử đều rất lớn. Không có thân duyên quan hệ, chẳng lẽ là nhìn chung trong chiều vị nào đại thần phu nhân. Một kiểu tư đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không phải là quả phụ hoặc phụ nữ có chồng đi. Quả phụ con hảo, phụ nữ có chồng, đó chính là phá hư gia đình của người khác, đây là không đạo đức. Nam cung tiêu thiên bị nàng mở rộng ra nao động làm đến thẳng đỡ chán, buồn vương ở trong lòng của ngươi chính là cái loại này đê tiện tiểu nhân sao. Nay cũng không phải, kia cũng không phải, không đoán, ngươi nguyện ý nói liền nói, không muốn nói liền một kiểu tư nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, dùng tay chỉ hắn, môi run lên vài cái, lại chiều chung quanh quan vọng một phen. Xác định không người, mới hạ giọng lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi không phải là, không phải là thích nam nhân đi.